chương 141, các tộc tâm tư chương 141, các tộc tâm tư các tộc đều thành công lấy ra hồn tộc nằm vùng dân đế, đã như thế, hồn tộc cái kia dấu ở chỗ tối nhất thâm, xem như triệt để trần truồng hiện ra ở trước mắt mọi người. Cổ, Duem, Lôi, Thúc, thạch cái này năm cái đấu đế gia tộc, bây giờ đều đã ý thức được thế cục nghiêm trọng, nhao nhao bắt đầu thương thảo kết minh liên quan sự nghi. Dược tộc trên dưới lòng người bàng hoàng, dù sao tại năm trong tộc, thực lực của bọn hắn là yếu đối nhất. Dược tộc cao tầng lo lắng, rất sợ hồn tộc mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn. Cho nên tận hết sức lực địa cửa quên thành liên minh, mong đợi năng tá liên minh chi lực, bảo đảm tộc đàn bình an. Các tộc tự nhiên cũng là muốn kết minh. Việp tộc cùng lôi tộc cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, nếu như dược tộc bị hồn tộc diệt, cái kia cách phá diệt cũng không xa. Bởi vậy, đối với liên minh một chuyện, bọn hắn cũng đồng ý như vậy và như vậy, cũng chỉ còn lại có cổ tộc. Nhắc tới năm cái đấu đế trong gia tộc, ai nhất không hoàng hốt đó không thể nghi ngờ chính là cổ tộc. Dù sao cổ nguyên chính là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, cổ tộc thực lực tổng hợp ở trên ngoại sáng cũng là đại lục số 1. Cổ tộc bên này đối với hồn tộc tại từ đường xếp vào nội ứng rất phẫn nộ, tăng thêm cổ tộc cao tầm cũng càng thấy, đây là mượn nhờ các mấy tộc sức mạnh, suy yếu hồn tộc cơ hội tốt. Lại nói, các đầu đế gia tộc đều đồng ý liên minh, nếu như bọn hắn cổ tộc nếu như ở một bên nhìn mà nói, về sau người lão đại này ta còn thế nào làm? Như vậy và như vậy, cổ tộc cũng đồng ý, năm tộc chính thức liên minh. Một bên khác, hồn tộc. Tư Vô Chôn Biêm tại cảm ứng được nhà mình tại các tộc lưu lại gian tế bị toàn bộ diệt đi sau, đơn giản muốn chọc giận ổ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tư Bộ thôn Biêm cũng không ngốc ý hắn nhận ra hồn tộc kế hoạch kế hoạch khả năng cao là bại lộ, nhưng hắn bắt hết óc cũng nghĩ không thông, vấn đề đến tụt cùng xuất hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ là hồn tộc cao tầng xuất hiện nội gián? Tư Bộ thôn Biêm mau đem hồn tộc cao tầng gọi tới, thương thảo tiếp theo nên làm gì? Hồn Thiên Đế đã minh xác biểu thị muốn bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này không nên quấy rầy hắn. Bên này, nam tộc liên minh mặc dù đã đến, đang thương thảo như thế nào cùng hồn tộc khai chiến, nhưng mà, không đợi bọn hắn thương lượng ra một cái kết quả, hồn tộc lại vượt lên trước một bước, trực tiếp đem hồn giới phong tỏa. Hỗn tộc đối với liên minh thực lực một rõ ràng hai chỗ, nhưng liên minh đối với hỗn tộc thực lực lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dược Đan lòng nóng như lửa đốt, hắn cảm thấy lúc này nhất thiết phải ra tay toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, đánh vào hồn giới, đem hỗn tộc triệt để giết đi, chấm dứt hậu bạn. Dược Đan nhường Thạch tộc, đem Thái Hư cổ long tộc cũng kéo lên cùng một chỗ diệt đi hỗn tộc, nhất là vị kia Cự Cửu tinh đấu thánh Lao Long hoàng chúc côn. Có vị kia Cự Cửu tinh đấu thánh ra nhập vào, bọn hắn tuyệt đối là có thể diệt đi hỗn tộc. Nhưng mà, Thành Cương lại chỉ nói là chúc khôn bế quan. Nghe vậy, Cổ Nguyên càng thêm do dự. Hắn cảm thấy đánh vào hồn giới Liên minh thiệt hại có thể sẽ quá lớn. Hắn thấy, nếu như hồn tộc nguyện ý đi ra cùng bọn hắn chính diện khai chiến diện hai chiến, vặn vào năm tộc liên minh thực lực, nhất định có thể đè lên hồn tộc đánh. Nhưng ở hồn giới bên trong, tình huống coi như lớn không đồng dạng. Ai biết hồn tộc có hay không tại hồn giới bên trong lưu lại cái gì chí mạng bầu triều. Vặn nhất đem hồn tộc ép, bọn hắn được ăn cả ngã về không, cùng liên minh đám người liều mạng, hậu quả kia khó mà lường được. Nếu như cổ tộc bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, thái hư cổ long tộc có cái gì khác ý nghĩa? Cửu Tinh đấu thánh hộ kỳ chúc hồn, không thể không phòng. Dương tộc sợ giết nguyện ý liều mạng, là bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như không liều mạng, về sau rất có thể liền sẽ bị hồn tộc giết đi. Nhưng cổ tộc nhưng không có dạng này diệt tộc nguy cơ, dương tộc có thể hay không bị diệt, quan cổ tộc chuyện gì chứ? Lại thêm cổ nguyên tính cách vốn là không quả quyết, trước đây Tiêu Huyền bị giết, Hồn Tiên Đế trọng thương, cổ nguyên cũng không dám đối với hồn tộc khai chiến, huống chi là bây giờ loại tình huống này. Nói trắng ra là, cổ nguyên cảm thấy vì dương tộc, để cho cổ tộc tăng thêm tương vọng, căn bản vốn không đáng giá. Hơn nữa, cổ tộc bên trong còn xuất hiện một cái tuyệt phẩm huyết mạch cổ môn nhị, chỉ cần thật tốt bổ dưỡng Về sau tất nhiên tiến độ vô lượng. Nói tóm lại lời mà tóm lại, cổ tộc không đồng ý dưới tình huống không hiểu rõ hồn tộc thực lực, tự tiện đánh vào hồn giới. Cổ Nguyên, việc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Cổ Nguyên cũng không muốn liều mạng, còn lại bốn tộc coi như trong lòng lại nghĩ liều mạng, cũng không dám tùy tiện hành động. Không có Cổ Nguyên cái này, Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ cường giả chỗ dựa, bốn tộc cấp lại cũng chưa hẳn là hồn tộc đối thủ. Giáng tùy tiện đánh lên đó không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Như vậy và như vậy, liên minh mặc dù là xây dựng, nhưng đội hồi cũng không có đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng, giống như năm vẻ bảy màng khó mà ngưng tụ lại lực lượng tương đại. Dược tộc đơn giản gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao thực lực quá yếu, tại trong liên minh nói chuyện cũng không có cái gì trọng lượng. Vì trấn an dược tộc, Cổ Nguyên đề nghị mỗi một tộc đều phái vài tên đấu thánh cường giả đi ra, nhìn chằm chằm hồn tộc nhất cử nhất động. Cổ Nguyên chính mình cũng biểu thị sẽ đích thân nhìn chằm chằm hồn tộc, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức khai thác hành động. Nam tộc đang tại tạo dựng tiểu thế giới không gian thông đạo. Cùng lúc đó, nam tộc đang tại khu chieng gõ trống mà tạo dựng tiểu thế giới không gian thông đạo. Một khi hồn tộc có động tác gì, bọn hắn có thể thông qua cái này không gian thông đạo, nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Nay mới khiến rực tộc gan tâm không thiếu. Mà xảy ra từ đường gian tế sự tình sau, các tộc cổ ngọc đều do tộc trưởng tự mình bảo quản, để phòng xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Những thứ này chính là liên minh nhằm vào hồn tộc làm ra cử động. Trong dự liệu đại chiến cũng không có phát sinh, ngoại trừ những cái kia lưu lại các tộc gian tế bị giết, hồn tộc cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Thạch Khang cũng từ nhà mình đại bá trong miệng biết được những tin tức này. Nói thật, trong lòng của hắn rất thất vọng. Thạch Khang thật đúng là hy vọng Mấy tộc liên minh có thể cùng hồn tộc làm một bộ lớn. Liên hiệp như vậy vì không hiểu rõ hồn tộc chân thực thực lực, thiệt hại một chút tương giả cũng tốt hơn như bây giờ. Nói trắng ra là, linh tộc quá yếu, bị hồn tộc diệt đi, còn chưa đủ kích động đến cổ tộc để cho cổ tộc quyết định cùng hồn tộc quyết nhất từ chiến. Liên minh cuối cùng chỉ là liên minh, các tộc đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cũng không muốn để cho chính mình có tổn thất quá lớn. Nay mới khiến sự tình không được mà chi, tạm thời lâm vào thế bí. Bất quá đem hồn tộc nưu kế vào trận, cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất các tộc đều biết hồn tộc dạ tâm, đối với hồn tộc đều có đề phòng. Bây giờ, các tộc đều tại trong chú nhìn hồn tộc nhất cử nhất động, không dám buông lòng chút nào. Bị nhìn chằm chằm như vậy, coi như hồn tộc lại mạnh như vậy, trong thời gian ngắn là không thể nào xuất thủ nữa. Còn có chính là, bây giờ cổ ngọc đều tại trong tay mỗi tộc trưởng, hồn tộc muốn cướp cổ ngọc, cái kia cơ hội chính là muốn diệt tộc mới có thể cầm tới cổ ngọc, cổ ngọc độ khó tăng lên không thiếu. Thạch Khang như thế an ủi chính mình. Đáng nhắc tới chính là, hồn tộc bị lộ ra chuyện này đi qua, hồn tộc tiến vào thiên mộ danh hạch chắc chắn là bị tứ đoạn. Tăng thêm linh tộc bị diệt, bây giờ lại tăng thêm 4 cái tiến vào thiên mộ danh hạch. Cổ tộc vốn là thật cao hứng cho lại lại có thể để cho nhà mình bốn cái người trẻ tuổi tiến vào. Các bốn tộc hiển nhiên là không vui. Chương 142, Thiên mộ danh nghịch thêm một chương 142, Thiên mộ danh nghịch thêm một cổ tộc chiếm tiêu tộc hai cái vị trí đã nhiều năm như vậy, bọn hắn xem ở cổ tộc trông coi thiên mộ, tăng thêm thực lực cường đại không nói gì. Nhưng lại bây giờ lại thêm ra bốn cái danh nghịch, nếu là cái này bốn cái danh nghịch vẫn như cũ toàn bộ về cổ tộc tất cả, cái kia cổ tộc tiến vào thiên mộ danh nghịch đem nhiều đến tám cái, mà các bốn tộc nhưng như cũng chỉ có hai cái. Trên lễ to lớn như vậy, để cho các bốn tộc làm sao có thể tiếp nhận. Thế là Viên Lôi Dược Thạch bốn tộc liền biểu thị, tiêu tộc danh mạch có thể tiếp tục về cổ tộc, nhưng hồn tộc cùng linh tộc mới tăng thêm bốn cái danh mạch, nhất thiết phải lấy ra một lần nữa phân phối. Trong lòng cổ tộc tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng rõ ràng chính mình chính xác không có đầy đủ lý do chiếm giữ danh mạch nhiều như vậy. Sau một phen cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn đồng ý bốn tộc đề nghị. Từ nay về sau, tiến vào tiên mộ, cổ tộc vẫn như cũ bảo trì bốn cái danh mạch, mà còn lại bốn tộc, danh mạch đều tăng thêm đến ba cái. Thạch tộc đột nhiên nhiều một cái tiên mộ danh mạch, cái này hoàn toàn ra Thạch Khang dự kiến, với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Thế là, Thạch Khang liền để nhà mình đại bá lúc trở về, để cho người ta đem Thanh Lân mang đến cổ giới. Thạch Binh nhiệm vụ đã hoàn thành, tứ tinh đấu thánh hắn, tiếp tục chờ tại cổ tộc cũng không to lắm, vừa bọn trở về phủ mệnh, sau đó để một cái bán thánh trưởng lão tới là được. Không bao lâu, Thanh Lân tại Thạch Long dẫn dắt phía dưới, đi tới cổ giới. Cùng lúc đó, Vĩ Âm, Lôi, Thuất Tam tộc cũng muốn tiến vào thiên mộ người nhận lấy. Xét thấy công tác chuẩn bị sẵn sàng sau, thiên mộ cuối cùng mở ra. Đó là một phiến cao tới mấy trăm trượng không gian chi môn, tản ra cổ xưa khí tức thần bí, phản phất tại nói vô số năm tháng tang thương. Môn này thế nhưng là đấu đế lưu lại vĩ đại kỳ tác, ẩn chứa lực lượng vô tận, chỗ cường đại không cần nói cũng biết. Cổ tộc một cái trưởng lão đứng tại không gian chi môn phía trước, thần sắc nghiêm túc nói: "Các vị, tiến vào tiên mộ quy củ các ngươi đều biết, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì chuẩn bị tiến vào tiên mộ a." Các tộc bán thánh các cơ giả, nhao nhao hướng nhà mình muốn đi vào tiên mộ các thiên tiêu dặn dò đủ loại sự nghi. Cái này tiên mộ mặc dù bị coi là tu luyện thánh địa, nhưng trong đó cũng giấu giếm rất nhiều nguy hiểm. Về trong năng lượng thể, nếu là có thể thành công luyện hóa, liền có thể tăng cao thực lực, nhưng mà, những năng lượng thể này cũng biết chủ động công kích người. Nếu như có người không biết tự lượng sức mình, đi trêu chọc những cái kia cường đại hơn mình quá nhiều năng lượng thể, vậy chỉ có thể tự cầu phúc. Dù sao, một khi tiến vào thiên mộ, nhất định phải ở bên trong chờ đủ 3 năm, trong 3 năm này, sinh tử tự mệnh, giàu có nhỏ trời. Bất quá, cùng may đấu đế gia tộc người đã nhiều lần tiến vào thiên mộ, đối với tình huống bên trong vẫn tương đối hiểu rõ. Chỉ cần nghe theo trong tộc đề nghị, không đi trêu chọc những cái kia nhân vật khủng bố, liền sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nên dặn dò, Thạch Bình đã dặn dò qua. Cho nên Thạch Long chỉ là để cho nhà mình thiếu tộc trưởng cẩn thận, lượng sức mà đi. Cổ tộc bên này, bốn người trước tiên tất bước, đi vào cái kia không gian chi môn. Thấy tình cảnh này, Thạch Khang một tay giắt mỹ đao tòa, một tay giắt thanh lần, cũng không chút do dự đi theo đi vào. Tiến vào thiên mộ sau, bọn hắn sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến tầng thứ nhất bất kỳ vị trí nào. Bất quá, ba người bọn họ đi vào chung, cũng sẽ không bị tách ra. Tiến vào thiên mộ sau, trước mắt là một chỗ mờ mờ không gian kỳ dị, đấu khí so ngoại giới muốn nồng đậm một chút. Cho dù không tá trợ năng lượng thể tu luyện, ở đây cũng đã có thể xem là một cái không tệ chỗ tu luyện. Thạch Khang Vĩ Đỗ Toa cùng Thanh Lân cũng không có bị tách ra, bốn phía 10 phần yên tĩnh, trừ bọn họ ba người, không thấy những người khác bóng dáng, nghĩ đến những người khác đều bị chuyển tống đến những địa phương khác. Vĩ Đỗ Toa ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, đặt câu hỏi: "Chúng ta muốn đi đâu?" Thanh Lân cũng gật đầu một cái, đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thạch Khang, dù sao tại trong ba người bọn họ, Thạch Khang chính là người lãnh đạo. Thạch Khang hơi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút xung quanh năng lượng ba động, sau đó tiện tay chạm một cái, liền đem ẩn nấp tại phủ gần một nguồn năng lượng thể bắt được, nhẹ nhàng bóp, năng lượng thể liền vỡ ra, đã biến thành một cái năng lượng hạt Hắn đem năng lượng hoặc năng lượng sau khi hấp thụ, lắc đầu, nói, nơi này năng lượng thể quá yếu, thu thập bọn nó chính là lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 3. Vị Đỗ Hoa cùng Thanh Lâm nghe xong, đều gật đầu một cái. Hai người bọn họ cũng cảm ứng được, xung quanh đây năng lượng thể, phổ biến cũng chỉ là nhất nhị tinh đấu tôn thực lực, đối với các nàng tới nói, những năng lượng thể này thật sự là quá nhỏ bé, huống chi là đã đạt đến bán thánh cảnh giới Thái Khang. Bán thánh cảnh giới muốn đột phá, cần có năng lượng thể nhưng là cực kỳ to lớn, những thứ này cấp thấp năng lượng thể căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Sau khi xác định phương hướng, Thạch Khang liền dắt Mỹ Đỗ Hoa cùng Thanh Lân một đường phi nhanh. Trên đường, cũng không ít năng lượng thể không biết tự lượng sức mình mà xông lên ngăn cản, nhưng đều bị Thạch Khang tiện tay trục chết. Hắn thuận tay đem năng lượng hoài thu lại, tiếp tục ngựa không ngừng bó câu gấp rút lên đường. Tầng thứ 3 vô luận là đấu khí nồng đậm tăng độ, hay là năng lượng thể thực lực, đều phải so với đệ nhất đệ nhị tầng mạnh. Sớm một chút đến tầng thứ 3, năm chặt 3 năm này thời gian, có thể mo hơn tăng cao thực lực. Tâm thương Cửu Tinh đấu tôn nếu như muốn từ tầng thứ nhất đổi tới tầng thứ hai, liền xem như mặc kệ những năng lượng thể này ngăn cản, cái kia cũng cần 2 tháng rưỡi thời gian. Vật quá Thạch Khang là bản thánh, bản thánh tốc độ cũng không phải đấu tôn có thể lãnh động. Mèn mèn bay một ngày, Thạch Khang liền mang theo hai người đi một cự ly không nhỏ. Sở dĩ dừng lại bên trong, đó là bởi vì Thạch Khang đột nhiên ý thức được, mình có thể dùng khôi lỗi mang tự bay. Không tệ, chính như hắn tưởng tượng như vậy, khôi lỗi không thuộc về bờ sống, dấu ở Thạch Khang trong nạp giới, thành công bị rất bảo. Kết quả là, Thạch Khang tâm niệm kích động, đem hai cái khôi lỗi từ trong nạp giới lấy ra. Hai cái này khôi lỗi, chợt nhìn lại tựa như tử vật đồng dạng, trên thân không có chút nào đấu khí ba động, ánh mắt trống rỗng. Phản vật chỉ là hai cái thông thường phao tượng, nhưng mà, khi bọn hắn đứng lặng lặng ở nơi đó, tản mát ra cái kia cố như có như không áp bách khí tức, lại giống như một tòa vô hình sơn nhạn, để cho người ta không dám xem thường chút nào chi tâm. Không tệ, hai cái này khôi lỗi chính là Cửu Lũ Điệu Minh mạnh nhất tộc yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão. Nguyên bản thực lực bọn hắn liền không tầm thường, nhưng Thạch Khang vì để cho bọn hắn tại trong thiên mộ phát huy tác dụng lớn hơn, liền đem bọn hắn đưa vào hư không lôi trì tiến hành cường hóa. Tuy nói bèn bèn chỉ là tại hư không lôi trì bên trong cường hóa một tháng, nhưng một tháng này rèn luyện nhưng lại làm cho bọn họ lục thân cơ hồ đạt đến trạng thái cực hạn. Nguyên do trong này, liền ở chỗ thạch khang cái kia lớn mật lại hành động mạo hiểm, hắn đem hai cái này khôi lỗi trực tiếp ném vào Hắc Ma Lôi bên trong tiến hành rèn luyện. Phải biết, Hắc Ma Lôi có thể là luyện chế cựu phẩm đan dược lúc mới có thể hạ xuống kinh khủng lôi đỉnh, uy lực của nó cường đại, đủ để cho nhập môn đấu thánh cường giả là chỉ biến sắc. Chương 143, dùng khôi lỗi gấp rút lên đường chương 143, dùng khôi lỗi gấp rút lên đường cái kia cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, tại trong Hắc Ma Lôi tàn phá bừa bãi, vật tầm thường một khi chạm đến, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn nhưng cũng chính là lực lượng kinh cùng này, để cho khôi lỗi nhập thân tại ngắn ngủi trong 1 tháng lấy được bay vọt về chất, hắn hiệu quả diễn luyện, tuyệt không phải lôi đỉnh tầm thường có khả năng so sánh. Có hai cái này khôi lỗi, Thạch Khang liền xem như tại Thiên Mộ bên trong đụng tới nhị tinh đầu thánh, đó cũng là không sợ. Có hai cái này đấu thánh cấp bậc khôi lỗi mang theo gấp rút lên đường, Thạch Khang đám người tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, khôi lỗi cũng không phải là vật sống, không cần lo lắng đấu khí tiêu hao vấn đề, bọn hắn có thể không biết mệt mỏi mà một đường lao nhanh. Trên đường, Thạch Khang mấy người cũng là ngoài ý muốn đụng phải cổ tộc người. Thì ra Cụ tập bốn người này là từ một phương hướng khác hướng về tầng thứ 2 chạy tới, lại thêm bọn hắn chuyển tống vị trí vốn là càng gần đuôi tầng thứ 2, cho nên mới có lần này gặp nhau. Lúc đó, cụ tập bốn người vừa mới hao hết khí lực đánh giết hết mấy cái năng lượng thể, đang định dừng lại thật tốt luyện hóa một phen, lấy tăng cường chính mình thực lực. Đúng lúc này, chỉ nghe siêu một chút, phản phất một tia chớp xẹt qua, bọn hắn chỉ cảm thấy có cái gì từ bên cạnh phi tốc lướt qua. Không đợi bọn hắn phản ứng lại, vật kia đã vượt xa bọn hắn. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong nháy mắt đó, bọn hắn vẫn mơ hồ thấy dõi bóng lưng. Cái kia thật giống như là thạch tộc người a. Cổ Thanh Dương có chút không xác định đạo. Cổ Vân Nhi cũng là nhìn chằm chằm mấy người kia bằng lưng, trong con ngươi có điểm điểm kim sắc hòa diễm. Nàng gật đầu một cái, là bọn hắn. Nhưng thạch tộc không phải ba cái người sao? Vì cái gì ta thấy được năm cái? Cổ Thanh Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Dù sao đấu thánh khôi lỗi tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn hắn đều chưa kịp thấy rõ, thân ảnh kia liền đã biến mất vô tung vô ảnh, đi xa. Thách càng cái kia biến thái thế nhưng là đạt đến bản thánh, hắn nhất định là chạy tới tầng thứ 3. Cổ tộc bên trong một người cắn răng, trong mắt tràn đầy ghen ghét cũng không cam lòng. Chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Đi chậm, năng lượng thể đoán chừng muốn bị hắn giành trước. Có đấu thánh khôi lỗi mang theo, thạch hang đám người hành trình có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chỉ tốn thời gian 10 ngày, bọn hắn liền thuận lợi chạy tới tầng thứ 2. Cũng phải thua thiệt cái này khôi lỗi không dùng đến đấu khí cùng đấu kỹ, tốc độ đi đường chậm không thiếu, bằng không thì có thể càng nhanh tới tầng thứ 2. Đi tới tầng thứ 2, cảnh tượng của nơi này cùng tầng thứ nhất hơi có khác biệt. Rõ ràng nhất khác biệt chính là nơi này đấu khí muốn so tầng thứ nhất nồng đậm rất nhiều, phản vật trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt năng lượng vi tức. Hơn nữa Nơi này năng lượng thể cũng so tầng thứ nhất mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói tầng thứ nhất năng lượng thể thực lực phổ biến tại 1 2 3 sao đấu tôn, như vậy tầng thứ hai này năng lượng thể đã là có ngũ tinh đấu tôn cấp bậc năng lượng thể xuất hiện, đối với một chút thực lực yếu kém người tu luyện tới nói, đã là uy hiếp không nhỏ. Nay 10 ngày bên trong, vẫn luôn là hai cái khôi lỗi mang theo Thạch Khang bọn người gấp rút lên đường, bất quá Thạch Khang ba người cũng không có nhàn rỗi. Trên đường, chỉ cần đụng tới năng lượng thể, bọn hắn liền sẽ thuận tay đem hắn nhận lấy, tiếp đó tìm cơ hội luyện hóa. Mặc dù nói luyện hóa loại này cấp bậc năng lượng thể đối với Thạch Khang tới nói, đề thằng không coi là báo lớn, nhưng bởi vì cái gọi là năng lượng không đủ, số lượng tới góp dù sao cũng so chính mình buồn tẻ mà tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Mà mỹ Đỗ Hoa cùng Thanh Lân Thu Hoạch lại muốn so Thạch Khang lớn nhiều lắm, dù sao thực lực của các nàng tương đối hơi yếu, nhưng năng lượng thể này đối với các nàng tới nói, vẫn có trợ giúp không nhỏ. Đi qua khoảng thời gian này luyện hóa, mỹ Đỗ Hoa đã ẩn ẩn mò tới nhất chiến đấu tôn cánh cửa. Mà Thanh Lân mặc dù không có đột phá, nhưng nàng tu hoạch cũng là không nhỏ, đấu khí trong cơ thể càng hùng hợp. Tầng thứ 2 mặc dù không tệ, nhưng nơi này năng lượng thể vẫn là không thể thỏa mãn Thạch Khang lưu cầu. Thế là Hắn tiếp tục để cho Khôi Lỗi mang theo gấp rút lên đường, một bên gấp rút lên đường một bên luyện hóa ven đường gặp phải năng lực hệ. Không thể không nói, đem Khôi Lỗi mang vào Thiên Mộ là Thạch Khang làm lựa chọn chính xác nhất. Tại Khôi Lỗi không biết ngày đêm gấp rút lên đường phía dưới, lại hao tốn thời gian nửa tháng, Thạch Khang bọn người cuối cùng là đi tới tầng thứ 3 cửa bảo. Tại trong thời gian nửa tháng này, mỹ độ toa cũng không có để cho Thạch Khang thất vọng, nàng đã thành công áp xúc đấu khí, đạt đến nhất chuyển đấu tôn cảnh giới. Mà Thanh Lâm mặc dù không có đột phá, nhưng cũng cảm thấy thời cơ đột phá, cái đột phá đã không xa. Nhưng mà Khi bọn hắn đi tới tầng thứ 3 cửa bảo, lại phát hiện thông hướng tầng thứ 3 cửa bảo bị một tầng năng lượng màn sáng chặn lại. Màn sáng kia là năng lượng thực chất hóa biểu hiện, tạo thành một tầng thật dày tường thủy tinh. Thạch Khang tiện tay hướng về màn sáng đập một cái. "Vèo!" Kèm theo một tiếng vang thật lớn, bản thân Thạch tiện tay nhấc kích, cái kia uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Màn sáng lập tức liền bị đện ra một cái không nhỏ cái hố, mảnh đá bắn tung tóe. Vất quá, bởi vì cái này tinh mịch tương đối dày, cũng không có bị văng xuyên. Trong lòng Thạch Khang lâm thầm suy tư, chẳng thể trách nguyên tắc những người kia cần liên hợp lại mới có thể tiến nhập tầng thứ 3. Màn sáng này đối với hắn cái này bản thánh tới nói mặc dù không tính là gì, nhưng đối với không có áp xúc đấu khí mà nói, có thể nói là cứng rắn vô cùng, giống như giống như tường đồng sắt sát. Mặc dù Thành Khang có thể dựa vào bản thân sức mạnh đập ra màn sáng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao màn sáng đằng sau chính là tầng thứ 3, bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, hắn cần bảo tồn điểm đấu khí, lấy ứng đối có thể xuất hiện tình trạng. Ngay tới đây, Thành Khang trực tiếp đem chính mình mang theo Khôi Lỗi đều mở ra. Trong mắt, hơn 10 cỗ Khôi Lỗi xuất hiện ở trước mắt, trong đó có 7 bộ là bản thánh cấp bậc, bọn chúng đứng bình tĩnh đứng ở đó tản ra băng lãnh khí tức, Thạch Khang trực tiếp mệnh lệnh những khôi lỗi này, công kích màn sáng này. Có những khôi lỗi này tại, Thạch Khang có thể nhẹ nhõm phá vỡ màn sáng này, căn bản muốn không cần trở phía sau những người kia. Thạch Khang cũng chướng mắt trong tay bọn họ những cái kia cấp thấp năng lượng thể. Sớm một chút tiến vào tầng thứ 3, liền có thể vượt lên trước đem những năng lượng kia thể đều cầm vào tay, đây đối với tăng cao thực lực thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhận được mệnh lệnh sau, hơn 10 cú khôi lỗi đồng loạt giật tay, ưu năm đâm hướng về màn sáng kia hung hăng mà tới. Bọn chúng những khôi lỗi này Không có đấu khí cũng không thể sử dụng đấu khí, cho nên phương thức công kích rất đơn nhất lại thô bạo, hoàn toàn là bằng vào sức mạnh của bản thân cùng thân thể cứng rắn tiến hành công kích. Hơn 10 cú khôi lôi đánh xuống, thời gian qua một lát, cái kia đủ để ngăn chặn bán thánh cường giả màn sáng, liền bị văng ra một cái hai người rộng hồ to. Bí Đô toa cùng Thanh Lân trực tiếp gây ngay nơi dại, cấp nàng trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thạch Khang mang khôi lôi quá mạnh mẽ, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, thực lực thế này, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của cấp nàng. Còn đứng ngây đó làm gì, đi a. Thạch Khang đi tới hố to phía trước, Gặp Mỹ Đỗ Hoa cùng Thanh Lân còn sững sờ tại chỗ, không khỏi thúc giục một câu. Úp, hảo hai nữ lúc này mới như ở trong nệm mới tỉnh, đuổi theo sát Thạch Khang bước chân. Chương 144, trong trận tu hết năng lượng thể trường 144, trong trận tu hết năng lượng thể thông qua cái này tác ra tới hồ to, Thạch Khang mang theo Mỹ Đỗ Hoa cùng Thanh Lân, chính thức bước vào tiên mộ tầng thứ 3. Vừa mới đi vào, một cỗ xo so tầng thứ 2 nồng đậm mấy phần đấu khí liền đập vào mặt. Trong mắt Thạch Khang không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn tinh quang. Trong lòng của hắn tính tượng, tại loại này phải trời ban trong hoàn cảnh tu luyện, coi như không tận lực đi luyện hóa những năng lượng kia thể bằng vào thời gian còn dư lại, cũng đủ làm cho thực lực của hắn thực hiện cực lớn bay vọt. Thạch Khang biểu hiện cũng là như thế, huống chi là Mỹ Đỗ Toa cùng Thanh Lân. Thạch Khang còn như vậy, lại càng không cần phải nói Mỹ Đỗ Toa cùng Thanh Lân. Mỹ Đỗ Toa lúc này mới chân chính từ đáy lòng tin tưởng Thạch Khang phía trước lời nói. Ở đây tu luyện, có lẽ thật sự có có thể để cho mình tại trong thời gian ngắn đạt đến tam chuyển đấu tôn cảnh giới. Đi tới tầng thứ 3, Thạch Khang ánh mắt đảo qua, lập tức để cho hơn 10 cố khôi lỗi xếp thành một hàng, vững vàng đi thẳng về phía trước. Mà cái kia hai tên thực lực mạnh mẽ đấu thánh cối lỗi thì tiếp tục mang theo ba người bọn họ xâm nhập tầng thứ 3. Giục theo đường đi, chỉ cần đụng tới năng lượng thể, Thạch Khang liền sẽ không chút do dự để cho Khôi Lỗi ra tay đem hắn giải quyết. Đi tới tầng thứ 3 sau, nơi này năng lượng thể thực lực rõ ràng tăng lên không thiếu, đã có không ít bắt tinh đấu tôn cùng cựu tinh đấu tôn thực lực năng lượng thể qua lại. Nếu là đổi lại những tộc quần khác người, cho dù có thể giải quyết những năng lượng thể này, cũng nhất định phải tiêu phí không ít thời gian và tinh lực. Nhưng tại Thạch Khang ở đây, giải quyết những năng lượng thể này lại trở nên đơn giản nhiều. Một khi nhìn thấy năng lượng thể, mấy cái Khôi Lỗi liền sẽ cùng nhau xử lý, trực tiếp quân đồng mang theo như thế một đám thực lực cường đại thôi lổi một đường quen ngang, ba người cơ hồ không có tốn sức lực gì. Thanh Lân cùng Mỹ Đô Toa nhìn xem đám khôi lỗi nhẹ nhõm giải quyết năng lượng thể chẳng cảnh, cũng không khỏi cảm thấy chính mình có chút phế bật. Giải quyết năng lượng thể sự tình, có đám khôi lỗi làm thay, căn bản không tới phiên các nàng ra tay. Gấp rút lên đường thời điểm, lại có hai cái đấu thánh khôi lỗi mang theo, các nàng muốn làm cũng chỉ là theo chân Thạch Khang, luyện hóa những khôi lỗi kia thu thập được năng lượng hạch. Thạch Khang luyện hóa năng lượng hạch tốc độ cực nhanh, không sai biệt lắm là hai nữ còn không có luyện hóa xong một cái, hắn liền đã luyện hóa xong 7, 8 quả quay mấy tầng thứ 3 năng lượng thể số lượng cung điếu, lại thêm hai nữ luyện hóa tốc độ tương đối chậm chạp, Thạch Khang cũng không có quá để ý hai nữ tiêu hao năng lượng thể số lượng. Để các nàng ở đây tăng cao thực lực, về sau đi ra mới có thể càng dễ cho mình ra sức làm việc không phải. Cứ như vậy, một đoàn người ngựa không ngừng vó câu đuổi đến 3 tháng lộ, Thạch Khang bọn người cuối cùng là đi tới tầng thứ 3 sâu hơn chỗ. Ở đây, năng lượng thể thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc, đã có 0.5, 6 chuyển đấu tôn năng lượng thể qua lại. Thạch Khang dưới tay một chút hơi yếu một chút khối lỗi, thậm chí đã không phải là những năng lượng thể này đối thủ đang đánh nhau quá trình bên trong của hai cái khôi lỗi bất hạnh bị năng lượng thể đánh trúng chiếu hại, làm bị hỏng. Cái này nhưng làm Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa đau lòng hỏng, dù sao những khôi lỗi này cùng nhau đi tới, vì bọn nàng góp nhặt không thiếu năng lượng hạt. Nhưng mà, Thành Khang ngược lại là không cảm thấy có đau lòng biết bao. Hắn thấy, những khôi lỗi này hy sinh là có công hiến. 3 tháng qua, cái này mười mấy cái khôi lỗi giúp hắn góp nhặt trên trăm viên đấu tôn năng lượng thể. Liên tiếp như Thành Khang luyện hóa tốc độ nhanh, tăng thêm Mỹ Đỗ Toa cùng Thanh Lân cùng một chỗ hỗ trợ, cũng vẫn là không đuổi kịp đám khôi lỗi thu thập tốc độ. Bây giờ Trong tay Thạch Khang còn thừa lại 20 mai năng lượng hạch không có luyện hóa đâu. Lúc bên kia lại đụng tới hai cái nhị chuyển đấu tôn năng lượng hệ. Bị khôi lỗi giải quyết sau, năng lượng hạch số lượng lại tăng thêm đến 22 miếng. Bên này, Thanh Lân vừa luyện hóa xong một cái năng lượng hạch, từ từ mở mắt. Thạch Khang thấy thế, tiện tay đem vừa mới lấy được hai cái năng lượng hạch đưa cho nàng, nói: "Cầm, tiếp lấy luyện hóa." Thanh Lân nhìn xem trong tay năng lượng hạch, trong lòng có chút bất an, do dự một chút, nói: "Thiếu gia, nếu không thì ngài vẫn là đem ta thả xuống, ta ngay ở chỗ này tu luyện a." Cấp đẳng công suất lực liền có thể nhận được nhiều năng lượng như vậy thể, Thanh Lân thật sự có chút xấu hổ. "Ngươi nguyên luyện hóa ngươi liền luyện hóa, ta chỗ này còn có thật nhiều." Thạch Khang lời này cũng không phải đang gần nàng. Thạch Khang bản thân chính là một cái người chủ nghĩa ích kỷ, từ trước đến nay cũng là trước tiên thỏa mãn chính mình, dư thừa mới có thể cân nhắc đưa cho người bên cạnh. Vài ngày trước, Thanh Lân liền đã đột phá đến tam chuyển đấu tôn cảnh giới. Tốc độ tu luyện này tại Thạch Khang xem ra vẫn là rất không tệ, cho nên hắn rất nguyện ý bội dưỡng nàng. Thanh Lân nghe xong, vẫn còn có chút do dự, nói: "Thế nhưng là thiếu gia Thạch Khang gặp nàng còn tại từ chối." Sắc mặt hơi hơi nghiêm một chút, nói, "Ân, bây giờ ta nói chuyện đều vô dụng." Thanh Lâm gặp Thạch Khang sắc mặt nghiêm túc, lập tức không dám nói tiếp, ngoan ngoãn đem năng lượng hạch ядра lấy, tiếp tục bùi đầu vào luyện hóa bên trong. Thạch Khang cũng giống như thế, những thứ này bốn, năm chuyển đấu tôn năng lượng thể năng lượng, mặc dù vẫn là không thỏa mãn được Thạch Khang, nhưng vẫn là câu nói kia, dù sao cũng so tự mình tu lựa nhanh. Theo không ngừng xâm nhập, Thạch Khang phát hiện bản thân muốn tăng cao thực lực cần có năng lượng vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác, luyện hóa những thứ này ba, bốn chuyển đấu tôn năng lượng thể, tốc độ tăng lên vẫn hơi chậm. Cứ theo đà này, Hắn còn bao lâu nữa mới có thể đột phá? Thế là, hắn kế tiếp liền chuyên chú vào gấp rút lên đường, dạng bất tu hoạch những thứ này đấu tôn năng lượng thể thời gian. Hắn muốn đi tìm bán thánh cùng đấu thánh cấp bậc năng lượng thể. Tiến vào tiên mộ đã qua thời gian 4 tháng, Thành Khang bên này thu hoạch tương đối khá. Mà các đầu đế gia tộc người, mặc dù không có giống Thành Khang khoa trương như vậy, nhưng cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Bọn hắn hầu như đều từ tầng thứ nhất đi lên, đạt tới tầng thứ hai, một bên gấp rút lên đường hướng về tầng thứ 3 tiến phát, một bên lòng tràn đầy chờ mong đến lúc đó đánh giết cao cấp hơn năng lượng thể đến để thăng thực lực của mình. Bọn hắn thật tình cũng biết, Thạch Khang đã sớm đạt đến mục tiêu của bọn hắn, hơn nữa bắt đầu đại quy mô mà đối với những năng lượng kia thể tiến hành săn giết. Mặc dù nói càn quét không còn một ngõ ngược lại không đến nổi, nhưng mà chờ bọn hắn đến tầng thứ 3, liền sẽ phát hiện nơi này năng lượng thể ít đi rất nhiều, đến lúc đó sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Lại nữa không ngừng bò câu lên đường hơn 1 tháng, Thạch Khang, bị đỗ toa cùng Thanh Lân ba người, cuối cùng là đụng phải tiến vào tiên mộ tầng thứ 3 sau thứ nhất bán thánh năng lượng thể. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là một cái thân mặc gấm hồng sắc bào phục nam tử trung niên. Người này trên mặt hành tuyên mấy đạo xẻo dao dữ tợn, trong tay nắm chặt một cái tản da lạnh lẽo huyết quang đại đao, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ làm cho người sợ hai sát khí. Cái kia nam tử trung niên ánh mắt đảo qua Thạch Khang ba người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà ác, lẻ lưỡi liếm môi một cái, âm thanh mềm lên nói: "Hôm nay ta liền để các ngươi biết xâm nhập ta lãnh địa hạ chẳng, vừa bọn rất lâu không có thử máu người mùi vị." Thạch Khang nghe xong, cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn, hơn nữa cũng rất khủng có đầu óc. Không nhìn thấy phía bên mình nhiều như vậy cường đại khối lỗi. Chương 145, Nghị tinh đấu thánh năng lượng thể chương 145. Dị tinh đấu thành năng lượng thể thạch Khang rất lâu không có ra tay rồi, đang muốn hoạt động gân cốt một chút. Chỉ thấy thân hình hằn lóe lên, trong nháy mắt đi tới cái kia sơ cấp bán thánh trước mặt, không nói hai lời, đi lên chính là một quyền. Một quyền này mang theo khí thế bén nhọn, trực tiếp ngện ở nam tử kia trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh trọng tường, cả người như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Thì ra, nam tử này khi còn sống tuy là bán thánh cảnh giới, nhưng biến thành năng lượng thể sau, thực lực trên diện rộng rút lại, không sai biệt lắm chỉ có thể phát huy ra lục chuyển đấu tôn thực lực. Nếu không phải Thạch Khang cố ý lưu thủ, Cái này bán thánh đã sơ hóa thành năng lượng hạch. Cái kia ban thánh rẫy rủ đứng lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ chi sắc, vội vàng nói: "Lãnh nhân tha mạng, ta Thạch Khang hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói: "Nói với ta một chút cái này tiên mộ tình huống, nơi nào có càng nhiều đấu thánh cường giả?" Thạch Khang muốn từ cái này bán thánh trong miệng biết được tiên mộ chỗ sâu tình huống cụ thể. Bởi vì những năm qua các tộc tiến vào thiên mộ người cũng là đấu tôn cảnh giới thế tài, rất nhiều đều không thể đi đến ở đây, cho nên trong tộc đối với tiên mộ chỗ sâu hiểu rõ cũng không phải sâu như vậy. Mà khác, Thạch Khang trong lòng còn băn khoăn tiêu hiện tình huống. Lấy tiêu huyền khi còn sống cựu tinh đấu thánh thực lực, coi như bây giờ đã biến thành năng lượng thể, cũng không phải hắn hiện tại có thể ứng phó. Liền xem như tăng thêm hắn những khối lỗi này, tại loại này đại lao trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Cho nên, hắn phải tận khả năng mà rời xa tiêu miển chỗ khu vực. Từ cái này bản thành trong miệng, Thành Khang biết được người này càng là huyết đạo thánh giả. Thành Khang thầm nghĩ trong lòng, trạng thể trách cảm thấy người này có chút kỳ quái, nguyên lai là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua. Uy hiếp tính mạng phía dưới, huyết đạo thánh giả không dám giỡn giếm, đem tiên mộ bên trong bản thánh cùng một chút nhất tinh đấu thánh tình huống rõ ràng mười mươi mà nói ra đến nỗi mạnh hơn tồn tại, hắn liền thật sự không biết, bởi vì những cái kia thực lực người mạnh hơn vị trí, căn bản không phải hắn có thể đạt tới. Thạch Khang nghe xong, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra còn phải chính mình đi vào dò nước quan sát, giết nhiều mấy cái, hỏi tình huống một chút liền biết. Huyết Đao Thánh Giả gặp Thạch Khang trầm mặc không nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại nhân, có thể thả ta đi." Thạch Khang khẽ miệng lộ ra một vòng hài hước độ cười, nói, "Chết cũng đã chết rồi, cùng tại cái này thiên mộ sống tạm lấy, không bằng để cho ta đưa ngươi đi đầu thai à." Nói đi, hắn đột nhiên một quyền hướng Huyết Đao Thánh Giả đánh tới. Huyết Đao Thánh Giả giận dữ hất Ngươi không giữ chữ tín." Thạch Khang cười lạnh một tiếng, "Ta lúc nào đáp ứng ngươi?" Muội quên xuống, huyết đạo thánh giả trong nháy mắt không còn khí tức, hóa thành một cái năng lượng hạch. Thạch Khang đem cái này bán thánh cấp bậc năng lượng hạch cầm trong tay, cảm thụ được gần chứa trong đó năng lượng cường đại, không khỏi gật đầu một cái. Cái này bán thánh cấp bậc năng lượng hạch, đích xác cùng đấu tôn cấp bậc khác biệt, năng lượng ẩn chứa không sai biệt lắm có thể chống đỡ 2-3 cái cửu chuyển đấu tôn. Hắn tiện tay đem năng lượng hạch thu vào nạp giới, thầm nghĩ trong lòng, ở đây đã là tầng thứ 3 tương đối sâu chỗ, khắp nơi cũng là bán thánh cùng đấu thánh cường giả, phải cảnh giác lên. Kế tiếp tiếp Trích càng dựa theo huyết đao thánh giả cho bị trí, từng cái từng cái mà tìm tới cửa, đem những cái cơ bản thánh nhẹ nhọn thu phục. Lại hao tốn thời gian 4 tháng, hắn đem phụ cận bán thánh quét sạch một lần, bán thánh cấp bậc năng lượng hạch góp nhặt hơn 40 mai. Nguyên bản tiên mộ bên trong bán thánh cường giả là không chỉ chừng này, nhưng mà bởi vì mỗi 20 năm, yêu hình đều biết đi ra càn quét một chút, trông thấy khó chịu, liền sẽ trực tiếp giải quét đi. Nay mới khiến những thứ này, bán thánh số lượng ít đi rất nhiều. Bán thánh cấp bậc năng lượng thể bị giết đến không sai bị lắm, kế tiếp liền đến thiên nhất tinh đầu thánh. Nhất tinh đấu thánh cấp bậc năng lượng thể có thể phát huy ra trùng cấp bản thánh thực lực. Bất quá, tại trước mặt Thạch Khang, những thứ này cũng không tính là cái gì. Hắn muốn là cái chiến đấu của ma, tại thiên mộ trong khoảng thời gian này đều nhanh nhàn chẳng chết, đương nhiên sẽ không buông tha dạng này chiến đấu cơ hội. Hao tốn gần 2 tháng, Thạch Khang lấy được 10 cái nhất tinh đấu thành cấp bậc năng lượng thể, còn có một cái nhị tinh đấu thành cấp bậc. Những thứ này đấu thánh đều có mãnh liệt lãnh địa ý thức, cho nên giữa hai bên đều cách một khoảng cách. Thạch Khang giải quyết bọn hắn không tốn bao nhiêu thời gian, phần lớn thời gian đều tiêu phí ở gấp rút lên đường bên trên. Một bên khác, các đầu đế gia tộc người bọn đều lần lượt đi tới tầng thứ 3. Bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện cái này tầng thứ 3 bị màn sáng ngăn trở, đang rầu rĩ như thế nào tiến vào lúc, ngạc nhiên phát hiện Thạch Khang đập ra hố to. Bọn hắn cực kỳ cao hứng, theo hố to không cần tốn nhiều sức liền lên đến tầng thứ 3. Nhưng mà, bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ cho là có thể tại tầng thứ 3 đại chiến quyến cất lúc, lại phát hiện nơi này năng lượng thể ít đến tương cảm. Vận khí tốt, mấy ngày có thể đụng tới một cái, vận khí không tốt, lựa thắng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Không thích hợp a, này làm sao không giống với trong tập trưởng buổi nói? Thần thứ ba năng lượng thể mặc dù so đệ nhất đệ nhị tần thiếu, nhưng cũng không nên thiếu nhiều như vậy a." Có người đầy mặt nghi ngờ nói. Đúng lúc này, có người yếu đất nói, "Có phải hay không là bởi vì Thạch Khang cũng đã cản quét qua. Không có khả năng, cái này tiên mộ biết bao khủng lồ, Thạch Khang dù thế nào mạnh cũng không khả năng làm đến điểm này. Nhất định là xảy ra chuyện gì để cho những năng lượng kia thể hướng về chỗ sâu dự sắp vào." Chúng ta càng đi về phía trước đi đám người nhao nhao suy đoán nói. Bây giờ, Thạch Khang đang cùng một cái nhị tinh đấu thánh hộ kỳ cấp bậc năng lượng thể lâm vào một hồi kinh tâm động vách chiến đấu kịch liệt xung quanh đây không gian, bởi vì hai người bọn họ phóng thích ra năng lượng cường đại mà hơi hơi rung động. Cái này nhị tinh đấu thánh năng lượng thể thật không đơn giản, cho dù nó bây giờ chỉ là năng lượng hình thái, nhưng có thể phát huy ra thực lực đã đạt đến nhất tinh đấu thánh trình độ. Đối với người khác trông mắt, đây tuyệt đối là cái khó có thể đối phó cường đại tồn tại. Bất quá, tại Thạch Khang xem ra, đây cũng là một cái tuyệt cao luyện tập đối tượng. Hắn đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp tới kiểm nghiệm chính mình khoảng thời gian này thành quả tu luyện đâu, cái này nhị tinh đấu thánh năng lượng thể liền chủ động đưa tới cửa, còn không người nhìn thấy, sẽ không bại lộ thực lực của mình. Chỉ thấy Thạch Khang ánh mắt rũ lên, trong miệng phát ra một tiếng trấn thiên động địa hét lớn, tựa như hồng trung giống như trong không khí quen quấn quẩn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự mở ra rất cùng nhau. Trong chốc lát, thân thể của hắn sẽ ra biến hóa kinh người, cơ bắp cao cao nổi lên, phản phát tận chứa vô tận lực lượng, quanh thân tản ra một cuốc cùng dã ma khí tức bá đạo. Đáng nhắc tới chính là, hắn liên tục văn cũng không có độ đối. Hắn thấy, đối phó trước mắt năng lượng này thể, mở ra rất cùng nhau như vậy đủ rồi. Cứ việc Thạch Khang trước mắt chỉ là sơ cấp bán thánh cảnh giới, nhưng hắn bằng vào cái kia cường hãn đế làm cho người sợ hãi than độ thân. Vừa rồi vào sân liền đem cái kia nhị tinh đấu thánh đệ lên ánh. Mở rất cùng nhau Thạch Khang, cả người giống như là một đầu tử viễn cổ trong chiến trường thức tỉnh cuồng chiến sĩ, toàn thân tản ra không sợ dũng khí cùng chiến ý điên cuồng. Hắn mỗi một lần ra quyền, đều mang khí thế bại sơn đảo hải bàn. Chương 146, Tiêu Huyền Chương 146, Tiêu Huyền Thạch Khang công kích giống như giống như cuồng phong bạo vũ, không giữ lại chút nào hướng cái kia nhị tinh đấu thánh đánh tới. Mỗi một quyền bu ra, đều kèm theo sắc bén tiếng xé gió. Cái kia nhị tinh đấu thánh năng lượng thể mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở Thạch Khang mãnh liệt như vậy công kích đến, cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Liên Sếp như cái này nhị tinh đấu thánh may mắn công kích được Thạch Khang, đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng mà, trong mắt Thạch Khang lại không có bởi vì thụ thương có một tí một hào vẻ sợ hãi. Ngược phản, bởi vì trên thân nhiều những thương thế này, trong cơ thể hắn khí huyết càng thêm cuộn trợn, chiến ý cũng càng mượi phần. Hắn giống như là không cảm giác được đau đớn, càng đánh càng hưng phấn, mỗi một lần công kích đều so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Trong tay Huyền Băng, dị hỏa mấy người linh bật ra chỉ, để cho cái kia nhị tinh đấu thánh năng lượng thể đơn giản muốn hỏng mất. Trong lòng của hắn điên cuồng giận dữ hét, đây là gì biến thái a? Rõ ràng chỉ là sơ cấp bản thánh Tại sao có thể có sự dụng cường đại như vậy công kích và điên cuồng như vậy chiến ý? Sau một phen kịch liệt hỗn loạn, Trạch Khang cuối cùng bắt được Nhị Tinh Đấu Thánh năng lượng thể một sơ hở. Hắn nhắm ngay thời cơ, thân hình như điện lóe lên, trong nháy mắt đi tới Nhị Tinh Đấu Thánh năng lượng thể trước mặt, tiếp đó đồng nhiên đấm ra một quyền. Voành! Một tiếng vang thật lớn, Nhị Tinh Đấu Thánh năng lượng thể bị Trạch Khang một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, cơ thể trên không trung xẹt qua một đường thật dài đường vòng cung, tiếp đó ngã rầm trên mặt đất, trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Hắn vùng vẫy mấy lần, muốn đứng lên chạy, nhưng lại phát hiện mình đã đã mất đi năng lực phản kháng. Thạch Khang đi đến nhị tinh đấu thánh năng lượng thể bên người, nhìn xem nó cái kia dần dần tiêu tán cơ thể, trong mắt không có một chút thương hại. Hắn tự tay một chảo, nhị tinh đấu thánh năng lượng thể trong nháy mắt bị bóp nát, đem rơi xuống năng lượng hạch giữ lại ở trong tay. Cái này năng lượng hạch tản ra quang mang nhàn nhạt, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Như vậy và như vậy, trong tay Thạch Khang lại nhiều một cái nhị tinh đấu thánh năng lượng hạch. Tăng thêm phía trước lấy được, trong tay hắn liền đã có 12 miếng đấu thánh cấp bậc năng lượng hạch. Trong mấy mắt, Thạch Khang bọn người bước vào thiên mộ đã trôi qua 1 năm nhiều một chút thời gian, cách 3 năm kỳ hạn còn trở lại không đến 2 năm. Thành Khang quyết định trước tiên đem trước mắt thu thập được những năng lượng này hạch luyện hóa, lại tiếp tục xâm nhập thiên mộ tìm kiếm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là một mực mà thu thập năng lượng hạch, lại không thời gian luyện hóa, đợi 3 năm kỳ hạn bị truyền tống suất tiêu mộ, vậy coi như rọ chúc múc nước, công dã chẳng, cố gắng trước đó toàn bộ đều vý, thật sự là lợi bất cập hại. Trong lòng của hắn tính tưởng, miễn cho đến lúc đó thu thập quá nhiều năng lượng hạch, không có thời gian luyện hóa, liền bị truyền tống suất tiên mộ, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Trong khoảng thời gian này, Thành Khang cũng từ những năng lượng thể này trong miệng biết được liên quan tới tiêu khiển một chút tình huống. Chính như hắn dự đoán như thế, Tiêu Huyền Mộ chính là ở cái này thiên mộ chỗ xấu nhất. Hơn nữa, yêu huyền bị thiên mộ quy tắc hạn chế, mỗi 20 năm mới có thể đi ra ngoài một lần, mà hắn mỗi lần đi ra, liền sẽ có rất nhiều năng lượng thể gần nạn. Thạch Khang lớn gây nên có thể đoán được, Tiêu Huyền hẳn là dựa vào hấp thu những năng lượng thể này sức mạnh mới có thể bảo tồn thực lực đến nay. Hơn nữa, cách lần trước Tiêu Huyền nhìn thân, mới bèn bèn đi qua 10 năm. Ý vị này, Thạch Khang căn bản không cần lo lắng bởi vì đại lượng săn giết năng lượng thể, mà bị Tiêu Huyền như thế nào. Ai, cái này cũng rất sảng khoái. Thạch Khang tại phân phối năng lượng mỗi lúc đầy đủ thể hiện ra chính mình tư tưởng ích kỷ. Hắn đem đấu tôn cấp bậc năng lượng hạch đều cho Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Hoa, chính mình thì từ nhị tinh đấu thánh cấp bậc năng lượng hạch bắt đầu luyện hóa. Hắn thấy, đồ tốt nhất đương nhiên phải để lại cho chính mình. Dù sao Mỹ Đỗ Hoa cùng Thanh Lân trước mắt cũng chỉ là đấu tôn cảnh giới, thiên mộ bên trong rất nhiều năng lượng thể thực lực đều so với các nàng mạnh. Coi như đem cao cấp năng lượng hạch cho các nàng, các nàng cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện hóa, cho nên nói không bên trên có ủy khuất gì, đều không xuốn lực cho không các nàng, nếu là các nàng giống như là tiếp trước những cái kia tiểu tiên nữ dám nói cái gì chẳng kháng vài phút dạy một chút nàng là người, bất quá rõ ràng, Mỹ Đỗ Hoa cùng Thanh Lâm đều không phải là cái loại người này. Các nàng cảm kích Thạch Khang còn không tự đây, Thạch Khang bọn người ở tại một chỗ nơi tương đối an toàn chuyên tâm luyện hóa năng lượng hạch. Chỉ thấy Thạch Khang hai tay dâng một cái tản ra u quang nhị tinh đấu thánh năng lượng hạch, thể nội đấu khí như mãnh liệt như thủy triều vận chuyển lại, năng lượng hạch bên trong tinh thuần năng lượng đang một kia một kia mà bị hắn hút vào thể nội, cùng tự thân đấu khí lẫn nhau giao dung. Cùng lúc đó, tại thiên mộ cái kia nhất là Thế Mịch, thần bí chỗ sâu, một cái mộ bia liên tính đứng sừng sững lấy. Mộ bia nhìn rất bình thường, nhưng lại lộ ra vô tận tăng thương. Đây cũng là Tiêu Huyền Chi Mộ. Mộ thất bên trong, một cái nam tử mặc áo xanh lẳng lặng đứng nghiêm, hắn dáng người kiên cường như tùng, xem xét sẽ bất phàm. Người này chính là Tiêu Huyền, hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, quan sát xong tiên mộ bên trong các nơi tiền tài độc tĩnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ bi thương, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có trở được Tiêu tộc người. Ngàn năm trước, Tiêu tộc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, đấu đế huyết mạch ngày càng mỏng manh, tộc nhân thực lực ngày càng sa sút, Tiêu Huyền bị cứu vớt Tiêu tộc, Mạc Hiểm đem Tiêu tộc tất cả mọi người đấu đế huyết mạch đều tụ tập đến trên người mình. Tính toán đột phá đấu đế cảnh giới, kéo dài tiêu gia đấu đế với mạch. Nhưng mà, hắn không chỉ có đột phá thất bại, còn bị hồn thiên đế điên cuồng đuổi giết. Từ đó trở đi, hắn cũng đã dự liệu đến Tiêu tộc sẽ đi hướng xuống dốc, dù sao đã mất đi hắn che chở, vừa không có đấu đế huyết mạch trợ chống, Tiêu tộc không thể lại hảo. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tiêu tộc sẽ xuống dốc tới mức như thế. Đã nhiều năm như vậy, thiên mộ mở ra một lần lại một lần, lại ngay cả một cái tiến vào tiên mộ Tiêu tộc người cũng cũng không có. Trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, thằng cái kia thừa dịp chính mình trọng thương đem chính mình chém giết hồn tộc. Hạ Gaitia quanh tay đứng nhìn, không tuân thủ được định của tộc, càng hận hơn trước đây xúc động chính mình. Nếu như trước đây hắn không có làm ra quyết định kia, có lẽ Tiêu tộc sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Mặc dù hắn từ những cái kia vừa tiến vào Tiên mộ linh hồn thể trong miệng biết được Tiêu tộc tình mũng hôm nay, nhưng hắn vẫn không thể cùng không dám đối với hồn tộc cùng cổ tộc thế hệ trẻ tuổi độc thủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đánh giết cổ tộc cùng hồn tộc tiểu bối tất nhiên có thể làm cho mình ra một mụ mắc khí, nhưng phía ngoài Tiêu tộc đầu, Tiêu Huyền chỉ có thể chờ đợi, nóng nhìn xa suốt Tiêu gia có thể lại xuất hiện một thiên tài, một cái có tư cách tiến vào Tiên mộ thiên tài. Cái đó, hắn đem chính mình dùng hết đủ loại thủ đoạn bạo lưu lại tới tin huyết, rót vào tên thiên tài này thể nội, lại nối tiếp một tục tiêu tập đấu đế với mạnh. Mỗi một lần thiên mộ mở ra, tiến bảo bên trong thiên tài, Tiêu Huyền đều có tỉ mỉ chú ý tại trong bọn này thiên tài, Thạch Khang biểu hiện không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất. Không nói trước hắn từ nơi nào lấy được một đống cường đại khối lõi, những khối lõi kia bị lực kinh người, đang thu thập năng lượng thể bên trong phát huy tác dụng rất lớn. Liên nói Thạch Khang lợi bán thánh thực lực liền có thể đánh bại nhị tinh đấu thánh năng lượng thể, bước này chiến tích, thật sự là làm cho người kinh thán chúng tôi, liền đã để cho Tiêu Huyền vì thế mà chấn váng. Chương 147, cao cấp bán thánh chương 147, cao cấp bán thánh Tiêu Huyền hơi hơi liếc cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia hâm mộ cùng cảm khái, nhẹ giọng lẩm bẩm, thạch tộc tiểu tử này, so với ta của năm đó, đều phải càng khủng bố hơn. Thạch tộc ngược lại là ra một cái tuyệt thế thiên tài cảm thán xong, Tiêu Huyền liền không còn quan tâm quá nhiều thạch khang, không có chút nào muốn đi ngăn cản ý nghĩ. Kỳ thực, thạch khang cũng không biết, Tiêu Huyền bản thể mặc dù chịu đến tiên mộ quy tắc nghiêm ngặt hạn chế, chuẩn xác hơn nói, là tuân thủ cùng tiên mộ chi linh ước định. Mỗi 20 năm có thể rời đi một lần, nhưng Tiêu Huyền còn có thể hình chiếu ra một cái phân thân đi ra. Cái này vân vân hình chiếu, không sai biệt lắm có thể phát huy ra tam tinh đấu thánh thực lực, nếu là ở trong tiên mộ đối với Thạch Khang ra tay, đích thật là có thể trấn nhiếp đến không biết chuyện Thạch Khang. Bất quá, Yêu Huyền cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa. Liên đệ Thạch Khang đi giết này năng lượng thể a, năng lượng thể bị sát da, ảnh hưởng là tiên mộ chi linh. Thiên mộ chi linh nằm trong tay tiên mộ bên trong năng lượng cân bằng cũng vi tất tự độ, năng lượng thể số lượng lớn giảm mất, lực lượng của nó cũng biết tùy theo suy yếu. Hắn không chỉ có muốn hạ lòng Thạch Khang hình uy, còn gấp hơn nhanh mà nhìn chằm chằm vào cái này tiên mộ chi linh. Phong ngửa nó làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Thiên Mộ Chi Linh là bởi vì hôm nay gặp tụ hoàn cảnh mà ra đời, nó vốn muốn trưởng không tiêu huyền, đem yêu huyền sức mạnh chiếm làm của riêng, làm gì thực lực không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào được như ý hai người đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng thực lực tương đương, bây giờ Thạch Khang hành vi có thể suy yếu Thiên Mộ Chi Linh sức mạnh, yêu huyền tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Nhưng mà, yêu huyền cũng không biết, chính mình đau khổ chờ đợi tiêu gia thiên tài đã bị giết, mà kẻ cầm đầu chính là hắn bây giờ đang âm thầm bảo vệ Thạch Khang. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt 1 năm rưỡi đi qua. Thạch Khang, Bí Đô Toa cùng Thanh Lân ba người một mực đắm chìm tại tiên mộ trong tu luyện, chưa từng từng có mấy may bâng lòng. Một năm rưỡi, bọn hắn không sai biệt lắm đem trong tay năng lượng hạch đều luyện hóa xong, chỉ còn lại mấy cái bán thánh cấp bậc năng lượng hạch. Thạch Khang định đem cái này mấy cái năng lượng hạch lưu cho Mỹ Đô Toa cùng Thanh Lân, chính mình thì đi tìm kiếm mạnh hơn đấu thánh cấp bậc năng lượng hạch. Luyện hóa đấu thánh cấp bậc năng lượng hạch sau, Thạch Khang ít nhiều có chút chướng mắt cái này bán thánh cấp bậc. Như lại khoảng thời gian này thu hoạch, trước đây mấy chục mai đấu tôn cấp bậc năng lượng thể, tăng thêm bây giờ 12 miếng đấu thánh năng lượng thể, cùng với một bộ phận lớn bán thánh năng lượng thể đều bị Thạch Khang luyện hóa, còn lại thì bị Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa luyện hóa. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Thạch Khang thực lực có tăng lên cũng nhỏ, trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến cao cấp bản thành cấp độ. Cứ việc đại bộ phận năng lượng thể đều bị Thạch Khang luyện hóa, nhưng Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa cảnh giới tương đối khá thấp, để thằng cần năng lượng cùng Thạch Khang so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Thanh Lân từ tam chuyển đấu tôn, đột phá đến lục chuyển đấu tôn. Mỹ Đỗ Toa thì từ nhất chuyển đấu tôn, đột phá đến tứ chuyển đấu tôn. Nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn luôn trong thời gian ngắn như vậy đột phá, chắc chắn là không có nhanh như vậy. Không thể không nói, tại hôm nay trong mộ tu luyện, thật lạ quá sướng sướng. Ở đây không chỉ có đấu khí nồng đậm, hơn nữa còn có đủ loại năng lượng cường đại thể có thể làm tu luyện đại nguyên, chủ yếu nhất là có thời gian một, đơn giản chính là một cái tuyệt cao tu luyện pháp bản. Khoảng cách thiên mộ kết thúc, còn trở lại chưa tới nửa năm thời gian. Thạch Khang quyết định tiếp tục thăm nhập sâu một điểm, lại thu thập bốn năm ai nhị tinh đấu thánh năng lượng hạch luyện hóa, kém như vậy không nhiều cũng liền đến thời gian. Thạch Khang trong lòng rất rõ ràng, chính mình vừa mới đột phá cao cấp bán thánh không lâu, chỉ còn dư thời gian nửa năm, hắn chắc chắn là không đột phá nổi nhất tinh đấu thánh. Vất quá, hắn cũng không phải một cái không biết đủ người. Bán thánh cảnh giới, thời gian 3 năm để thăng hai cái tiểu cảnh giới, đối với rất nhiều người tới nói, đã là mong muốn mà không thể dò so sánh tổ tại. Hắn bây giờ có thể làm, chính là chọn có thể mà tại trên cao cấp bán thánh cảnh giới này lại hướng phía trước bước thêm một bước, để cho thực lực của mình càng thêm hùng hậu. Lần này, hắn không có ý định lại đem năng lượng hạch đột lấy, sợ đến lúc đó không kịp luyện hóa, lãng phí một cách vô ích những thứ này quý báo tài nguyên. Phải biết, hôm nay trong mộ năng lượng thể chính là không thể mang đi ra ngoài, một khi rời đi thiên mộ, bọn chúng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, mỗi đánh giết một cái đấu thánh năng lượng thể, Thạch Khang liền sẽ lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng, toàn thân tâm tụi đầu vào luyện hóa bên trong. Thạch Khang chuyên tâm luyện hóa đấu thánh năng lượng thể, bị đội toa cùng Thanh Lân thị phụ trách luyện hóa còn lại cái kia mấy cái bán thánh năng lượng thể. Nhưng mà, Thạch Khang ba người ở chỗ này tu luyện được sôi gió sôi nước, thần tốc vô cùng, các đấu đế gia tộc người nhưng là thẳng rồi. Tầng thứ 3 bị Thạch Khang mang theo khôi lỗi càn quét sau, năng lượng thể liền không tốt được phải. Vì gấp rút lên đường đến tầng thứ 3, bọn hắn hao phí thời gian dài cùng tinh lực, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Đến mức đến bây giờ, Phần lớn người đều chỉ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cùng Thạch Khang ba người thu lại so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Không được, cái này năng lượng thể quá khó tìm, ta vẫn ở đây tu luyện a. Có không ít người không muốn lại tiếp tục đi về phía trước. Đi lên phía trước chưa hẳn có thể đụng tới năng lượng thể, coi như đụng phải năng lượng thể cũng chưa hẳn là đối thủ, coi như đánh thắng được mấy người cùng một chỗ luyện hóa mỗi người có thể phân đến năng lượng cũng ít đến đáng thương, để thằng không có bao nhiêu thực lực. Đã như vậy, cái kia còn tiếp tục đi lên phía trước cái gì nhiệt tình đâu? Như vậy và như vậy, phần lớn người đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Cái này tầng thứ 3 đấu khí 10 phần nồng đậm, lựa chọn ở đây tu luyện cũng là một cái lựa chọn tốt. Thời gian nửa năm, Mỹ Đỗ Toa cùng Thanh Vân luyện hóa xong cái kia mấy cái năng lượng thể sau, Thạch Khang đội bảng tìm năng lượng thể tiếp đó luyện hóa, không dành giúp các nàng, thế là để các nàng tự mình tu luyện. Hai người lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, phân biệt đạt đến ngũ chuyển đấu tôn cùng thất chuyển đấu tôn. Thạch Khang nhìn xem thật sự hâm mộ. Hắn đã luyện hóa quả thứ tư đấu thánh năng lượng thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đang chuẩn bị lại đi tìm một cái đấu thánh năng lượng thể tiếp tục tăng cao thực lực lúc. Đột nhiên, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi lực đẩy từ các vị trí cơ thể mãnh liệt truyền đến. Cỗ này lực đẩy giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng mạnh, để cho Thạch Khang căn bản là không có cách chống cự. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào cuồng phong sóng lớn bên trong, thân bất do kỷ. Sau đó, tại Thạch Hang, Mỹ Đỗ Hoa cùng Thanh Lâm ba người trong ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn bị cỗ này lực lượng vô hình bỗng nhiên đẩy ra thiên mộ. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào thiên mộ bên ngoài. Thiên mộ bên ngoài đã có không ít người ở chỗ này chờ. Bọn họ đều là môn gia tộc phái tới tiếp ứng nhà mình thiên tài. Tất cả mọi người muốn biết, đi qua trong khoảng thời gian này tại Thiên Mộ bên trong lịch luyện, nhà mình thiên tài đến tuột cùng có tiến bộ bao lớn. Lần trước tiến vào thiên mộ, những thiên tài kia phổ biến đều tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Lần này thiên tài so với lần trước mạnh rất nhiều, hơn nữa không còn lĩnh tập cùng hồn tập tăng lên một cái danh nghịch, bọn hắn tăng lên hẳn sẽ không tiểu, ít nhất đều có thể để thằng ba cái tiểu cảnh giới. Viêm tộc trưởng lão một bên vuốt ve sợi râu, một bên cười ha hả nói, trong mắt tràn đầy tự tin và chờ mong. Đó là khẳng định, cái này tuổi trẻ đồng lứa thiên phú Thế nhưng là gần trăm năm nay tốt nhất một nhóm. Nhất là thạch tộc Thạch Khang. Không biết hắn ở bên trong đến cùng tăng lên bao nhiêu. Một cái khác trưởng lão phụ hòa nói. Nói đến Thạch Khang lúc, cái này một số người đều hướng Thạch Long ném đi ánh mắt hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới, cùng linh tộc một dạng sa sốt Thạch Tộc, sẽ xuất hiện Thạch Khang như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Không chỉ có thiên phú nghiền ép cùng thế hệ, còn cùng thái hư cổ lòng tộc Long Hoàng thông ra. Hâm mộ A. Trương 148, Yếu đất Liên minh Trương 148. Yếu rất liên minh tất cả người của đại gia tộc dây tụ tại phụ cận Tiên mộ Không Gian Chi môn, một bên mong ngóng cùng trông mong nhà mình thiên tài tử đệ trở về, một bên thấp giọng trò chuyện, nghị luận ầm ĩ trong mắt bọn họ lấp loé mong đợi tia sáng, đều đang suy đoán nhà mình thiên tài tử đệ có thể tại trong Tiên mộ tu được bao lớn để thăng. Đột nhiên, Tiên mộ Không Gian Chi môn quang mang đại thịnh, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp bị truyền tống đi ra, rơi vào trước mặt mọi người. Nhưng mà, khi những gia tộc này người nhìn thấy con em nhà mình tu vi đại thăng, nguyên bản mong đợi nụ cười dần dần cứng ở trên mặt. Bọn hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong, nha mình tiên tại có thể tại thiên mộ ở bên trong lấy được tăng lên to lớn, ít nhất có thể để thằng ba cái tiểu cảnh giới tình huống cũng không có phát sinh. Đi vào cái này một số người, phổ biến cũng chỉ là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cho dù là nắm giữ tuyệt phẩm huyết mạch cổ hôm nhi, cũng mèn mèn hơi tốt một chút, tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Những tiên tại kia sắc mặt cũng là có chút đề bài, hiển nhiên là đối với mình tại thiên mộ bên trong tăng lên không hài lòng. Vốn là suy nghĩ tại thiên mộ bên trong loại giết, dựa vào năng lượng thể nhanh chóng tăng cao thực lực, kết quả tầm thứ 3 đụng tới năng lượng thể ít đến tương cảm cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện, bọn hắn có thể hài lòng mới là lạ. Nhắc tới bên trong đề thăng lớn nhất, đó không thể nghi ngờ là Thạch Tuộc ba người. Thạch Khang, từ sơ cấp bán thánh nhất cử nhảy lên chí cao cấp bán thánh, bước này vượt qua, đơn giản làm cho người liễu rễ. Thanh Lân, từ nhị chuyển đấu tôn trực tiếp tiêu thăng đến thấp chuyển đấu tôn, thực lực như tên lửa nhảy thẳng, bị đô toa, càng là từ cựu tinh đấu tôn vượt qua đến ngũ chuyển đấu tôn, cái này đề thăng biên độ, đơn giản nghe rợn cả người. Cũng do Thạch Khang tại chênh lệch thời gian không bao lâu, liền đem Khôi Lỗi tu vào đắp dưới, bằng không mà nói, liền muốn hiện ra ở trước mặt mọi người. Này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Có trưởng lão nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phải biết, đối với ban thánh tới nói, muốn đề thăng một cảnh giới, cái kia cần có năng lượng là biết bao khổng lồ a. Muốn đột phá một cảnh giới, cho dù là luyện hóa hơn 30 mai bán thánh cấp bậc năng lượng thể, đều chưa hẳn có thể thành công đột phá. Dù sao, cái này năng lượng thể luyện hóa nhiều, cũng biết sinh ra chống trả nhất định. Mà Thạch Khang đâu, hắn không chỉ có thành công đột phá, vẫn là lập tức vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, cần năng lượng thể càng là nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Cái này một số người bắt hết óc cũng nghĩ không thông, Thạch Khang cái này sơ cấp bản thánh, đến tột cùng là làm sao lấy được nhiều như vậy cao cấp năng lực thể. Không chỉ có Thạch Khang chính mình để thăng cấp lớn, ngay cả bên người hắn Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Hoa cũng đều tăng lên năm cái tiểu cảnh giới. Tại đấu tôn cảnh giới này, 3 năm để thăng năm cái tiểu cảnh giới a, đây đối với rất nhiều người tới nói, đơn giản chính là xa không với tới mộng tưởng. Phạm mộ, ghen ghét các cảm xúc trong đám người lặng yên lan tràn ra. Liễu Đượng đến nhà mình tiên tại vẹn vẹn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, khó tránh khỏi có nhân tâm sinh khác lở tới. Cũng tỉ như cổ tộc thông huyền trưởng lão, hắn tao mày Ánh mắt bên trong lấp loè hoài nghi tia sáng, trong lòng âm thầm suy đoán, sẽ không phải là Thạch Khangỷ bảo thực lực cường đại, chinh đoạt những người khác năng lượng thể ạ. Bằng cương mà nói, lấy Vân Nhi tiên phú, làm sao có thể chỉ để thằng ba cái tiểu cảnh giới. Thông Huyền Trưởng lão càng nghĩ càng thấy phải khả năng này rất lớn, cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giảng giải Thạch Khang ba người vì cái gì có thể để thăng nhiều như vậy. Nhưng mà, trở ngại Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc thực lực cường đại, hắn cũng không có trực tiếp đi chất vấn hai tộc, mà là lựa chọn hỏi nhà mình tiến vào tiên mộ thiên tại cổ thành Dương. "Thanh Dương, thiên mộ bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" có phải hay không thạch tộc ỷ vào thực lực cường đại, chèn đoạt các ngươi năng lượng thể. Thư Huyền Trưởng lão thông qua truyền âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cổ Thanh Dương lắc đầu, trên mặt mang một tia bất đắc dĩ, hướng hắn giải thích nói, thiên mộ bên trong tầng thứ 3 năng lượng thể so dĩ vãng thiếu đi nhiều lắm, nguyên nhân chính là như thế, ta mới bèn bèn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Ta đoán, có thể là Thạch Khang sớm chạy tới tầng thứ 3, đem năng lượng thể đều quét sạch một lần. Từ Cổ Thanh Dương nơi đó lấy được tình huống chân thật sau, Thư Huyền Trưởng lão càng thêm mê hoặc. Trong lòng của hắn âm thầm cô, Thạch Khang ở đâu ra nhiều thời gian như vậy? Còn có Ba người bọn họ là làm sao làm được? Lấy bản thánh thực lực, căn bản không có khả năng làm đến điểm này a. Không hiểu thì không hiểu, hắn trung quy là không thể đi hỏi Thạch Khang. Dù sao, nhân gia Thạch tộc lại không có làm ra cấp đoạt năng lượng thể sự tình. Tại thiên mộ bên trong, bằng bản sự vơ vét năng lượng thể, đó là không hề có một chút vấn đề, người nào có năng lực người đó liền lấy đem, cái này cũng là chuyện tiên tinh địa nghĩa. Các đấu đế gia tộc người, cũng giống như thế. Không có cái nào, Thạch Khang cũng không có vi phạm quy định gì. Thạch tộc bên này, Thạch Long cảm ứng được nhà mình thiếu tộc trưởng trên tân tán phát khí tức. Thạch Long ánh mắt trông nháy mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là khó có thể tin được kinh, ngay sau đó, một cú không lực chế được hưng phấn xông lên đầu. Cùng là cao cấp bản thánh, Thạch Long quá rõ ràng muốn đạt đến cảnh giới này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Cái kia vô số ngày đêm khổ tu, lần lượt cùng bình cảnh gian khổ chống lại. Nhà mình thiếu tộc trưởng đâu, cái này đột phá liền đúng dung như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Chúc mừng thiếu tộc trưởng. Thạch Long đội vàng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng cung kính. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, chính mình lúc trước may mắn làm qua Thạch Khang hộ vệ, có thể một mực đi theo dạng này, một vị thiên phú tuyệt luân thiếu tộc trưởng bên cạnh. Lấy thiếu tộc trưởng như vậy nghịch thiên thiên phú, tương lai thành tựu tất nhiên có thể vượt xa tộc trưởng đương nhiệm, đến lúc đó, chính mình cũng có thể đi theo thăm Lây, tại trong tộc tộc nắm giữ địa vị cao hơn. Thạch Khang gương mặt bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu, truyền âm hỏi thăm Thạch Long, nửa năm này trong tộc nhưng có chuyện gì phát sinh? Còn có hồn tộc có cái gì động tác? Thạch Long đội vàng đứng dậy, cung kính hồi đáp, "Thiếu tộc trưởng, trong tộc cung một chỗ mạch khỏe, trong khoảng thời gian này hồn tộc vẫn luôn có đầu rút cột tại hồn giới, chưa từng từng có động tác lớn." Thạch Khang nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt không có chút nào vui vẻ phấn sắc, ngược lại cảm thấy càng khó giải quyết. Tại trong cảm nhận của hắn, hồn tộc giống như là một đầu dấu ở chỗ tối giáng động, rõ ràng có được đáng sợ đến cực điểm thực lực, lại vẫn luôn tận lực giấu rốt, yên tính ỉn nuốt, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở một khắc này, liền sẽ không chút do dự phát ra một kích chí mạng. Thạch Khang biết rõ, hồn tộc lần này tùy thời mà động, lần sau ra tay thời điểm, nhất định sẽ có một cái đấu đế gia tộc tụ trọng thương, chả giá giá thế hẩm. Mà bây giờ năm tộc liên minh, tại Thạch Khang xem ra, thật sự là yếu ớt không chịu nổi những gia tộc này cũng không hiểu rõ hồn tộc chân tự thực, thực lực, đối với hồn tộc tràn đầy khinh thị, điều này sẽ đưa đến một khi tương lai xuất hiện cái gì xung đột lợi ích, cái này cái gọi là liên minh liền sẽ như giấy rách trong nháy mắt sụp đổ. Tại Thạch Khang ngẩng nửa dưới, hồn tộc kế hoạch sớm bị vỡ trận, nguyên bản dựa theo nguyên tắc phát triển kịch bản đã xảy ra cái biến tự lớn. Ý vị này, hồn tộc bước kế tiếp đến tận cùng sẽ làm cái gì, Thạch Khang trong lòng cũng không nắm chắc, hoàn toàn không cách nào đoán trước. Chương 149, đấu đế giữa gia tộc quy tắc ngầm chương 149, đấu đế giữa gia tộc quy tắc ngầm Thạch Khang không khỏi âm thầm may mắn năm đó ở cùng tự nhiên trong huấn lễ. Mượn nhờ đủ loại thủ đoạn tạo ra được có cựu tinh đấu thánh cường giả che chở thế. Mặc dù người trong truyền thuyết kia chúc khôn chưa từng có lộ diện qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho hồn tộc có chỗ kiên kị, từ đó hơi vì thạch tộc tranh thủ được một chút thời gian quý giá. Nhưng mà, Thạch Khang trong lòng cũng rất rõ ràng, cái này cũng không có thể để cho hắn gối cao không lo. Nếu như chúc khôn vẫn luôn không lộ diện, thời gian dài, ngoại giới khó tránh khỏi sẽ đối với chuyện này tính chân thực sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó, hồn tộc hơi chút tham dò, chúc khôn không tồn tại chuyện liên sẽ bị suy phá. Cổ tộc liền sẽ càng thêm không chút yên kỵ ra tay, thách tộc đối mặt nguy cơ vẫn không có tiêu trừ, tăng cao thực lực đã đến cấp bậc tình cảnh. Trong đầu không ngừng suy tư những chuyện này, Thạch Khang trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản, hắn nhẹ nhàng dùng sức, đem ngọc giản bóp nát. Sau đó, hắn hướng về phía Thạch Long nói, "Chúng ta hồi tổ gia. Thiên mộ lịch luyện cũng đã kết thúc, lại tiếp tục chờ tại cổ tộc cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, ở lâu còn có thể bị cổ tộc những cường giả kia nhóm nhìn ra trên người mình bí mật, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được." "Là, thiếu tộc trưởng." Thạch Long cung kính đáp, sau đó mang theo Thạch Khang Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa ba người quay người rời đi. Cử động này của bọn họ, để cho những cái kia vốn là muốn tiến lên tìm hiểu tin tức người nhao nhau vụụt. Các đâu đế gia tụ người, cùng cổ tộc trưởng lão cáo từ sau, cũng lục tục rời đi cổ giới. Vừa rời đi cổ giới không bao lâu, Thạch Khang liền thấy đạo kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa ở bóng hình xinh đẹp. Nàng người mặc một thân văn có long hoàng kiệu dáng tự kim sắc bái bảo, tại dương quang chiếu rọi xuống lấp loè thần bí hoa lệ kia sáng. Dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, một đôi mắt to giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, lấp loè linh động tia sáng, đôi chân dài thẳng tắp phân dài. Dáng người đầy đặn mà cân xứng, mọi cử động tản ra mê người mị lực. Không tệ, người này chính là Từ Nghiên. Vừa mới thạch khang tại cổ tộc Bော့, vợ viên kia Ngọc Giản, chính là dùng để triệu hoán Từ Nghiên. Hắn sợ dĩ gọi nàng tới, là lo lắng cho mình trở về tộc chiến đường sẽ bị một chút lòng mang ý đồ xấu cường giả mai phục. Có Từ Nghiên ở bên người, an toàn của hắn cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm. Từ Nghiên nhìn thấy thạch khang sau, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Phu quân, ngươi cuối cùng kết thúc, ta rất nhớ ngươi." Thanh Lân rất tự giác hướng về bên cạnh nương, cho Từ Nghiên đưa ra vị trí. Từ Nghiên hướng nàng thiện ý cười cười. Tiếp đó thân mật ôm Thạch Khang cánh tay, đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Thạch Khang nhẹ nhàng vỗ vỗ tựa miên tay, vừa cười vừa nói, "Lúc này mới nửa năm, không đến mức không đến mức, hơn nữa ta đây không phải mới ra tới, liền đem ngươi gọi đã đến rồi sao tự miên lại cùng Thạch Khang chán ngán một hồi, tại Thạch Khang dưới sự thúc dục, mới che chở mấy người trở về tổng. Về tới thành giới, tự miên không kịp chờ đợi muốn kéo lấy Thạch Khang, dự định đi nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề. Thạch Khang bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tự miên tay, nói, "Chờ đã, ta đi trước cùng lão cha hồi báo một chút tình huống, lần này thiên mộ hành trình sự tình cũng không ít đâu." Tử Nghiên, đợi chút nữa lại đi, rất nhanh như vậy và như vậy, sau 2 canh giờ, Thạch Khang mới đem Tử Nghiên biên kia khô nóng lại đội vàng tâm cho trấn an được. Tìm được nhà mình lão cha, hồi báo một chút chính mình tiên mộ bên trong thu hoạch. Biết con trai mình vậy mà tại tiên mộ bên trong tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, đạt đến cao cấp bản thánh. Thạch Cương cười miệng toe toét, vừa mừng rỡ lại vui mừng. Thạch tộc quần khởi có hy vọng rồi. Tiếp đấy, Thạch Khang lại nâng lên thanh lân cùng mỹ độ tòa, phân biệt đạt đến tất chiến đấu tôn cùng ngũ chiến đấu tôn, cái này khiến Thạch Cương cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này tăng lên nhiều quá rồi đấy a Thạch Cương trong lòng còn phạm nói thầm cho là con trai nhà mình để thăng nhiệm như vậy, là bởi vì Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Hoa đem thu thập được năng lượng thể đều nhường cho Thạch Khang. Nhưng bây giờ nghe Thạch Khang tiểu nói này, cũng không giống như là chuyện như vậy. Lão cha, ngươi chẳng lẽ quên ta còn có khôi lỗi, nhấc lên như vậy, Thạch Cương liền nhớ lại đến từ nhà nhi từ đoạn thời gian trước sát thực tại chơi đùa khôi lỗi. Bất quá khi đó hắn cũng không để ý nhiều, cảm thấy bất quá là Thạch Khang nhất thời cao hứng thôi, không nghĩ tới cái này khôi lỗi có thể lần này thiên mộ hành trình phát huy tác dụng lớn như vậy. Thạch Cương, nhi tử, trong tay ngươi không phải còn lại có một chút yêu thánh tinh huyết sao, không bằng đưa nó luyện hóa. Nhất cực đột phá đấu thánh cảnh giới. Thạch Khang bây giờ cũng tại cao cấp bán thánh cảnh giới này đi thật xa, nếu như luyện hóa còn lại một điểm kia yêu thánh tinh huyết, tiêu phí một chút thời gian, đột phá nhất tinh đấu thánh thật đúng là không phải việc khó gì. Mà Thạch Khang lại lập đầu, nói, lão cha, tính toán thời gian, không lâu Bồ đề cổ thụ liền muốn hiện thế, nếu như ta đột phá đấu thánh, có thể hay không bị hạn chế? Bồ đề cổ thụ muốn hiện thế. Thạch Cương vô ý thắc hỏi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ừm, Bồ đề cổ thụ ngàn năm hiện thế một lần, cách lần trước xuất hiện đã qua 999 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm sau Bồ đề cổ thụ liên sẽ tái hiện nhân gian." Thạch Khang lão thực trả lời, "Có liên quan bồ đề cổ thụ sự tình, tại Thạch tộc trong tộc trong cổ tịch có tường tận ghi chép, trong đó tự nhiên cũng bao quát lần trước nó hiện thế thời gian cụ thể. Chỉ là, mỗi lần bồ đề cổ thụ hiện thế thời điểm, đều biết dẫn phát một loạt kinh thiên động địa động tĩnh lớn, thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh, các phương thế lực đều sẽ đi tranh đoạt cơ duyên, cho nên trong tộc người phần lớn sẽ không tận lực đi tính toán nó hiện thế thời gian khoảng cách." Đã như thế, Thạch Cương không nhớ rõ chuyện này, cũng là đúng là bình thường. Nghe Thạch Khang nói như vậy, Thạch Cương trong nháy mắt liền đã hiểu. Nhĩ tử, nghe ngươi ý tứ này, là dự định đi tranh đoạt cái kia Bồ đề cổ thụ cơ duyên." Thạch Khang thực sự gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lấp loé ánh sáng quyết định, nói: "Ân, ta đối với cái kia Bồ đề Tam Bảo quả thực là thật cảm thấy hứng thú. Đối với cái này Bồ đề Tam Bảo, Thạch Khang thế nhưng là tình thế bắt buộc. Nói trắng ra là, hắn nhưng là người xuê việt, như thế nào thu được Bồ đề Tam Bảo? Hắn có thể rất rõ, Bồ đề hóa thể tiên để luyện ra hạt Bồ đề, Dĩ Hỏa, hai thứ đồ này, Thạch Khang đều có, còn thiếu không chiếm được Bồ đề Tam Bảo." Thạch Cương không muốn đả kích con trai nhà mình. Nhưng cũng không hy vọng hắn ôm hy vọng quá lớn, Bồ đề Tam Bảo, từ trước đến nay cũng là xem trọng duyên phận, cũng không phải là đơn thuần rựa vào thực lực liền có thể đem hắn bỏ vào trong túi. Hắn tiếp lấy trầm rãi nói tới, Bồ đề cổ thụ cơ duyên, xa không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thu hoạch. Mấy ngàn năm nay, không biết là do sao duyên cớ, Bồ đề cổ thụ ẩn chứa cơ duyên trở nên càng ngày càng khó lấy nhận được. Liên nói cái cái hư vô mở mật dưới cây Bồ đề một lĩnh hội a, kỳ tình hình liền như là mở mật truyền thuyết đông dạng, cơ hồ chưa bao giờ có người chân chính có tội như thế kỳ ngộ. Mà cái kia có thể khiến người ta lập địa thành thánh Bồ đề tâm càng là gần mấy ngàn năm cũng chưa từng có người có thể nhận được. Tiến đến tranh đoạt cơ duyên người, phần lớn tối đa cũng cũng chỉ có thể được đến một chút hạt bổ đệ. Cái này bổ đệ tâm có nghịch thiên cải mệnh công hiệu thần kỳ, có thể để cho cựu truyền cường giả đấu tôn trong nháy mắt đột phá tới đấu thánh cảnh giới, nhưng cái tia hạt bổ đệ lại chỉ có thể để cho cựu truyền cường giả đấu tôn tăng thêm một chút như vậy đột phá bán thánh xác suất. Cùng bổ đệ tâm so sánh, hạt bổ đệ đối với đấu đế gia tộc cường đại như vậy thế lực mà nói, lượng hấp dẫn dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều. Cũng chính bởi vì như thế, mỗi lần bổ đệ cổ tụ hiện thế thời điểm, Đấu đế gia tộc trên cơ bản đều biết an bài những cái kia đấu thánh cảnh giới chờ xuống tiểu đối tiến đến tranh đoạt cơ duyên, mà những cái kia chân chính đấu thánh cường giả thì sẽ không tham dự trong đó. Cái này đã coi là đấu đế giữa gia tộc một đầu bất thành văn quy tắc ngầm. Chương 150, Từ Miên đột phá ngũ tinh đấu thánh chương 150, Từ Miên đột phá ngũ tinh đấu thánh cũng chính là bởi vì Thạch Khang từng cẩn thận tra duyệt qua lại đủ loại điệp chép, hắn ngoài ý muốn phát hiện, trước đây những cái kia tiến đến tranh đoạt người cơ duyên bổ để của tụ, cảnh giới của hắn lại cũng chưa từng đạt đến đấu thánh chi cảnh. Cho nên Thạch Khang mới có thể cố ý hỏi thăm nhà mình lão cha Nếu như chính mình đột phá đấu thánh cảnh giới, có hay không còn có thể đi tranh đoạt bổ đề cổ tụ cơ duyên?" Thái Cương khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư, một lát sau trầm rãi mở miệng nói, "Theo lý thuyết là có thể, nhưng chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Các đấu đế gia tộc rất có thể sẽ lòng sinh bất mãn, sinh ra ý kiến. Với phong cách hành sự của bọn họ, rất có thể cũng biết điều động trong tộc đấu thánh cường giả tiến đến tranh đoạt. Cho nên, nếu như ngươi thật sự dự định đi tranh đoạt cơ duyên kia, cái kia đột phá chuyện này ngược lại là có thể trầm dãi, yêu thánh tinh huyết trước tiên có thể giữ lại." Nghe vậy, Thái Khang hiểu rồi để cho tiểu đối linh luyện, đấu thánh cường giả không thể tham dự, đấu đế gia tộc thật là có cái này quy tắc mà. Hàn âm thầm ở trong lòng suy nghĩ, được rồi, đã như vậy, cái kia yêu thánh tinh huyết trước hết thích đáng giữ a ngược lại cách kia thời khắc đấu chốt, cũng liền chỉ còn dư thời gian nửa năm mà thôi, chính mình hoàn toàn chờ được. Nếu như chính mình tùy tiện đột phá đấu thánh, phá hủy cái này quy tắc ngầm, dẫn tới gia tộc khác nhau nhau phái ra đấu thánh cường giả, cái kia cục diện nhưng là khó giải quyết. Ít nhất hạt Bồ Đề, chắc chắn là phải bị cổ tộc quét sạch. Lại nói, coi như mình nắm giữ yêu thánh tinh huyết, thời gian nửa năm cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá đấu thánh. Nếu là đến lúc đó bởi vì nóng lòng đột phá mà bỏ lỡ buổi đệ cổ tụ cơ duyên, đó thật đúng là khóc đều không chỗ để khóc. Như thế ăn đuổi một chút chính mình, Thạch Khang cuối cùng là đè xuống đột phá đấu thánh cảnh giới xúc động. Thạch Khang sau đó phái người đi nghe một phen, biết được khoảng cách không gian giao dịch hội bắt đầu, còn có thời gian 5 tháng. Lần này không gian giao dịch hội sẽ xuất hiện Cửu Thánh Nguyên Thạch, cái đồ chơi này thế nhưng là mỹ đô toa tiến hóa mấu chốt chi vật, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, còn có cuối cùng một khối yêu hỏa tán đồ, nếu là có thể đạt được nó, sau này tu phục tịnh liên yêu hỏa lục, cũng có thể nhẹ nhõm khuất. Vất quá giao dịch hội không có bắt đầu, chuyện này gấp không được. Trong những ngày kế tiếp, Thạch Khang không còn giống phía trước như vậy đội bảng tu luyện đấu khí, mà là đem trọng tâm chuyển tới luyện thể phía trên, trực tiếp để cho Tử Nghiên mang theo chính mình đi hư không lô chỉ, tiến vào hắc ma lôi chàng luyện thể. Phía trước vẫn chỉ là đấu tôn cảnh giới lúc, Thạch Khang là không dám vào trong đó. Bây giờ cao cấp bản thánh, bốn loại linh vật ngày đêm rèn luyện phía dưới, lục thân cường độ sớm đã xưa đâu bằng này, thậm chí vượt qua đông đạo tam tinh đấu thánh cường giả. Hắn giờ phút này, đã có mượn nhờ hắc ma lôi luyện thể điều kiện. Cung Tử Nghiên đi vào hắc ma lôi cục, một đạo hắc ma lôi như một đầu dữ tận màu đen tự lòng, gào thét lên hướng Hàn Bính tới, trong nháy mắt đánh trúng thân thể của hắn. Trong chốc lát, một cỗ tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, phản phất có vô số thật nhỏ con kiến ở trên người bò. Thạch Khang cảm giác vẫn được, cũng không phải thống khổ như vậy. Ngay sau đó, càng nhiều hắc ma lôi tựa hồ cảm ứng được có ngoại địch xâm nhập, giống như thủy triều hướng về Thạch Khang mãnh liệt ập tới. Cái kia uy lực khủng bố, giống như vạn quân lôi đỉnh đồng thời bằng rọi, trực tiếp đem Thạch Khang toàn thân điện cháy đen một mảnh, tóc dựng lên, trên mặt lộ ra đau đớn dữ tận tần sắc. Hắn nhịn không được nghiến răng trợn mắt đứng lên. Bị một đạo hắc ma lôi bổ cùng bị mấy đạo hắc ma lôi bổ, khác nhau thế nhưng là lần đi. Một bên Tử Nghiên thấy thế, trong lòng căng thẳng, vừa định thi triển thủ đoạn giải cứu Thạch Khang, đã thấy Thạch Khang giơ tay lên một cái, âm thanh có chút run rẩy cũng vô cùng kiên định nói, "Không cần, ta có thể đỡ được." Thạch Khang cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức kia trì, bị cái này hắc ma lôi công kích, chỉ là có chút đau mà thôi, Thạch Khang vẫn có thể nhịn xuống. Đây là rèn luyện nhục thân tuyệt hảo cơ hội, chính mình nhất thiết phải cắn răng chịu đựng. Thạch Khang chậm rãi ngồi sếp bằng xuống. Hai mắt khẽ hở, tiếp đó vận chuyển lên bạn linh luyện thể quyết. Trong chốc lát, một cỗ có chữa thương thuộc tính đấu khí giống như dòng suối róc rách ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, bắt đầu chữa trị cái kia bị Hắc Ma lôi phá hư cơ thể. Hắc Ma lôi phá hư, công pháp chữa thương. Nay như vậy, không ngừng mà phá hư lại chữa trị, Thạch Khang nục thân tại trong lần lượt rèn luyện trở nên càng thêm cứng cỏi. Từ Nghiên gặp Thạch Khang mặc dù đau đớn, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, trong lòng cũng hơi yên lòng một chút. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tại phụ cận tìm một cái nơi thích hợp, cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Bây giờ Từ Nghiên đã đột phá Ngũ Tinh đấu Thánh trung kỳ có một đoạn thời gian Hơn nữa đã mò tới Ngũ tinh hậu kỳ cánh cửa. Thạch Khang quá liều mạng, hắn mặc dù không có nói, nhưng Từ Nghiên có thể cảm nhận được trên người hắn áp lực. Từ Nghiên suy nghĩ chính mình cần mạnh, khả năng giúp đỡ Thạch Khang đa phần gánh áp lực. Từ Nghiên cũng không phải như vậy khát vọng trở nên mạnh mẽ, nhưng nàng nguyện ý vì Thạch Khang mà cố gắng. Thạch Khang dùng hắc ma lôi giàn luyện được tháng, ban sơ cái kia giống như thủy triều mấy liệt, trực kích linh hồn cảm rất đau, theo thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần trở nên không còn mãnh liệt như vậy. Nhưng mà, thân là một cái đối với chính mình hung ác đến mức tận cùng ngôn nhân, Thạch Khang như thế nào thỏa mãn với hiện trạng trực tiếp đệ cho thể nội bốn loại linh vật cũng thêm đi vào cùng một chỗ luyện thể, Liêu Mạc Nghiên ép tiềm lực của mình. Bốn loại linh vật tăng thêm hắc ma lôi, hai trọng tác dụng phía dưới luân thể, Thạch Khang nục thân lấy một loại tốc độ khủng khiếp để thăng. Đương nhiên, loại này để thăng tuyệt không phải nhẹ nhõm như vậy, đau đớn cũng theo đó gấp bội. Dị hỏa thiêu đốt, thần phong cắt chém, huyền băng cực hàn, bây giờ lại tăng thêm cái hắc ma lôi thể ngoại luyện thể loại kia cảm giác từ bên hai, càng làm cho hắn một trận nhè răng trợn mắt, bác thịt trên mặt bởi vì đau đớn mà vặn bẹo biến hình. Dù là bị giày vò thành dạng này, Thạch Khang vẫn là mạnh miệng, "Tê, sẵn khoái!" Muốn độn thân viễn siêu thường nhân, vậy sẽ phải tiếp nhận người khác ăn không được đắng. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, như vậy và như vậy, lại qua 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, Thạch Khang một khắc cũng không có dừng qua luyện thể. Đang thả bỏ tu luyện nội khí, tập trung toàn lực đi luyện thể tình huống phía dưới, luyện thể hiệu quả trước này chưa có hảo. Cảnh giới không có tăng lên, nhưng chiến lực thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Không chút nào khoa trương rằng, với Thạch Khang bây giờ độn thân cường độ, nếu là hắn mở ra thánh cùng nhau, đi cùng Nhị Tinh đấu thánh chiến đấu. Nhị Tinh đấu thánh cho dù sử dụng ra tất cả bộ liếng, điên cuồng công kích nửa ngày, đều chưa hẳn có thể đối với Thạch Khang tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn cái kia cực hạn phòng ngự, mặc cho địch nhân như thế nào công kích, đều khó mà dung chuyển một chút, lại thêm cái kia kinh khủng năng lực chữa trị, cho dù trên thân nhận lấy một chút thương thế, cũng có thể trong thời gian cực ngắn cấp tốc hồi phục. Mặc kệ là ai đụng phải dạng này Thạch Khang, đều sẽ cảm giác đến nhức đầu không thôi. Đáng nhắc tới chính là, không chỉ là trong Thạch Khang tại cái này hơn 4 tháng có tăng lên to lớn, Tử Miên cũng tương tự không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nàng không chỉ có thành công đột phá đến ngũ đỉnh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa nhục thân cũng ở đây hấp ma lôi giàn luyện phía dưới trở nên mạnh hơn một chút. Dù sao, trong đoạn thời gian này, nàng một mực đuổi tiếp Thạch Khang ở đây, thừa nhận Hắc Ma lôi lần lượt tẩy lễ. Chương 151, đem Long Đạo rời đến Thạch giới tới chương 151, đem Long Đạo rời đến Thạch giới tới Từ Nghiên, chúng ta cần phải trở về. Thạch Khang yên lặng tính toán thời gian, khoảng cách không gian giao dịch hội còn lại thời gian nửa tháng, là thời điểm trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Hạo. Từ Nghiên đã sớm muốn rời đi. Chờ đợi ở đây không có chút nào thoải mái, muốn cùng Thạch Khang làm chút chuyện ngượng ngùng, đều không tiện, để cho trong nội tâm nàng một mực nén một cô nho nhỏ phiền muộn. Bây giờ nghe được có thể trở về, Tự nhiên là 100 ngàn ý. Hồi đó sau, Thạch Khang ngẫu nhiên độ phải mấy cái Thái Hư Cổ Long tộc đấu thánh trưởng lão. Trước đây, Thạch Khang cân nhắc đến hồn tộc có thể sẽ đối với Thạch giới phát động mệnh lệnh, để bảo đảm Thạch giới an toàn, liền để tự nhiên đem Thái Hư Cổ Long bán thánh cảnh giới trở lên cường giả đều triệu tập đến Thạch giới. Bây giờ nhìn thấy những thứ này Thái Hư Cổ Long tộc cường giả, Thạch Khang lúc này mới đột nhiên ý thức được, bọn hắn vậy mà cũng tại Thạch giới chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Rõ ràng là Thái Hư Cổ Long tộc cường giả đỉnh cao, lại vẫn luôn ở đây thủ hộ lấy Thạch tộc, Thạch Khang cho dù ra mặt dù dày, bây giờ cũng không nhịn được có chút băn khoăn đem bọn hắn một mực lưu tại nơi này, không để bọn hắn trở về Long Đạo, này lại không có chút không quá thỏa đáng. Tử Nghiên nhìn ra Thạch Khang lo lắng, lơ đến quát tay áo, nói, "Không có việc gì, ngược lại Tú vực đã không có có thể cùng chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc chống lại đối thủ, cổ Long Đạo không có nguy hiểm." Thạch Khang nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó tính thăm dò nói, "Nếu không thì, để cho cổ Long Đạo chuyển đến Thạch giới. Nếu quả thật có thể để cho Thái Hư Cổ Long tộc đem đến Thạch giới, cái kia Tử Nghiên cùng những thứ này Thái Hư Cổ Long tộc trưởng lão liền có thể một mực đợi ở chỗ này." Về sau, Thái Hư Cổ Long tộc liền cùng Thạch tộc cùng tồn vong. Đến lúc đó, hai tộc xem như triệt để liên hiệp, một tộc muốn diệt đi thành tộc, độ khó càng lớn hơn. Mà sở dĩ là Thái Hư Cổ Long tộc đem đến thế giới, đó là bởi vì Cổ Long đạo là cái đạo, di truyền tương đối thuận tiện. Tử Nghiên nghe xong, trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh hỉ, nói, dạng này thật sự có thể chứ? Nhưng Tử Nghiên cái này dáng vẻ hưng phấn, hiển nhiên là mười phần nguyện ý ân, ta đi cùng phụ thân nói một chút, hắn hẳn là sẽ đồng ý, ngươi cũng đi cùng các trưởng lão thương lượng một chút. Thuyết phục nhà mình lão cha để cho Thái Hư Cổ Long tộc cường giả truyền đến, chính mình vẫn rất có lòng tin. Dù sao làm như vậy vừa có thể để phòng hỗn tộc cũng có thể xúc tiến hai tộc phát triển, thành công không có đạo lý không muốn. Coi như nhà mình lão cha có lo lắng, chính mình cũng có thể chuyển ra lão tổ tới quy bảo. Bất quá, khó khăn chủ yếu vẫn là tại Thái Hư cổ Long tộc bên này. Thái Hư cổ Long tộc vẫn luôn tại thú vực sinh hoạt, đoạn thời gian trước càng là tiêu diệt đại địch của bọn hắn, sưng bá thú vực, tự nhiên nguyện ý là bởi vì chính mình, nhưng tộc nhân khác chưa hẳn liền nguyện ý tự nhiên gật đầu một cái, liền đi tìm Thái Hư cổ Long tộc các trưởng lão thương lượng chuyện này. Nàng đem các trưởng lão tụ tập tại một cái đại sảnh, đem Long đạo di chuyển đến thạch giới ý nghĩ nói ra. Lời vừa nói ra, Trong đại sảnh trong nháy mắt giống như nổ tung chao dầu, náo nhiệt đến không được. Không thiếu trưởng lão nhíu mày, khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng không hiểu. Đại bộ phận trưởng lão là trầm mặc, nhưng có cá biệt gan lớn đã đứng lên. Một vị thân hình cao lớn trưởng lão trước tiên đứng dậy, lớn tiếng nói, "Long Hoàng, chúng ta tại Thủ vực sinh hoạt rất tốt, vì sao muốn chuyển đến Thạch giới đi? Đây cũng không phải là việc nhỏ, mong rằng Long Hoàng nghĩ lại a." Có một vị trưởng lão cũng phụ họa nói, "Đúng vậy a, Long Hoàng. Bây giờ tại Thủ vực đã không có bất kỳ thế lực có thể cùng chúng ta thái hư cổ long tộc chống đỡ được, ở đây tài nguyên phong phú tất cả thuộc về chúng ta tất cả." Các tộc nhân cũng đều quen thuộc cuộc sống ở nơi này, nếu là đột nhiên tiến hành lại quy mô di chuyển, các tộc nhân chỉ sợ không quen. Từ Miên nhìn xem những thứ này phản đối trưởng lão, trên mặt vẫn như cũ duy trì nghiêm túc. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ mỗi một vị trưởng lão, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Các vị trưởng lão, ta hoàn toàn lý giải đại gia lo lắng, nhưng mà, bây giờ chúng ta vị trí tình thế đã mười phần nghiêm trọng, hồn tộc đối với thạch tộc nhìn chằm chằm, thạch tộc nếu có khó khăn, chúng ta thái hư cổ lòng tộc xem như minh hữu, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa, thạch khang đối với ta có ơn." Đối với chúng ta Thái Hư cổ lòng tộc cũng có ân. Chúng hỏa trưởng lão đột phá thất tinh đấu thánh, không phải liền là nhận Thạch Khang tình sao? Phía trước Thạch tộc cũng nhiều lần từng trợ giúp chúng ta Thái Hư cổ lòng tộc. Nói đến đây, Tử Nghiên dừng lại một chút, ánh mắt trở nên lăng lệ, tiếp tục nói, đó là mệnh lệnh của ta, nếu như đại gia không muốn di chuyện, còn bằng mọi cách ngăn cản mà nói, vậy cái này lòng hoàng ta cũng nên trả lại a. Nghe được Tử Nghiên nói như vậy, Nguyên Bản phản đối các trưởng lão đều mở ra, bọn hắn không nghĩ tới Tử Nghiên sẽ như thế quyết tuyệt. Tử Nghiên ánh mắt rơi vào vừa mới ý kiến lớn nhất Thương Phong trưởng lão trên người, lạnh lùng nói, Thương Phong trưởng lão vừa mới liền đếm ngươi ý kiến lớn nhất. Nếu như ta cái này Long hoàng không làm, dựa theo tộc quy, vị trí này liền phải do ngươi tới ngồi. Tiên địa tiên là Thương Phong nhất đinh đầu thánh nghe nói như thế, do đến sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bịt một tiếng vị giảm xuống đất, một mặt sợ hãi nói, "Long hoàng, lão phu vạn vạn không dám có ý tưởng này a. Ngài mới là chúng ta Thái hư cổ Long tộc hoàn toàn xứng đáng Long hoàng, lão phu đối với ngài quyết định tuyệt đối phục tùng, tuyệt không hai lòng." Đúng lúc này, đại trưởng lão chúc hòa đứng dậy. Đấu đế gia tộc nguồn tộc diệt đi sự tình linh tộc, tại trong tộc sớm đã không phải bí mật. Kết hợp nhà mình Long Hoàng làm ra quyết định này, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được Thạch tộc bây giờ đối mặt gian khổ tình cảnh. Hắn hướng về phía các vị trưởng lão nói: "Các vị, Long Hoàng lợi nói không phải không có lý. Bây giờ Thạch tộc gặp phải nguy cơ, chúng ta Thái Hư cổ Long tộc cùng Thạch tộc vốn là minh hữu, nên hai bên cùng ủng hộ. Hơn nữa, Thạch Khang đối với chúng ta có ân, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa." Chính như Tử Nghiên nói tới, đột phá Thất Tinh Đấu Thánh, chúc hỏa thế nhưng là nhận Thạch Khang tình. Không có cái kia yêu thánh tinh huyết, chúng hỏa đời này đều khó có khả năng đột phá Thất Tinh Đấu Thánh tang thêm phía trước thạch tộc đối với thái hư cổ long tộc trợ giúp. Trúc Hỏa cảm thấy thạch tộc gặp nạn, thái hư cổ long tộc chắc chắn là không thể khoanh tay đứng nhìn. Lại nói, nhà mình Long Hoàng một mực kể cận thạch khang không chịu trở về Long đạo, cũng không phải biện pháp. Đã như vậy, còn không bằng chuyển đến thạch giới đâu. Tất nhiên Long Hoàng không trở về tộc, vậy chúng ta liền toàn tộc rời đi qua, cùng Long Hoàng ở cùng một chỗ. Trúc Hỏa đều biểu lộ đồng ý thái độ, thân là đệ đệ của hắn đến thủy tự nhiên cũng không chút do dự lựa chọn ủng hộ. Như vậy và như vậy, thái hư cổ long tộc cao tầng, Long Hoàng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều đã đạt thành ý kiến thống nhất. Đồng ý di chuyển. Từ Nghiên thậm chí lấy Long Hoàng chi vị áp chế, ai đây còn dám phản đối? Ai phản đối? Đó chính là Bộc Long Hoàng thái vị. Như vậy và như vậy, vừa mới cá biệt phản đối trưởng lão, không còn dám có ý kiến gì. Từ Nghiên thấy thế, hướng về phía các vị trưởng lão nói, vậy thì định như vậy, đại trưởng lão, di chuyển sự nghi liền giao cho ngươi đi làm trưởng 152. Từ Nghiên lại cảm ứng được thứ tốt chương 152, Từ Nghiên lại cảm ứng được thứ tốt bên này, Thạch Khang đem văn khôn của mình dạng cho lão cha nghe xong, cũng rất thuận lợi liền được ủng hộ. Bốn là Thạch Khang còn tại trong lòng suy nghĩ, Thái Hưa cổ Long tộc vì lần này di truyền tốn công tốn sức, chính mình có phải hay không nên cho bọn hắn một chút đề bù, để bày tỏ tâm ý dù sao, để cho một cái khủng lổ như thế chủng tộc cả tộc di truyền, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kết quả cũng không lâu lắm, Từ Nghiên liền phong phong hỏa hỏa trở về. Nàng một mặt hưng phấn mà cáo tri Thạch Khang, có thể bắt đầu gì chuyện rồi. Thạch Khang nghe xong, không khỏi có chút ngoài ý muốn, trong lòng không nhịn được nói thầm, chuyện này giống như tiến hành quá thuận lợi a. Mang theo phần này nghi hoặc, hắn liền mở miệng hỏi, những trưởng lão kia đều đồng ý. Từ Nghiên cười hì hì, trong mắt lấp loé rí rọng kia sáng nói, ta đem sự tình cùng bọn hắn nói sau đó, có mấy cái trưởng lão đúng là không quá vui lòng, tiếp đó ta liền nói, nếu như không muốn, cái này long hoàng ta liền không làm, tiếp đó bọn hắn cũng không dám phản đối. Từ Nghiên cười đi đi, Thái Khang nghe xong, trong lòng tràn đầy xúc động. Hồi tưởng lại chính mình con đường đi tới này làm đủ loại sự tình, Từ Nghiên từ đầu đến cuối như một trò đứng ở bên cạnh mình, vô điều kiện ủng hộ lấy chính mình. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thái Hư cổ long tộc trên dưới đều bất động. Đem long đảo tử thú vực di chuyển đến thế giới, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho dù bọn hắn am hiểu không gian lực lượng, Có thể vận dụng loại năng lực thần kỳ này tới rút ngắn đường đi, giảm bớt phiền phức, nhưng toàn bộ di chuyển quá trình vẫn như cũ rườm rà phức tạp, rất nhiều phương diện đều cần chú tâm ăn mày. Như thế hưng sư động chúng cường động, tự nhiên cũng là hấp dẫn các đầu đế gia tộc chú ý phải biết, trước kia Thái hư cổ long tộc cùng Thạch tộc mặc dù thông gia, nhưng hai tộc sức mạnh ở ngoài mặt vẫn là tách ra, riêng phần mình có độc lập không gian phát triển cùng phạm vi thế lực. Thế nhưng là nếu như đem đến một khối, tình huống kia coi như lớn không đồng dạng. Hai tộc cường cường liên hợp, hình thành thế lực cường đại, đủ để cho gia tộc khác sinh ra lòng kiêng kỵ. Nghĩ đến về sau không có gia tộc nào dám khinh thường Thạch tộc. Dược tộc hâm mộ cực kỳ, vì cái gì cùng Thái Hư Cổ Long tộc đám hỏi không phải bọn hắn dược tộc. Thạch tộc có Thái Hư Cổ Long tộc cái này cường đại minh hữu, đã là không e ngại hồn tộc, mà bọn hắn dược tộc bây giờ còn tại cẩn thận từng ly từng tí ứng đối đủ loại tiềm tàng nguy hiểm. Bận điều quá, cũng đến không gian giao dịch hội bắt đầu thời gian. Thạch Khang lại một lần nữa đem Tử Nghiên mang lên, cùng nhau đi tới giao dịch hội địa điểm. Bây giờ Tử Nghiên, tại bên cạnh Thạch Khang cơ hồ đều nhanh trở thành hắn người bệ. Trên cơ bản, Thạch Khang ra ngoài là một cái chuyện, đều biết mang theo nàng bên cạnh đi theo như thế một cái am hiểu không gian lực lượng, chạy trốn năng lực kéo căng cứng ngũ tinh đấu thánh hộ kỳ cường giả, Thạch Khang cảm giác cái cả an toàn tràn đầy. Đương nhiên, Thử Nghiên cũng rất tình nguyện kê cận Thạch Khang chính là, căn cứ vào trước đó nghe được tin báo, hai người tới Trung Châu Đông Bắc khu vực một chỗ sa mạc. Ở đây mười phần hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cát vàng đầy trời, không thấy một tia sinh cơ. Cùng phong gạo quét mà qua, cuốn lên từng trận cát bụi. Nếu như không phải cảm ứng được thật nhiều phần cường giả đấu tôn khí tức mơ hồ ở chỗ này hội tụ, Thạch Khang như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, loại này cấp bậc giao dịch hội lại ở chỗ này tổ chức. Mảnh này hoang vu sa mạc, nhìn như không có chút nào chỗ đặc biệt, kỳ thực ngầm huyền cơ. Địa phương vắng vẻ như thế, ngược lại thật là cái rết người phóng hỏa nơi tốt. Nếu là có người lòng mang ý đồ xấu, ở đây động thủ cứ bốc, rất khó kịp thời phát giác. Giao dịch hội có ba cái nắm giữ bán thánh cường giả trấn giữ tông môn duy trì trật tự, ở bên trong giao dịch thời điểm, bình thường sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn gì. Nhưng ở bên ngoài, nhưng lại không còn người quản. Một khi ra giao dịch hội phạm vi, đủ loại nguy hiểm liền có thể có thể theo nhau mà tới. Từ Nguyên nhìn xem mảnh này hoang vu sa mạc, nhíu mày, nói, "Phu quân, Không gian này giao dịch hội mặc dù là cao đoàn nhất đấu giá hội, thế nhưng chút chẳng qua là đấu tôn bán thánh đồ cẩn, nếu như ngươi muốn cái gì, chúng ta phái một cái bán thánh tới không phải tốt. Hà tất tự mình chạy chuyến này đâu? Thạch Khang, luật lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới gặp một chút 10 năm này tổ chức một lần giao dịch hội, có lẽ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến vật gì tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Nói không chừng trong này liền cất giữ cái gì chúng ta không tưởng tượng được bảo bối đâu. Từ Nghiên nói lẩm, có thể có cái gì tốt đồ vật. Nhiều nhất chính là đấu tôn cùng bán thánh tham gia giao dịch hội. Thạch Khang không để ý tới nàng, thẳng thắn Từ Nghiên cái gì cũng tốt. Điểm có một cái tỏi hư tạt xấu, đó chính là ưa thích trừ bệnh. Trong sa mạc có một cái không gian lỗ sâu. Cái kia lỗ sâu tản ra thần bí tia sáng, không gian chung quanh nhận ẩn có chút ban mẹo. Thạch Khang cùng Tử Nghiên tới chỗ này. Thạch Khang chỉ vào cái kia lỗ sâu, nói, chính là chỗ này, chúng ta đi vào đi. Quay đầu, lại phát hiện Tử Nghiên nhìn chằm chằm cái kia lỗ sâu còn thất thần, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó che giấu hưng phấn cùng kích động. Thạch Khang không hiểu, hỏi, thế nào? Trong mắt Tử Nghiên lập lòe mừng rỡ tia sáng, kích động lôi kéo Thạch Khang tay không ngừng lắc, nói, bên trong có đồ tốt. Ta có thể cảm giác được, bên trong có một loại đồ vật đặc biệt đang hấp dẫn ta, cảm giác kia mười phần mãnh liệt. Thạch Kha nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Phải biết, bây giờ Tử Nghiên cũng không phải trước đó chưa từng va chạm xã hội tiểu nha đầu. Nàng bây giờ đã là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, trải qua bao bối nhiều vô số kể, có thể để cho nàng bây giờ đều cảm thấy là đồ tốt, vậy vật này tuyệt đối bất phàm. Trong lòng Thạch Kha âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ có cái gì ẩn tàng từ bản? Có phải hay không là ta cần thiên địa linh vật đâu? Hắn muốn hỏi có phải hay không chính mình cần tiên địa linh vật, nhưng lời còn không ra khỏi miệng, liền đã bị Tử Nghiên lôi kéo hướng về lỗ sâu đi. "Phu quân, chúng ta tiến nhanh đi." Tử Nghiên vội vàng lôi kéo Thạch Khang, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Tử Nghiên có thể cảm giác được, không gian này trong lỗ sâu có vật gì đó đang hấp dẫn nàng. Nàng hoàn toàn quên vừa mới chính mình nói câu kia có thể có cái gì tốt đồ vật bây giờ trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là nhanh chóng tiến vào lỗ sâu, tìm được cái kia hấp dẫn đồ đạc của nàng. Bị Tử Nghiên lôi kéo tiến vào lỗ sâu, Thạch Khang chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng lóe lên, liền đã đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong này giống như là một cái phiên chợ phi thường náo nhiệt. Thạch Khang lo lắng đồ vật bị mất đi, cho nên xem như tới quá sớm. Nhưng lúc này, đã là có không ít bán hàng dọn dẹp xong đồ vật. Đan dược tản ra mùi thuốc nồng đậm, dương liệu bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, ma hạch lấp loè thần bí tia sáng, công pháp và đấu khí thì bị đặt ở đặc thù trong ngụ. Những vật phẩm này bày đầy con đường này, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Hai bên đường phố bày đầy đủ loại đủ kiểu bày hàng, chủ quán nhóm nhiệt tình kêu gọi người đi đường qua lại. Tiến vào bên trong, thử yên cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nàng chỉ cảm thấy nhịp tim của mình không tự chủ được tăng tốc, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt nàng. Chương 153, Thần bí hạt châu chương 153, Thần bí hạt châu Tử Nghiên lôi kéo Thạch Khang, theo cái kia cỗ trong cõi u minh như có như không cảm ứng thần bí, như như mũi tên giọi cùng chạy về phía trước, tốc độ nhanh đến bay lên. Thạch Khang chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai giống như nổ đảo gào thét mà qua, cảnh tượng chung quanh giống như bị hối hạ kéo bức tranh, tốc tốc lui về phía sau. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Nghiên bội vàng như vậy, như vậy thất thố bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, xem ở lần này độ Đây đối là trọng lượng cấp, không biết đến tụt cùng là bảo bối gì, có thể để cho Tử Nghiên kích động như thế. Trên thân Tử Nghiên đấu thánh khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cái tia khí tức cường đại giống như một cỗ sôi trào bánh liệt của phong, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, không khí đều bị chèn ép phát ra trận trận tiếng rít méo nhọn. Để cho chung quanh trong những sạp hàng kia đang chuyên tâm giao dịch người, trong nháy mắt cảm thấy áp lực lớn lao, phản phật có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng. Bọn hắn nhao nhao dừng động tác trong tay lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên cùng Tề Khang. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Con đường này chỉ có mấy trăm mét dài lấy từ nghiên cái kia có thể so với tốc độ tia chớp, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt công phu liền xuyên qua. Cuối cùng, Từ Nghiên cùng Thạch Khang tại một chỗ không tầm thường chút nào quán nhỏ phía trước dừng lại. Cái này có nhỏ, chật nhìn cùng các quán nhỏ không có gì khác biệt. Trong gian hàng chỉnh tề bày đầy đủ loại thường gặp vật phẩm, có tản da nhàn nhạt mùi thuốc dược liệu, có bị chú tâm cất kín tại trong hộp ngọc cấm pháp, dần dần lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, còn có lập lòe hàn quang quyển sách đấu ký, cùng với tản da mê người lộc lẫy đăng dược đang rực vẻ mặt sáng bóng chân trượt mượt mà, tản gia đậm đà đang ngưng. Mà bất động duy nhất chính là gian hàng một góc có một khu vực nhỏ, nơi đó trưng bày một chút thứ kỳ quỷ quái quái. Thiú hình dạng quái dị tầng đá, tản gia hào quang nhỏ yếu tinh hạch, còn có khắc lên ký hiệu thần bí ngọc phiến, ngoài ra, còn có một số màu sắc hoặc sáng hoặc tối, tạo hình kỳ lạ hà châu, lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra một loại đặc biệt khí tức. Chủ quán là một cái lão già gầy nhom, thân hình của hắn nhỏ gầy, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng ánh mắt lại của hắn lộ ra khô khéo, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng thoáng qua một tia giảo hoạt. Giống như một cái dấu ở chỗ tối holy, thời khắc đang quan sát hết thảy xung quanh. Thực lực của hắn là nhị chuyển đấu tôn, tại giao dịch này trong hội, nhị chuyển đấu tôn đã tính toán rất mạnh, đủ để cho rất nhiều người đối với hắn lòng sinh kính sợ. Người này tên là Bạo Thủy, trước kia là giám bảo sơn một cái trưởng lão. Đối với giám bảo, hắn quả thật có một tay, bằng vào cảm giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú, có thể chuẩn xác phân biệt ra rất nhiều bảo vật thật giả cùng giá trị. Bất quá, thanh danh của hắn cũng không phải đặc biệt tốt. Đơn giản là hắn thân là giám bảo sơn trưởng lão, lại là không làm việc đàng hoàng. Bình thường không có việc gì liền nữa thích thu thập một chút nhìn bất phàm. Nhưng trên thực tế chính là dọa người đồ vật. Hắn thường thường du lịch khắp nơi, nhìn thấy một chút ngoại hình vật kỳ lạ, liền bắt chớp tất cả, hết thảy thu thật lại. Cái này kỳ thực cũng không có gì, mỗi người đều có ưa thích của mình cùng truy cầu. Mấu chốt là hắn còn rất hồ người, hắn sẽ chú tâm mà đem những vật này động cái tay chân, dùng một chút thủ đoạn đặc thù mỹ trang thành đồ tốt, tiếp đó lấy giá cao bán cho những người khác. Rất nhiều bị những cái kia bề ngoài bất phàm đồ vật hấp dẫn người, thường thường sẽ cắn răng dùng chính mình chân quý đồ tốt đổi về đi, cho là mình chiếm thiện nghi, lòng tràn đầy vui vẻ cho là lấy được chân bảo như thế nhưng cuối cùng sẽ phát hiện, vật kia đơn giản chính là bẫy người, một chút tác dụng cũng không có. Đã từng có một vị lục truyện cường giả đấu tôn, bị hắn dùng cùng nhau xem giống như thần bí tảng đá lựa gạt một bản tiên giai cấp thấp cấm pháp. Hòn đá kia bề ngoài tản ra tia sáng kỳ dị, đường vân phức tạp giống như ngôi sao trên trời, để cho người ta xem xét đã cảm thấy không tầm thường. Vị kia cường giả đấu tôn bị bề ngoài bày tỏ làm cho mê hoặc, không chút do dự dùng chính mình chân tàng nhiều năm hai quyển điệu giai cao cấp đấu ký trao đổi trở về. Về sau đi qua cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện, hòn đá kia bất quá là một khối thông thường non thạch tức giận đến vị tiên cường giả đấu tôn kém chút thủ huyết, tiếp đó nổi giận đùng đùng đi tìm Bảo Thủy Lý Luận. Nhưng Bảo Thủy lại luôn có thể bằng vào hắn cái kia ba tốc không nát miệng lưỡi, xảo diệu hóa giải nguy cơ, tiếp tục hắn hố người sinh ý cũng chính vì cái này, cái này Bảo Thủy tại Trung Châu danh tiếng cũng không tốt. Thân là giám Bảo Sơn trưởng lão, lại làm loại này lừa gạt người khác sự tình, cái này hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến giám Bảo Sơn danh dự. Giám Bảo Sơn sơn chủ nhiều lần thuyết phục không có kết quả sau, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ hắn trưởng lão chức vị, muốn cho hắn thu liễm một chút. Kết quả cái này Bảo Thủy vẫn như cũ làm theo ý mình, thu thập đồ vật tiếp đó bán hàng giá Phản vật cái này đã trở thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Cuối cùng Giám Bảo Sơn không thể nhịn được nữa, đem hắn đuổi xuống núi đi. Bảo Thủy không biết hối cải, thậm chí không còn dám Bảo Sơn vào bó, bán được hàng giả càng thêm không kiêng nể gì cả. Cũng may mà anh hắn Bảo Sơn lão nhân là cựu truyện cường giả đấu tôn, tại Trung Châu bên trên có uy vọng cực cao cùng thực lực, người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc hắn bằng không thì hắn sớm đã bị người hung hăng dạy dỗ. Lúc này, Từ Miên tại Bảo Thủy trước sạm, ánh mắt giống như bị nam trâm hấp dẫn, chăm chú nhìn cái kia một khu vực nhỏ. Cái kia một khu vực nhỏ đồ vật, tảng đá, ngọc phiến, Hà Châu Cơ bản đều tản mát ra không tầm thường năng lượng ba độ. Trong đó đại bộ phận là bảo thủy làm bộ làm ra, những cái kia hàng giả tản ra năng lượng ba độ lộ rõ, phản phất là vô số cố loạn lưu đang đan xen va chạm. Nhưng có một chút đích thật là hắn từ địa phương khát tìm được, chỉ là hắn nhìn không thấu bên trong môn đạo, liền cũng xen lẫn trong ở đây chuẩn bị thử thời vận, xem có thể hay không gải bấy người. Nơi đó, có một khối hạt châu màu tím, hạt châu này ước chừng lớn chừng trái nhãn, toàn thân tản ra một loại thần bí khí tức cao quý. Hạt châu mặt ngoài đầy như sao quý giống như đan xen màu tím long hình ngự vân, những văn lộ kia tinh tế tỉ mỉ mà tinh xảo. Phản vật là dùng nhẫn nhủi nhất bút pháp pháp hỏa mã thành. Đường Vân sẽ theo chúng quanh không gian ba động chậm chạp xoay tròn, giống như là tại dựa theo một loại nào đó thần bí quý ý tích vận hành. Khi không gian chung quanh hơi có một chút ba động lúc, những văn lộ kia liền sẽ hơi hơi lập loé, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Từ Nghiên ánh mắt chính là nhìn chằm chằm cái này hạt châu màu tím, trong ánh mắt của nàng tràn đầy gắt vọng cùng tư vấn. Chính là hạt châu này đang hấp dẫn nàng. Từ Nghiên bàn tay nhẹ nhàng đưa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình liền đem viên kia hạt châu hút vào trong lòng bàn tay. Vừa đến tay Từ Nguyên liền cảm giác lòng bàn tay truyền đến một câu ôn nhuận lại ẩn ẩn mang theo rung động xúc cảm, hạt châu này tuyệt đối bất phàm. Trong nội tâm nàng khẽ động, cảm giác bén nhạy trong nháy mắt bắt được hạt châu này cũng không gian xung quanh cái tiết như có như không vi diệu liên hệ, hiện tại liền quyết định xảo diệu hướng về phía hạt châu này thi triển không gian lực lượng tiểm đoái hư thực. Không gian lực lượng từ nàng đầu ngón tay bắn ra, giống như vô hình sợi tơ, tinh chuẩn cuốn lên viên kia hạt châu màu tím. Chương 154, để Cửu Tinh Đấu Thánh đột phá Long Nguyên Châu. Chương 154, để Cửu Tinh Đấu Thánh đột phá Long Nguyên Châu. Từ Nguyên vận dụng không gian lực lượng, trong trong lạc Không gian lực lượng cùng Hạt Châu sinh ra kỳ diệu cập minh, nàng chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng lóe lên, pháp mắt xuyên thấu qua một tấm khăn che mặt bí ẩn, nhìn trộm đến Hạt Châu nội bộ cái kia thâm thúy mà kinh khủng thế giới. Nàng rõ ràng cảm ứng được, Hạt Châu này ở bên trong ẩn chứa năng lượng giống như một mảnh mêng mông vô ngần năng lượng hải dương. Năng lượng ở trong đó lăn lộn vô trào, âm ầm sóng dậy, mỗi một kia mỗi một kia đều ẩn chứa lực lượng bị thiên di địa. Cái kia năng lượng cũng không phải là lộn xộn bừa bãi tùy ý sôi trào, mà là dựa theo một loại nào đó không gian quy luật đang vận chuyển. Cùng Hạt Châu bề ngoài cái kia ẩn ẩn phát ra, nhìn như ôn hòa năng lượng so sánh. Nội bộ cốt này năng lượng kinh khủng đơn giản có khác biệt một trời một vực, nó mạnh mẽ trình độ, ít nhất là bề ngoài năng lượng không chỉ mấy chục lần. Rất rõ ràng, đây là một cái bảo bối. Mà cái này Bảo Thụy không biết hàng, coi nó là làm bình thường đồ vật tới trao đổi. Thạch Khang ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, hắn hơi hơi nghiêng đầu, thông qua truyền âm nhẹ giọng hỏi Từ Nghiên, "Từ Nghiên, đây là cái gì?" Từ Nghiên hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi nói, "Hẳn là Long Nguyên Châu." Nó là hư không loạn lưu bên trong tiêu tán bản nguyên không gian lực lượng, cùng Thái Hư cổ Long tinh huyết. Tangan bạn nằm không gian sẽ rách để ép cùng với Long nguy cộng minh trong hoàn cảnh phức tạp ngưng kết mà thành chí bảo, có thể xưng hư không không gian cùng long tộc huyết mạch hòa vào nhau cực hạn sản phẩm. Hạt châu này tạo thành sau đó sẽ tự chủ hấp thu hư vô không gian năng lượng. Mỗi quá ngàn năm thể tích của nó sẽ trở nên lớn một điểm. Long nguyên châu càng lớn, ẩn chứa không gian lực lượng cùng đấu khí liền càng khủng bố hơn. Kho bằng nửa cái năm đấm long nguyên châu, đủ để cho cựu tinh đấu thánh làm tiếp đột phá. Thành Kha nghe xong, không chỉ có chút kinh ngạc, tức bởi vì hạt châu này liệu quả, cũng bởi vì Tử Nghiên sẽ biết nhiều như vậy. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Theo Lễ Thưởng Tử nói, Từ Nghiên ngày bình thường không hề giống là sẽ nghiên cứu Thái hư cổ Long tộc những cái kia cổ tự người. Từ Nghiên hơi hơi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên vẻ phụ tạm, nói: "Trong tộc có ghi chép, đời trước Long hoàng chính là dựa vào một cái to bằng nửa cái năm đấm nhỏ Long Nguyên Châu, từ bắt tinh đấu thánh hậu kỳ đột phá đến cựu tinh đấu thánh trung kỳ." Thạch Khang trong nháy mắt biết rõ, Từ Nghiên trong miệng đời trước Long hoàng nói ẩn là chúc khôn. Nàng sở dĩ biết cái này Long Nguyên Châu, hẳn là bởi vì lúc trước cô ý tra xét một chút liên quan tới chúc khôn ghi chép. Rõ ràng, Từ Nghiên vẫn là rất để ý, chúc khôn trước đây vì cái gì bất bỏ chính mình. Nhưng Chúc Khôn bây giờ còn bị kẹt ở động phủ phía dưới, cho nên việc này Thạch Khang trước mắt cũng không tốt cùng Tử Nghiên nói thêm cái gì. Nghe được Tử Nghiên nói hạt châu này cường đại như thế, Thạch Khang mười phần kinh hỉ, con mắt sáng lên nói, cái kia như thế lớn Long Nguyên châu chẳng phải là có thể để ngươi để thăng hết mấy cái cảnh giới. Tử Nghiên trong tay Long Nguyên châu, so nửa cái nắm đấm còn muốn hơi lớn một điểm. Có thể để cho Chúc Khôn từ bắt tinh đấu thánh hộ kỳ để thăng hai cái tiểu cảnh giới, năng lượng ẩn chứa trong đó, tuyệt đối có thể để cho Vũ tinh đấu thánh hộ kỳ Tử Nghiên để thăng càng nhiều. Thạch Khang bảo thủ nghĩ, ít nhất ít nhất cũng có thể làm cho nàng đột phá đến Thất tinh đấu thánh trung kỳ cảnh giới a. Nói chung không biết thỏa mãn, Thạch Khang đang thay Tử Nghiên cao hứng đồng thời, khó tránh khỏi sẽ nhớ, nếu như cái này Long Nguyên Châu lại lớn một điểm thì tốt biết bao, luyện hóa trực tiếp để cho Tử Nghiên tăng lên tới Cửu tinh đấu thánh, hoặc lại đến một cái. Nghĩ tới đây, trên thân Thạch Khang cao cấp bán thánh khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, giống như một cơn gió lớn bao phủ bốn phía. Thấy hắn thân hình lượi lên, trong nháy mắt đi tới bảo mật nước phía trước, một tay đem xách, giống như xách theo một cái không có lực phản kháng chút nào gà con. Thạch Khang ánh mắt lăng lệ như dao, nhìn chằm chằm Bảo Thủy. Ông tinh lạnh như băng hỏi, nói: "Hạt châu này, ngươi đến tuột cùng là ở nơi nào lấy được?" Trong lòng Thạch Khang âm thầm cân nhắc, cái kia nhận được hạt châu chỗ, có thể hay không còn có những thứ khác Long Nguyên Châu cổ đại. Dù sao Long Nguyên Châu bảo vật như vậy, nếu là có thể đạt được nhiều đến mấy cái, địa đối tử nguyên thực lực để thằng sẽ có lợi trợ giúp rất lớn. Hắn cái này đột nhiên đột thủ, để cho tại chỗ người đều kinh ngạc một chút. Phải biết, nơi này chính là giao dịch hội hiện trường, từ trước đến nay có nghiêm khắc quy củ, dám ở chỗ này quấy rối, không thể nghi ngờ là phải thừa nhận Tam đại tông, cái kia lựa giận như lôi đi vậy. Nhưng làm đám người cảm ứng được Tử Nghiên cùng trên thân thạch khang cái kia cường hãn đến làm người sợ hai khí thế lúc, lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng rất hợp lý. Dù sao, nam tử như thế thực lực cường đại người, phong cách hành sự lớn mật chút cũng không ma bệnh. Tóm lại, những thứ này nhân đại nhiều ôm xem náo nhiệt tâm tính, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, Hiếu kỳ cái này bảo thủy nên như thế nào ứng đối cục diện trước mắt, cùng với Tam đại tông đến tận cũng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Bảo thủy bị thạch khang xách, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người hoảng hồn, cơ thể ngăn không được mà run rẩy kịch liệt. Thạch khang bên cạnh Tử Nghiên đoán được hắn muốn làm gì, vội vàng nói Phu bên Long Nguyên Châu tại phương viên ngàn loạn giẫm bên trong hư không chỉ có thể tạo thành một cái, cái chỗ kia chắc chắn sẽ không lại có. Ngay vậy, Thạch Khang trong mắt lóe lên một tia khó che dấu thất vọng, bất đắc dĩ khẽ khẽ thở dài, đem cái kia chủ quản đè xuống. Cái kia chủ quản bị Thạch Khang cùng Tử Nghiên khí thế dọa đến chân cảm như nhũ ra, phản phất hai chân không phải là của mình, suýt nữa không có ổn định một đầu đổ xuống. Cú may nhị chuyển đấu tôn thực lực hay là để cho hắn miễn cưỡng đứng vững, chỉ là cơ thể vẫn như cũ không bị khống chế khẽ run. Hắn lồm lộm lo sợ, âm thanh mang theo một tia nức nở nói, "Thánh dưỡng giả, Hạt châu này là ta tại trong tay một vị bằng hữu lấy được. Nghe nói hắn là ở trong hư không xuyên thẳng qua, đột nhiên liền bị hạt châu này đập trúng đầu. Thạch Kha nghe xong, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ trong lòng, cái quỷ gì, đi tới đi tới, liền bị bực này bảo bối nện vào đầu. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn là loại cực lớn địa bánh a. Ta xem hạt châu kia bất phàm, liền dùng ba cái. Không, dùng ba cái đan dược thất phẩm cho đổi qua tới. Bảo hộ nước người hố quen thuộc. Vốn là nghị thuật miệng nói dùng hai cái ngũ sắc đan lôi bắt phẩm đan dược đổi lại, nhưng khi hắn liếc mắt nhìn Thạch Khang cái kều bén nhọn phảng phất có thể xuyên thấu lòng người ánh mắt lúc, doa đến đột vàng đổi giọng. "Hỗ người, vậy cũng phải phân người a." Thạch Khang khí tức so với giám bảo sơn sơn chủ đều mạnh hơn, tuyệt đối là bán thánh cảnh giới trở lên cường giả, mà tự nhiên khí tức càng là thâm bất khả trắc, rõ ràng càng mạnh hơn. Loại này cấp bậc cường giả, liền xem như nơi này có Tam đại tông che đậy, cái kia cũng không cần a bán thánh cường giả, nhân gia cầm liền chạy, liền xem như Tam đại tông, đối mặt bán thánh cường giả cũng không thể chống được. Sắc mặt mấy cái chủ quán cũng vì bảo thủy bốt một cái mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cái này bảo thủy lòng can đạm thật đúng là quá lớn, lại còn nghĩ lừa gạt hai người này, cũng không nhìn một chút đối phương là thực lực gì. Thái Khang trực tiếp nói, hạt châu này ta muốn. Nói đi, hắn tiện tay từ trong nạp giới móc ra một cái tạn da nhàn nhạt hình quang bắt phẩm đan dược, giống ném một quả phổ thông cục đá giống như, trực tiếp ném cho Bảo Thủy. Phải biết, một cái bắt phẩm đan dược giá trị, cần phải so ba cái đan dược thất phẩm chân quý, Bảo Thủy cầm tới viên đan dược này, tuyệt đối không thiệt đòi. Chương 155, hai bị bán thánh tông chủ chương 155. Hai vị bán thánh tông chủ bảo thủy vội vàng đưa tay ra, Vương Vàng tiếp lấy đang dược. Khi hắn nhìn ra đây là bát phẩm đan dược sau, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một bóng khó che dấu vẻ mừng rỡ. Bất quá, hắn rất nhanh lại thu liễm cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí lén lén nhìn Thạch Khang, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm cùng không xác định, dường như đang xác định cái này đan dược có thể hay không tu. Thạch Khang căn bản liền không có để ý đến hắn, cung tử Nghiên đơn giản cho đổi một chút, xác định gian hàng này bên trên không có cái khác đồ tốt sau, liền xoay người đi nhìn thứ khác bày hàng. Bảo thủy lập tức thở dài một hơi chỉ cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lạnh xiêu xiêu. Hán đội Bàng đem viên kia bắt phẩm đan dược cẩn thận từng ly từng tí thu lại, bỏ vào chính mình trong nhận chứa đồ. Mặc dù từ trong tự nhiên cùng Thạch Khang phản ứng của hai người, Bảo Thủy lờ mờ nhìn ra viên kia hạt châu có thể thật là đồ tốt, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, đây là số mệnh. Lại nói, hắn muốn là đổi hạt châu này cũng chỉ là muốn đổi mấy bắt phẩm đan dược, bây giờ mục đích đã đạt đến. Đến nỗi viên kia hạt châu có phải hay không cái gì kinh thiên động địa bà bối, đã chuyện không liên quan tới hắn. Hắn bây giờ chỉ hy vọng hai người đừng có lại trở lại phiền phức liên tuốt. Bên này Thạch Khang cùng Tử Nghiên tại trong giao dịch hội quan thai ra bước, bắt đầu ở gian hàng khác phía trước cẩn thận xem, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể có dấu bảo bối xoa xỉnh. Theo Lý mà nói, vừa mới Thạch Khang cùng Tử Nghiên làm ra động tĩnh không coi là nhỏ, tam đại tông người sớm liền nên đi ra, duy trì trật tự, chừng trị phá hư quy định người. Thế nhưng là, hiện trường nhưng như cũ bình tĩnh như thường, chuyện mới vừa phát sinh thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra. Mà tại không gian giao dịch hội chỗ sâu, tam đại tông hai cái bán thánh cùng mấy cái cựu chiến đấu tôn đang tề tụ một đường. Người người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn ngồi quanh ở một tấm sưa cũ bên cạnh bạn, đang thấp giọng thương thảo cách đối phó. Từ Miên phóng thích ra khí tức mạnh như thế, giống như trong bầu trời đêm nổi bật nhất tinh thần, làm sao có thể không làm kinh động đến bọn họ đâu. Thật là bản thánh, cảm giác của bọn hắn năng lực viễn siêu thường nhân, có thể cảm ứng được độ vật so với cái kia đấu tôn còn nhiều hơn nhiều lắm. Trong lòng bọn họ đều biết, Từ Miên tuyệt đối là hạng thật giá thật đấu thánh cường giả, hơn nữa còn không phải nhất tinh đấu thánh đơn giản như vậy. Nhất tinh đấu thánh, đối với bọn hắn tam đại tông tới nói, cũng đã là khó mà trêu chọc tổ đại, đáng tội không nổi. Chúng tri tự nhiên thực lực còn càng mạnh hơn, nếu là thật muốn quấy rối, hậu quả khó mà lường được. Trong đó một cái bán thánh tao mày, mặt mũi tràn đầy mỹ hoặc, trước tiên phá vỡ trầm mặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có đấu thánh cường giả tới tham gia giao dịch của chúng ta sẽ? Chúng ta không phải sớm sàng là qua, đối với nam dự đấu thánh thế lực, căn bản là không có đưa đi tiếp người à? Không phải, đấu thánh cường giả, hẳn là chướng mắt giao dịch này trong hội đồ vật mới đúng a. Có tốt, bọn hắn không có động thủ, bằng không thì chúng ta ba đại tông về sau liền lại không mặt mũi xử lý không gian này giao dịch rồi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đem hai người mời đến, bọn hắn muốn cái gì, tận lực thỏa mãn bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho không gian giao dịch hội xảy ra vấn đề. Dạng này có thể hay không không có thành ý a, tính toán chúng ta tự mình đi thôi. Bên này, Trạch Khang cùng Tử Nghiên cũng không quan tâm Tam Đại Tông bên kia đang tiến hành kịch liệt thảo luận cùng Khẩn Trương Thương Hạo. Lấy được viên kia Chân Quý Long Nguyên Châu sau, Tử Nghiên cũng không còn dám khinh thường không gian này giao dịch hội. Mặc dù nói người nơi này thực lực tổng hợp không gì đáng nói, nhưng nói không chừng thực sự có người gặp vận may, nhặt được cái gì chân bảo hiếm thế đâu. Thế là Từ Nguyên bắt đầu tập trung tinh thần, cẩn thận cảm ứng khí tức xung quanh, tính toán tìm kiếm phụ cận đây còn có hay không cái gì đồ tốt. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà nhạy cảm, không buông tha bất kỳ một cái nào sóng chấn động bé nhỏ. Rất nhanh, hai người lại tại một cái trước gian hàng dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn bị một cái đồng hồ mặt lập lòe thất thải quang mang tảng đá hấp dẫn. Bằng vào Từ Nguyên siêu cường tầm bảng năng lực, nàng liếc mắt liền nhìn ra, đó căn bản không phải thông thường thất thải nguyên thạch, mà là cực kỳ hiếm thấy cựu thải nguyên thạch. Thái Khang cũng nhìn ra tảng đá kia bất phàm, không chút do dự, cùng chủ quán nói tới trao đổi sử nghi. Cái kia chủ quán rõ ràng biết vừa mới xảy ra chuyện gì, trong lòng tin tưởng trước mắt hai người này thực lực, không dám đùa hoa dạng gì hố Thạch Khang, nàng hoang đưa ra dùng hai cái bát phẩm đan dược tới trao đổi. Cái này cựu thải nguyên thạch giá trị viễn siêu cái này bát phẩm đan dược, Thạch Khang tiện tay đổi xuống. Tử Nguyên nhìn xem Thạch Khang, có chút ghen ghét nói, ngươi đổi với con rắn kia cũng thực không tồi a. Trong miệng nàng con rắn kia, dĩ nhiên chính là mỹ đô toa. Cái này cựu thải nguyên thạch, đối với thất thải thôn thiên mãng có cực lớn hấp dẫn. Thạch Khang đem thứ này đổi lấy, không phải cho mỹ đô toa còn có thể cho ai. Thạch Khang cười sờ lên Tử Nguyên đầu, nói Ta không phải là cũng đem cái kia Long Nguyên Châu mua lại đi, cái kia có thể so sánh cái này Cựu Thải Nguyên Thạch lợi hại hơn nhiều. Lại nói, Mỹ Đô Toa làm sao có thể cùng ngươi so đầu. Nghe vậy, Từ Nguyên Tâm tình lập tức tươi đẹp đứng lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Nàng kiêu ngạo mà nói, đó là, cái này Long Nguyên Châu thế nhưng là ta tìm được, luyện hóa nó ít nhất cũng có thể làm cho ta đột phá đến Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó thực lực của ta lại có thể nâng cao một bước. Nhẹ lại cảm ứng một chút, phụ cận đây còn có, có cái gì tốt? Thạch Khang có chút không kiềm chờ đợi thúc giục nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Từ Nghiên lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một phen, tiếp đó lắc đầu nói, "Không còn, còn lại cũng là một chút rất bình thường độ vận, không có cái gì đáng giá chú ý." Thạch Khang mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng biết, có thể tại không gian này, giao dịch hội đồng thời thu được Long Nguyên Châu cùng Cửu Thải Nguyên Thạch đã là rất không tệ vật khí, không thể quá tham lam. Ngay tại Thạch Khang suy nghĩ, đi cổ bảo các cũng chính là đậu giá tàn đồ chỗ, đem tàn đồ cất thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, có hai tên bán thánh trung niên nam nhân hướng về hắn cùng Từ Nghiên bên này đội vàng đi tới. Bước tiến của bọn hắn gấp rút mà trừng trạc, trên mặt mang một vẻ khẩn trương cùng cung kính. Người chung quanh đều rối rít né tránh, nghị luận, ráng Bảo Sơn sơn chủ cùng Điệp Hành tông tông chủ sao lại tới đây? Bọn hắn bình thường có thể rất ít tự mình lộ diện a. Hẳn là bởi vì vừa mới phát sinh sự kiện kia, xem ra hai người thực lực, đem hai vị đại nhân này vật đều kinh động. Hai cái trung niên nam nhân trực tiếp đi tới Tử Nghiên cùng Thạch Khang trước mặt, dừng bước lại. Hướng về phía Tử Nghiên cùng Thạch Khang chắp tay, thái độ mười phần cung kính nói, hai vị thánh giả, chúng ta là giám Bảo Sơn cùng Điệp Hành tông tông chủ, không biết hai vị đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị thánh giả rộng lòng tha thứ. Tự Nghiên liền ôm Thạch Khang cánh tay, đứng bình tĩnh ở một bên, không nói gì. "Hấp, thì ra các ngươi chính là giao dịch này biết ban tổ chức." Thạch Khang nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem phỉ, "Như thế nào? Các ngươi là tới duy trì trật tự." Chương 156, Tự Nghiên rất cho mặt mũi chương 156, Tự Nghiên rất cho mặt mũi hai cái bán thánh cũng là đám YouTube chí người, một mắt liền nhìn ra manh mối. Tuy nói Tự Nghiên quanh thân tán phát khí tức mạnh mẽ hơn nữa, nhưng Thạch Khang mới là trong hai người này chân chính có thể làm chủ cái bị kia không dám, không dám, thấy giả. Hai tên bán thánh sợ xanh mặt lại, đội vàng không người hành lễ, tư thái thả cất thấp. Nói bừa, duy trì trật tự, cái kia cũng muốn nhìn có hay không thực lực này a chúng ta lần này đến đây, chỉ là muốn mời hai vị rọi bức cổ bảo cát, có một số việc muốn cùng hai vị thương lượng. Trong đó một tên bán thánh cẩn thận từng ly từng tí nói. Thì ra, bọn hắn lo lắng Tử Nghiên cùng Thạch Khang sẽ ở không gian trên hội giao dịch làm rối, cho Tam đại tông mang đến phiền toái không cần thiết. Căng nghĩ, quyết định sớm nhường ra một chút lợi ích, dùng cái này bảo đảm giao dịch hội có thể tiến hành thuận lợi. Dẫn đường đi. Thạch Khang vốn là có đi cổ bảo các lấy tàn đồ dự định, nghe lời nói này, liền thuận thế đồng ý, đi theo hai người hướng cổ bảo các đi đến. Cái này hai tên bán thánh trong lòng tin tưởng, liền bọn hắn chút thực lưỡi, căn bản không cần tự nhiên ra tay, Thạch Khang một quyền liền có thể đem bọn hắn đánh chết. Hai tên bán thánh cung cung tính kính dẫn Linh Tử Nghiên cùng Thạch Khang, để cho những cái kia mắt thấy một màn này người qua đường khiếp sợ một cái. Một đường đi tới nơi này chỗ không gian phân phối. Trước mắt, một tòa cổ lão lầu các đứng sừng sững ở đó, tản ra thần bí khí tức cổ xưa. Phía trên lầu các Đông Nhiên biết ba chữ to cổ bảo các tiểu chữ cứng cấp hữu lực, lộ ra một cỗ sừa cũ uy vị, lầu các cửa ra bảo, đứng mấy tên đấu tôn hộ vệ. Bọn hắn dáng người kiên cường như tượng, ánh mắt cảnh giác quét mắt hết thảy xung quanh, không dung tha bất luận cái gì một tia gió thổi qua lay. Nhìn thấy hai vị tông chủ đến đây, những hộ vệ này vội vàng hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Hai vị đi theo ta. Dáng bảo sơn sân chủ, hướng về phía Tử Nghiên cùng Thạch Khang rất cung kính đạo. Tại hai người dưới sự luống dẫn, Tử Nghiên cùng Thạch Khang đi tới lầu các phòng khách quý. Dọc theo đường đi, cái này hai tên bán thánh vô tình hay cố ý thử thăm dò. Muốn nghe được Thạch Khang cùng Tử Nghiên thân phận bối cảnh, nếu như có thể, giao hảo cái này hai tên cùng giả cũng là rất không tệ. Nhưng mà Thạch Khang tâm tư kín đáo, làm sao dễ dàng mắc lừa, mặc cho bọn hắn như thế nào nói bóng nói gió, từ đầu đến cuối giữ miệng giữ mồm. Hai ban thánh bận rộn nửa ngày, cái gì tin tức hữu dụng đều chưa nghe đến, không khỏi âm thầm ảo não. Tiến vào phòng sau, Thạch Khang lớn liệt liệt ngồi tại mềm mại da lông trên cái giường, cái kia cảm giác thư thích để cho hắn nhịn không được vùng lòng cơ thể. Tử Nghiên không có ngồi, đứng đài sau lưng Thạch Khang, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng vì hắn đỡ bó, một cử động kia Không thể nghi ngờ là tại trước mặt hai tên bán thánh cho Đỗ Thạch Khang mặt mũi. Cái này nhưng làm hai tên bán thánh cả kinh trợn mắt hốt hồn, cái cằm đều nhanh rất xuống. Kỳ thực Tử Nghiên làm sao cái gì thủ pháp đắc bó, bất quá Thạch Khang vẫn là giả trang ra một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng, nhắm mắt lại, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra thích thú tiếng hừ nhẹ. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, Tử Nghiên nha đầu này vẫn là nhiều lắm khích lệ một chút, bằng không thì về sau nhưng là không còn cái này hưởng thụ đãi ngộ. Thạch Khang từ từ mở mắt, nhìn lướt qua trước mặt hai tên bán thánh, nhàn nhạt hỏi, "Nói đi, các ngươi tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì?" Không gian giao dịch hội là chúng ta ba đại tông chủ làm, chúng ta hy vọng hai vị có thể giơ cao đánh khẽ, không cần ở trên giao dịch hội sinh sự. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, mong rằng hai vị vui vẻ nhận. Giáng Bảo Sơn Sơn chủ nói, đem mấy bình bát phẩm đan dược cung cung kính kính dâng lên. Thái Khang chỉ là liếc qua những đan dược kia, thờ ơ nói, những đan dược này ta cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại là nghe nói các ngươi lần này cần đấu giá một khối Tịnh Liên Yêu Hỏa Tán Đồ. Thái Khang ý của lời này lại rõ ràng bất quá, hắn không cần những đan dược này, liền muốn cái kia Yêu Hỏa Tán Đồ. Cái này hai tên bán thánh mặt lộ vẻ vẻ rõ rệt Cái này yêu hỏa tăng đồ, bọn hắn vốn là dự định đặt ở đấu giá hội cuối cùng xem như chấn chàng chi bảo. Vì thế, còn cố ý để lộ ra ngoài một chút tin tức, muốn mượn này hấp dẫn càng nhiều trước mặt người khác tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tin tức đưa tới hai cái này không nên tới người. Bây giờ, trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận, thật không thể quất chính mình mấy cái miệng. Thạch Khang gặp bọn họ do dự, vẫn như cũ mười phần tùy ý nói, "Đã các ngươi cảm thấy khó xử, quên đi, ta đợi chút nữa chỉ bằng bản lãnh của mình đi tranh đoạt." Lời kia vừa thốt ra, hai tên ban thánh lập tức toát ra mồ hôi lạnh. "Bàn bản sự? Bản lãnh gì? Tranh đoạt?" chẳng lẽ là dựa vào thực lực cấp đoạn. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, đây nếu là thật làm cho Thạch Khang ở trên giao dịch hội động thủ chấn đoạn, vậy coi như lở rọt. Cái này không thể được. Giám Bảo Sơn sơn chủ cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, "Không, thánh giả, ta cái này liền đi đem tàn đồ mang tới cho hai vị." Trong lòng của hắn tính tưởng, tùy nguyện ở trên đây ăn chút thiệt thòi, cũng không thể đem không gian này giao dịch hội làm hỏng. Nếu là giao dịch hội xảy ra vấn đề, về sau Tam đại tông uy tín nhưng là không còn sót lại chút gì. Đến nỗi mời người tới đối phó hai người này, bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới. Dù sao tại Trung Châu lăn lộn lâu như vậy, Tam đại tông nhiều ít vẫn là nhận biết hai ba cái đấu thánh cường giả. Xin tôi động một cái đấu thánh cường giả, giá tiền kia thực sự quá lớn, hơn nữa coi như mời tới, cũng chưa hẳn là trước mặt hai người này đối thủ. Kang nghĩ vẫn cảm thấy phóng điểm hết tính toán. Tháp thụ giáo huấn, lần sau xử lý không gian giao dịch hội thời điểm nhất định muốn nhiều chú ý, thật tốt sàng lọc một chút người tham gia viên giám bảo sơn sơn chủ ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Tuy nói cái này yêu hỏa tàn đồ chủ nhân dự định tiến đấu giá hội đấu giá, nhưng chỉ cần Tam đại tông cho ra điều kiện đầy đủ hậu đãi, lại thêm Tam đại tông mặt mũi, cũng không phải không thể để cho tàn đồ chủ nhân sớm đem tàn đồ bán đi tới. Thế là, chẳng được bao lâu, Giáng Bảo Sơn Sơn chủ liền hai tay dâng một khối tàn đồ, đội vàng chạy về, cung cung tính tính đem tàn đồ đưa tới Thạch Khang trước mặt. Thạch Khang đưa tay tiếp nhận tàn đồ, tùy ý nhìn lướt qua, bằng vào kinh nghiệm cùng nhãn lực của hắn, trong nháy mắt liền xác định vật này là thật sự. Hàn Khang gật đầu, đem tàn đồ thu vào trong nạp giới, tiếp đó đứng dậy, dắt Tử Nghiên đi ra ngoài. "Tuất, đa tạ Quân đại, chúng ta này liền rời đi." Không gian này giao dịch hội với hắn mà nói, vật hữu dụng cũng đã lấy được. Thân càng cũng không có ý định ở đây tiếp tục dây dại, hắn đã tự tử miên nơi đó biết được, giao dịch này sẽ bên trên chính xác không có cái gì khác tư tốt. Liên đấu giá hội cuối cùng muốn tuyên bố bộ đệ cổ thụ tin tức, hắn cũng đã sớm biết được. Gặp đưa đi hai vị này khó dây dưa nhân vật, Giáng Bảo Sơn Sơn chủ cùng Diệp Hành Tông Tông chủ đều giải thở phào nhẹ nhõm, phảng phất tháo xuống gánh nặng nặng ngàn cân. Mặc dù tổn thất một khối tân đồ, nhưng cũng may lần giao dịch này sẽ sẽ không có người lại đảo loạn, cũng coi như là đáng giá. Cứ may chúng ta lần này còn chiếm được bộ đệ cổ thụ tin tức, bằng không về sau không gian giao dịch hội liền không có khuôn mặt làm Giáng Bảo Sơn Sơn chủ nói có bổ đề cổ thụ tin tức loại này tin tức nặng ký, chắc chắn sẽ không để cho những cái kia tới tham gia giao dịch hội người được không. Chương 157, Tiễn đưa Mộ Đở xạ Cửu Thải Nguyên Thạch chương 157, Tiễn đưa Mộ Đở xạ Cửu Thải Nguyên Thạch bên này, Thạch Khang cùng Tự Nghiên hội tổ sau. Tự Nghiên liền bắt đầu chuẩn bị luyện hóa cái này Long Nguyên Châu, ân, chủ yếu là Thạch Khang một mực tại thúc giúp nàng. Bây giờ, khoảng cách Tịnh Liên yêu hóa cái kia kinh thiên động địa xu thế, chỉ còn lại ngắn ngủi thời gian 3 năm. Trong lòng Thạch Khang hết sức rõ ràng, Tịnh Liên yêu hóa hiện thế thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả các phương ngất ngẹn cùng tranh đoạt. Long tộc rất có thể sẽ thừa này cơ hội lập thủ. Hắn cần cấp hy vọng tử niên có thể trước lúc này đem Long Nguyên Châu thành công luyện hóa, thực lực nhất cử tăng lên tới thất tinh đấu thành cảnh giới, thậm chí càng mạnh hơn. Nói như vậy, tộc tộc cũng có thể nhiều mấy phần an toàn bảo đảm. Thời gian trôi mau, nửa tháng nháy mắt qua. Sau một phen cố gắng di chuyển, Long đạo cuối cùng thuận lợi rời đến thạch giới bên trong. Mới đầu, thái hưa cổ Long tộc một ít trưởng lão đối với lần này tộc đàn di chuyển sự tình trong lòng còn có bất mãn. Dù sao, Long đạo là bọn hắn sinh hoạt đã lâu chỗ, đột nhiên muốn cả tộc di chuyển. Hơn nữa còn là đem đến Thạch Giới bên trong, trong lòng khó tránh khỏi tâm tình có chút mâu thuẫn. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe nhà mình Long hoàng tử Nghiên nói lên, tại Thạch Khang dưới sự giúp đỡ, nàng tìm được một cái đối với Thái hư cổ Long tộc có cực lớn trợ lực Long Nguyên châu lúc, vậy còn dư lại bất mãn trong nháy mắt giống như khói nhẹ giống như, trực tiếp tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Lớn như thế đã tỉnh, cái kia còn nói gì? Từ Nghiên ra lệnh, yêu cầu Thái hư cổ Long tộc cùng Thạch tộc người thật tốt ở chung, nếu có người vi phạm, nhất định đem trừng phạt. Sau đó, nàng an bài đại trưởng lao chúc hỏa thật tốt giám sát chuyện này. Chính mình thì trực tiếp bế quan, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa Long Nguyên Châu trong tu luyện. Thái Hư cổ Long tộc di truyền đến Thạch Giới tin tức, nguyên bản tại Trung Châu đưa tới một hồi không nhỏ biến động. Nhưng cũng không lâu lắm, tin tức này liền bị một cái khác thì càng thêm rung động tin tức bao trùm. Đó chính là trong truyền thuyết ngàn năm mới vừa hiện Bồ Đề cổ thụ, sắp hiện thế tin tức cái người. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại nửa tháng sau Man Hoang cổ vực. Trung Châu phía trên, các đại thế lực các cường giả nghe này tin, náo nha dục dịch. Đã có không ít cường giả hướng về Man Hoang cổ vực hội tụ mà đi, tràn diện kia, giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng hùng vĩ. Nguyên bản, man hoang cổ vực bị đông đảo hung thú chiếm lấy, hoàn cảnh hiểm ác, nguy hiểm trọng trọng, được xưng là nhân loại cấm khu, có rất ít người dám dễ dàng đặt chân mảnh đất kia. Mà bây giờ, bởi vì Bồ đề cổ thụ xuất hiện, mảnh này nguyên bản yên tĩnh cấm khu đột nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Bồ đề cổ thụ cũng không có chân chính hiện thế, Thái Khang không gấp qua bên kia trở lấy. Hắn bây giờ mang theo Mỹ Đỗ Toa đi tới Cửu Lũ Điệu Minh man tộc. Vẫn là câu nói kia, yêu hỏa sắp hiện thế, Thái Khang cảm giác gan toàn không đủ, chẳng có thể đem người bên cạnh đều để đề thằng một lần, lấy ứng đối có thể đến nguy cơ. Vì Đỗ Toa tự nhiên không thể rơi xuống. Thạch Khang cái gì cũng chuẩn bị cho nàng tốt. Ông mỹ Đỗ Hoa eo rắn, Thạch Khang không khỏi hiểu ra lên mấy ngày trước sự tình. Trước mấy ngày, Thạch Khang đem cái kia từ không gian giao dịch hội đổi lấy Cựu Thải Nguyên Thạch bày ra cho Mỹ Đỗ Hoa nhìn lên tình cảnh. Lúc đó, Mỹ Đỗ Hoa ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng, khắp khuôn mặt là khát vọng tấn sắc. Khi Thạch Khang đệ cho nàng đem máu tươi nhỏ tại Cựu Thải Nguyên Thạch phía trên, máu tươi nhỏ xuống, Nguyên Thạch trong nháy mắt hiện ra hoa mỹ Cựu Thải chi sắc lúc, Mỹ Đỗ Hoa cũng không ngồi yên nữa. Không phải Thải Nguyên Thạch, là Cựu Thải Nguyên Thạch. Trong mắt nàng thoáng qua một tia nóng bỏng. Phản không thể lập tức đem Cửu Thải Nguyên Thạch từ trong tay Thạch Khang đo lấy. Cửu Thải Nguyên Thạch, ngươi là từ đâu lấy được? Mỹ Đô toa vội vàng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia khó che dấu kích động. Thạch Khang khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười xấu xa, nói, xem ra ngươi cũng biết giá trị của thứ này, ngươi chớ bảo ta làm thế nào chiếm được, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không. Thân là Thất Thải thôn Tiên Mãng, bị Đô toa đối với cái này Cửu Thải Nguyên Thạch trình độ chân quý lại biết rõ rành rành. Mấy trăm đầu Thất Thải thôn Tiên Mãng đồng thời bất lặng, mới có thể đạn sinh Cửu Thải Nguyên Thạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại trên đại lục cũng chỉ có nàng một đầu Thất Thải Thôn Tiên Mãng. Theo lý mà nói, thứ này đã tuyệt tích, đủ để thấy được, cái này cựu thải nguyên thạch chân quý. Nếu như có thể đem luyện hóa, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều thực lực của mình, thậm chí còn có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành trong truyền thuyết cựu thải thôn tiên mãng. Kể từ áp súc đấu khí sau, vị Đỗ Hoa liền rõ lộ ra cảm thấy thiên phú của mình có chút không đủ dùng. Tại tu luyện trên đường, nàng dần dần có chút lực bất tòng tâm, hoàn toàn không sánh bằng thanh lần cái kia kia người tốc độ tu luyện. Lúc tiên mộ bên trong, vị Đỗ Hoa dựa vào Thất Thải thôn tiên mãng có thể tồn vệ năng lượng mà tính cùng với thiên mộ bên trong phong phú năng lượng hệ, Miên Cương còn có thể đổi kịp Thanh Lân tiến độ tu luyện. Nhưng mà, khi thiên mộ kết thúc, trở lại thế giới hiện từ sau, Thiên Phú Trinh Lệnh liền lập tức hiện hiện ra. Thanh Lân từ thiên mộ sau khi trở về, chỉ dùng thời gian 5 tháng, chỉ dựa vào hút loại rắn ma thú đấu khí, lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt đến bát chuyển đấu tôn. Mà Mỹ Đô tọa đâu, vẫn còn kẹt tại ngũ chuyển đấu tôn cảnh giới, khoảng cách đột phá lục chuyển đấu tôn còn có một cự ly không nhỏ. Nói thật, thất thải thôn tiên mạng huyết mạch, cũng chính là hi hiu, Thiên Phú thật đúng là nói không chính xác. Nếu như không có ngoại ý muốn gì, Lấy mỹ đô toa trước mắt thiên phú, tối đa cũng đó là có thể tu luyện tới cấp thấp đấu thánh cảnh giới. Thất thải thôn thiên mãng thiên phú cũng chỉ có thể tới đây. Nhưng nếu như có thể tiến hóa thành cự thải thôn thiên mãng, cái kia thiên phú liền sẽ có chất tăng lên, tiềm lực vô hạn. Các nàng nữ nhân bên cạnh quá ưu tú, Thanh Lan, Thử Nghiên. Một đời muốn mạnh, không chịu thua mỹ đô toa tự nhiên là không cam lòng rất lại phía sau. Huống chi, trong nội tâm nàng còn có một cái chấp niệm, để cho xã nhân tộc đem đến thạch giới bên trong tới. Cái này cần thực lực rất mạnh. Mỹ đô toa khát vọng tăng cao thực lực nhưng nàng tiên phú môn nhân, nàng cũng thực sự không có gì tốt biệt phát. Bây giờ, Thạch Khang lấy ra Cửu thải nguyên thạch để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Mỹ Đỗ Hoa không chút do dự nói, "Muốn." Thạch Khang khỏe miệng khẽ miệng gãy nứt, cười đều nói, vẫn là câu nói kia, nhìn ngươi biểu hiện. Như vậy và như vậy, Thạch Khang ngượn nhờ Cửu thải nguyên thạch, lại hưởng thụ lấy một phen vị Đỗ Hoa chi kỳ phù bổ. Mỹ Đỗ Hoa treo lên cao quý nữ Vương khí chất, lại ra sức hầu hạ Thạch Khang. Cái kia mãnh liệt tương phản cảm giác, tư bị trong đó, liền không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Ngược lại Thạch Khang là cảm thấy sảng khoái lạ da. Mang theo Mỹ Đỗ Hoa đi tới Cửu Lũ hoàn truyền. Sớm đã chờ ở đây yêu minh đội bảng Giang liên tiếp. "Chủ nhân, ngài đem cần hút đấu khí xạ nhân tin tức cho ta, ta đem người đưa cho ngài đi qua là được, không cần tự mình đến đây." Yêu minh cung kính nói. Bởi vì tranh Lâm cần thông qua khống chế xạ nhân tới hút đấu khí tiến hành tu luyện, cho nên Thạch Khang để cho yêu minh mỗi cách một đoạn thời gian liền đem loại rắn ma thú chuẩn bị ký cạng. Tính mệnh bị Thạch Khang một mực trừng khống, yêu minh liền xem như bên trong lòng có một vạn cái không uốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Hắn tận lực chọn lựa một chút cựu lũ địa minh mãng tộc tội nhân hay là yêu khiếu thiên thân tín đưa lên, cũng coi như là củng cố địa vị của mình. Cú may Cửu Lũ địa minh mãng tộc tộc nhân nông đạo, trèo chống thanh lâm nhu cầu vẫn là thật đơn giản. Ta tới không phải là bởi vì chuyện này." Thạch Khang lạnh nhạt nói, mang theo Mỹ Đỗ toa trực tiếp đi tới Cửu Lũ hoàn quyển, Yêu Minh liền đi theo sau lưng Thạch Khang. Trước mắt là một cái hồ nước hồ lô, màu vàng hồ nước hiện ra từng tầng từng sóng, bước lên hàn khí âm u nồng nặc kia âm hàn chi lực từ trong hồ nước tản ra. Mỹ Đỗ toa còn là lần đầu tiên tới đây, con mắt của nàng sáng lên, hoàn cảnh nơi này đối với nàng loại này thuộc tính âm hàn xà nhân tới nói, ngược lại là mười phần thích hợp tu luyện. Mỹ Đỗ toa quay đầu nhìn về phía Thạch Khang, hỏi: Nơi này chính là nơi nói có thể thích hợp ta tăng cao thực lực chỗ." Thạch Khang gật đầu một cái, nói: "Ân, hơn nữa phía dưới này còn có cái không tưởng tượng được kinh hỉ." Mỹ Đỗ Hoa lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, liền đội bằng hỏi: "Kinh hỉ gì?" Chương 158, Tự mình đi tranh đoạt cơ duyên chương 158, Tự mình đi tranh đoạt cơ duyên Mỹ Đỗ Hoa rất hiếu kỳ Thạch Khang nói kinh hỉ là cái gì. Mặc dù nói Thạch Khang có chút hỏng, nhưng mỗi lần cho nàng đồ vật, nhưng lại chưa bao giờ để cho nàng từng có vẻ thất vọng. Ngươi xuống tìm xem liền biết." Thạch Khang một mặt thần bí nói: khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trưởng. Thạch Khang cũng không có cố ý từng đi tìm phía dưới thất thải thôn tiên mãng sào huyện, cùng với truyền thừa, hắn sợ Mỹ Đỗ Toa bỏ lỡ, cho nên mới cố ý nhắc nhở Mỹ Đỗ Toa câu này. Mỹ Đỗ Toa lòng hiếu kỳ triệt đệ bị Thạch Khang khơi mào lên rồi, nàng cũng không kiềm chế được nữa, không đầy một lát liền không kịp chờ đợi tung người nhảy lên, ngã vào Cửu Đô Hoàng Tiền. Thạch Khang quay đầu đối với yêu mị nói, nàng muốn tại Cửu Đô Hoàng Tiền bên trong tu luyện một đoạn thời gian, ngươi phải thật tốt giữ vững ở đây, đừng cho người quấy rầy. Có cái gì tình huống liền báo nát ngọc giàn cho ta biết. Yêu Minh cảnh giới bây giờ là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, thực lực bất đắc. Nếu như không phải cảm thấy để cho hắn trưởng không chín đu Minh Maãng tộc so mang về Thạch giới lưu dụng, Thạch Khang đã sớm để cho hắn đi Thạch giới. Thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít, liền để Yêu Minh tại thú vực bên này phát triển phát triển a, giúp Thạch tộc tại thú vực tìm tài nguyên cái gì. Yêu Minh vô ý thức liếc mắt nhìn cái kia sâu thẳm nước suối, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bóng tối. Hắn bị giam tại cái này nước suối phía dưới mấy trăm năm, cái kia đoạn tối tăng không ánh mặt trời thời gian, sớm đã trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Kể từ bị Thạch Khang cứu ra sau, Hắn cũng rất ít lại đến nơi này. Lúc này, mỹ đô toa sớm đã biến mất ở trong tầm mắt, không thấy bóng dáng. Yêu Minh đội vanguard cung kính cúi đầu xuống, nói: "Là, chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt ở đây." Bộ đề cổ thụ như thế, còn lại đấu đế gia tộc cũng biết rõ Thạch Khang lớn sát suất cũng muốn đi tranh đoạt bộ đề cổ thụ cơ duyên. Bọn hắn cũng bắt đầu kế hoạch nên phái ai đi tranh đoạt. Theo bọn hắn nghĩ, coi như cuối cùng tranh đoạt không đến bộ đề cổ thụ cơ duyên, cái này cũng là cho trong tộc người trẻ tuổi một lần tuyệt cao cơ hội rèn luyện. Dù sao, một mực đem người trẻ tuổi bảo hộ tại trung tộc, không để bọn hắn đi kinh nghiệm một chút mưa gió cùng kiêu chiến, bọn hắn lại có thể nào chân chính trưởng thành lên thành cường giả đâu. Mà Bồ Đề cổ thụ như thế, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tốt ngàn năm có nở. Lần này cơ duyên đã không quá mức nguy hiểm, lại có thể đạt đến lịch luyện hiệu quả, đơn giản lại cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, nếu là ở lịch luyện quá trình bên trong, có thể thu hoạch một chút hạt Bồ Đề, vậy coi như không thể tốt hơn nữa. Dưới cây Bồ Đề một lĩnh hội rất hư vô mà mịt, Bồ Đề tâm đã lâu không có ai lấy được, cho nên bọn hắn hướng về phía cái này hay bảo, không coi ôm hy vọng quá lớn có thể thu hoạch hạt bổ đề, liền đã rất khá. Các đấu đế gia tộc tìm khắp tượng như lấy, lần này cần phái cái trong tộc bán thánh đi cùng. Dĩ vãng cũng không có tình huống như vậy, đó là bởi vì trước đó chưa từng xuất hiện giống Thạch Khang biến thái như vậy tồn tại. Người khác còn tại đấu tôn cảnh giới đau khổ rã rủa, cố gắng tăng cao thực lực thời điểm, Thạch Khang ngược lại tốt, trực tiếp liền bước vào cao cấp bán thánh hàng ngũ. Thực lực này chênh lệch đơn giản giống như là trời. Nếu là không phái cái bán thánh đi cùng, những kia tuổi trẻ đồng lứa như thế nào có thể tranh đến qua Thạch Khang đâu. Cổ Viêm lôi dự bốn tộc đám cấp cao cũng là ý nghĩ này, đã như thế Cái kia cái gọi là để cho tiểu bối đi tranh đoạt cơ duyên quy tắc ngầm, trong nháy mắt liền thành bài trí, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Bốn tộc ở giữa tính toán nhỏ nhặt, Thạch Khang cũng không biết, mà bốn tộc ở giữa riêng phần mình đánh tính toán nhỏ nhặt, Thạch Khang tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, liền xem như hắn biết, ngoại trừ mắng bọn hắn một câu thực sẽ tính toán bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không quá mức để ý dù sao lấy hắn kinh khủng chiến lực, đừng nói là cao cấp bản thánh, coi như những thứ này đấu đế gia tộc không biết xấu hổ, phái cái nhất tinh đấu thánh đi ra, Thạch Khang cũng lại không chút nào e ngại. Hôm nay, Thạch Khang thân ở một chỗ tính mịch chỗ tu luyện, hắn đâm niệm kế độ, trong gay phân biệt tôn giả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng vẫn là tâm viêm. Cái này hai cỗ hỏa diễm tại hắn dưới thao túng, giống như hai đầu linh động hỏa long, cấp tốc đem cái kia Bồ Đề Hóa Thể Tiên Bao Khỏa trong đó, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Theo thời gian trôi qua, hỏa diễm không ngừng sôi trào nhảy bọn, Bồ Đề Hóa Thể Tiên tại dưới nhiệt độ cao dần dần phát sinh biến hóa. Cuối cùng, tại một hồi kia sáng kỳ dị lấp lóe sau, một cái màu xanh biết, tựa như hạt dưa hình dạng vật thể được thành công đệ luyện ra. Không tệ, đây chính là có thể để cao đột phá bán thánh sát suất hạt Bồ Đề, chỉ là bây giờ nó độ tinh khiết cũng không tính cao thể kháng cấp tốc đưa hai tay ra, vững vàng bắt được viên kia tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hạt bổ đệ, cẩn thận từng ly từng tí đem thu vào trong nạp giới. Thu được bổ đệ ta bảo, liền rượi vào đó. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ đặc thù thanh khí không có dấu hiệu nào từ man hoang cổ vực phương hướng truyền ra, giống như một cỗ vô hình thủy triều, cuốn về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Cỗ này thanh khí những nơi đi qua, làm cho trung châu một chút từng rỉa, bô luận là đang tại bế quan tu luyện, vẫn là bên ngoài du lịch, đều rối rít cảm ứng được cỗ này khí tức không giống bình thường. Bồ đệ hộ thủ, tại thời khắc này chân chính hiện thế, tin tức này dường như sấm sét tại rất nhiều cường giả trong lòng vang dội. Thạch Khang tự nhiên cũng là người thấy cốt này thanh khí. Đi ra bên ngoài, hắn nhìn qua man hoang cổ vực phương hướng, lẩm bẩm nói, là thời điểm xuất phát. Hắn tìm được nhà mình lão cha, để cho hắn bổ đề cổ tụ hiện thế trong lúc đó, hồn tộc có khả năng sẽ đột thủ, cho nên trong khoảng thời gian này nhất định muốn đề cao cảnh giác, đề phòng một tộc. Thạch Ưng, nhi tử, ngươi thật muốn một cái người đi. Thạch Khang gật đầu như thật nói, những người khác đi cùng cũng là liên lụy, chẳng bằng chính ta một cái người đi, hành động như vậy đứng lên cũng dễ giản một chút. Thạch Cương nghĩ đến con trai nhà mình cái kia kinh khủng chiến lực, rất tán thành gật đầu một cái. Liền xem như khống chế một cái bán thánh loài rắn ma thú thanh lần, đi theo Thạch Khang, tại Thạch Cương xem già, cái kia cũng bất quá là nhiều một cái cần chăm sóc người, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Như vậy và như vậy, Thạch Khang liền một thân một mình rời đi Thạch Giới, hướng về Man Hoang Cổ vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Thạch Giới khoảng cách Man Hoang Cổ vực cũng không phải đặc biệt xa xôi, lại thêm Thạch Khang bây giờ đã là cao cấp bán thánh thực lực, tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền đã đến Man Hoang Cổ vực ngoại vi. Nửa đường Thạch Khang cũng là thấy được không thiếu cường giả đấu tôn, bọn hắn từng cái thần sắc đội vàng, đang hướng về man hoang cổ vực chỗ sâu chạy tới. Thạch Khang nghe được có người thấp giọng nghị luận, ta nghe nói bọn hắn đều tại cổ vực đại bên kia tu tập, chuẩn bị song qua thú triều, chúng ta cũng sắp tới đi thôi. Cổ vực đại. Nghe được cái này quen thuộc từ, Thạch Khang trong đầu trong nháy mắt hiện ra nguyên tắc bên trong một chút tình tiết, bọn hắn giống như chính là ở nơi đó tu tập, tiếp đó hợp tác xung kích thú triều. Hơn nữa, các đầu đế gia tộc người, chắc cũng sẽ qua bên kia. Trong lòng Thạch Khang âm thầm suy nghĩ, ngược lại là có thể đi xem một chút, các đầu đế gia tộc đều phái người nào tới? Cụ ơi, thuộc độc người có hay không tới? Chương 159, tra vúng còn lại 4 tập chương 159, tra vúng còn lại 4 tập từ Man Hoang Cổ Bậc ngoại vi một đường phi nhanh, khách càng lại hao phí một cái nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới Cổ Bậc Đài. Cổ Bậc Đài mảnh này do viễn cổ chiến trường để lại thần bí chi địa, tự có một cỗ không tầm thường uy áp tràn ngập ở giữa. Cỗ uy áp này, giống như bình chướng vô hình, khiến cho gần đó hung thú nheo nheo tránh lui, không dám tới gần một chút. Cũng chính bởi vì như thế, Cổ Bậc Đài trở thành một cái tuyệt cao điểm dừng chân. Rất nhiều người đều tụ tập ở đây. Dự định một hồi kết bạn song qua cái này thú triều. Thạch Khang không sợ đám hung thú này, không có nghĩa là những người khác không sợ. Khi Thạch Khang bước vào phiến khu vực này lúc, chỉ thấy ở đây đã tụ tập không ít người, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, riêng phần mình trò chuyện với nhau, bầu không khí nhiệt liệt mà ồn ào náo động, phảng phất một mảnh cớ nhỏ giang hồ. Thạch Khang cũng không ở đây dừng lại lâu, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp từ đám người đỉnh đầu bay bước qua, dẫn tới phía dưới đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chăm. Xuyên qua những đám người này, Thạch Khang mẫn duyệt mà phát giác được một cái quy luật, càng đến gần cổ vực đài bên trung tâm, những người kia thực lực liền càng ngày càng cường đại. Thạch Khang xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt không ít người. Cảm thụ được Thạch Khang trên người tán phát ra bản thánh khí tức, trong mắt của những người này tràn đầy kính sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình phải chăng có tư cách tự vị cường giả này trong tay tranh đoạt cái tiêu bổ để cổ thủ cơ duyên. Cụ bậc đài trung ương, đứng sừng sững lấy một vài đài cao. Trên đài cao, nhân số thứất, vẻn vẹn có hơn 10 người, lại chia làm 4 cái phân biệt rõ ràng đội ngũ. Cùng dưới đài rậm rạp chẳng trị đáng người so sánh, ở đây có vẻ hơi trống trải, nhưng cũng càng thêm làm người khác chú ý Thạch Khang tập trung nhìn vào, còn chứng kiến không ít gương mặt quen. Cổ tộc trong trận doanh Cổ Mị, Cổ Thanh Dương cùng một đám thế hệ trẻ tuổi thiên tài đình lĩnh xuất hiện. Viêm Vực Trần Danh, Hỏa Uyên cùng Hỏa Trí. Lôi tộc bên này, sớm dậy không có tới, nghĩ đến là đã là tiến vào cái kia Ma Lôi Chỉ tu luyện, phái tới ba cái chưa từng thấy. Dược tộc tới là Thất Thiên. Chính như Thạch Khang phía trước suy đoán như thế, lần này bổ đề cổ tụ cơ duyên tranh đoạt, hồn tộc cũng không phái người đến đây. Dù sao, bọn hắn bây giờ còn bị năm tộc liên minh chăm chú nhìn, nếu dám tùy tiện ra tay tranh đoạt bổ đề cổ tụ cơ duyên, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới hợp nhau tấn công kết quả. Bô luận là Hồn Tiên Đế vẫn là Hư Vô Thôn Điệp, cũng là khôn khéo đến cực điểm người chủ nghĩa ích kỷ, đối với bức này cơ duyên tự nhiên không để bà mắt, cũng không tâm tư đi tranh đoạt đến cho trong tộc thế hệ trẻ tuổi. Tới chỗ này, cũng là các tộc chủ tâm chọn lựa thiết tài, bọn hắn đến đây tranh đoạt bổ đề cổ tụ cơ duyên, một mặt là vì thử thời vận, xem có thể hay không có thu hoạch, một phương diện khác cũng là vì lịch luyện chính mình, tăng cao thực lực. Cái này tại Thạch Khang trong dữ liệu, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, ra Thạch Khang dữ liệu là, cái này bốn tộc tiên tài bên cạnh vậy mà đều đi theo một cái bàn thánh cơ giả. Nhìn xem bọn hắn cũng không có dáng phải đi. Thạch Khang trong nháy mắt liền hiểu rồi, những thứ này bán thánh đây là muốn cùng theo đi tranh đoạt bổ đề cổ thụ cơ duyên. Trong lòng Thạch Khang không khỏi có chút mơ hồ, đây là có chuyện gì? Không phải đã nói bổ đề cổ thụ hiện thế là cho người trẻ tuổi cơ hội lịch luyện sao? Như thế nào hiện tại cũng mang theo bạc yêu? Lúc này, cổ tộc bán thánh thông huyền trưởng lão cười ha hả hướng về phía Thạch Khang nói, "Ha ha, Thạch thiếu tộc trưởng, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta nhưng tại đây chờ ngươi đã lâu." Bọn hắn sợ rĩ tới so Thạch Khang nhanh, đó là bởi vì có trong tộc tộc đấu thánh trưởng lão đem bọn hắn đưa tới ở đây, tiếp đó lại trở về đi. Thạch Khang cỡ nào thông minh, Một mắt liền xem thấu đầu đuôi trong đó. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, bọn gia hỏa này sợ dĩ phái bán thánh đến đây, đơn giản là bởi vì chính mình thực lực mạnh mẽ quá đáng, trong thế hệ thanh niên căn bản không người có thể địch. Mặc dù trong lòng sáng tỏ, nhưng Thạch Khang hay là cố ý giả vờ không biết, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiêng ngẩm, "Thông Huyền trưởng lão, ngài đây là hộ tống trong tộc đám thiên tài bọn họ tới a. Chẳng biết lúc nào dự định lên đường trở về đây?" Thông Huyền trưởng lão khuôn mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, "Ha ha, Thạch thiếu tộc trưởng nói bùa. Lần này bồi để cổ thụ hiện thế tại Man Hoang cổ vực." cường độ năng lượng nguy hiểm chọc chọc, rằng bọn hắn những người trẻ tuổi này sức mạnh chỉ sợ khó mà sống qua trọng trọng thú triều, cho nên lão phu lần này là đặc biệt đến đây trợ đại gia một chút sức lực. Hắn rõ ràng là vì tranh đoạt cơ duyên mà đến, lại vẫn cứ muốn đem chính mình nói phải cao thượng như vậy, phàm vật là cái chúa cứu thế đồng dạng. Trong lòng Thạch Khang âm thầm đoán thầm, lão gia hỏa này ra mặt thật đúng là dày đến có thể. Thạch Khang khẽ miệng cong lên, tiếp tục truy vấn nói, cái kia sống qua thú triều sau đó, các ngươi có phải hay không liền nên trở về? Thông Huyền trưởng lão, tới đều tới rồi, tự nhiên muốn bảo vệ được thực chất. Cái này man hoang cổ vực bên trong, nói không chừng còn cất giấu cái gì nguy hiểm không biết đâu ha ha, Thạch Khang đột nhiên ngắt lời hắn, trong giọng nói tràn đầy niềm vui, "Theo ta thấy, Thâm Huyền trưởng lão suy nghĩ trong lòng, không hề giống mặt ngoài nói đơn giản như vậy a. Ngài sợ là lo lắng trong tộc người trẻ tuổi không phải là đối thủ của ta, lần này cơ duyên đều bị ta đoạt đi, cho nên mới tự mình đến đây a." Lời này ám phúng ý vị mười phần, hơn nữa nói chúng tìm đen mà chỉ ra tại chỗ tất cả đấu đế gia tập tập tư. Thâm Huyền trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ đến, Thạch Khang một điểm mặt mũi cũng không cho. Nói thì nói như thế, nhưng cổ tộc thế nhưng là đấu khí đại lục đệ nhất gia tộc, ngươi Thạch Khang làm sao dám? Thư Huyền Trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng đó là một câu nói cũng phản bác không ra. Dù sao, bọn hắn tới đây mục đích đích thật là Thạch Khang nói rằng này, tuổi trẻ của bọn họ đồng lứa đã bị Thạch Khang bỏ xa, nếu như lần này bổ đề cổ thụ cơ duyên lại bị Thạch Khang độc chiếm, cái kia chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tất cả mọi người rất tức kỵ. Cổ, Duyem, Lôi, chốt bốn tộc đi theo mà đến bán thành nhỏ, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Khang sẽ như thế trực tiếp chọc thủng tâm tư của bọn hắn. Đúng lúc này, Viêm tộc Hoàng Nguyễn nhịn nhịn không được, "Thạch Khang, ngươi không phải liền là ỷ vào lớn tuổi rồi, hơn nữa leo lên Thái Hư cổ long tộc, cho nên mới may mắn đột phá bản thánh đi. Ngươi cuồng cái gì cuồng?" "Hoàng Nguyễn, nhỏ hơn mình 1 tuổi nhiều tuổi, ngũ chuyển đầu tôn." Hắn cùng Thạch Khang một dạng, có được cự phẩm đấu đế rất mạnh. Hắn tự nhận là thiên phú của mình cũng không thua ở Thạch Khang, chỉ là thiếu quyết một chút cơ duyên mà thôi. Hắn thấy, Thạch Khang sợ dĩ mạnh hơn bọn họ, hoàn toàn là bởi vì lấy được Thái Hư cổ long tộc toàn lực ủng hộ. Cái kia cao cấp bán thánh cảnh giới, hoàn toàn là dựa vào số lớn tài nguyên đắp lên đi ra ngoài. Thạch Khang lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt lườm hỏa huyễn một mắt, giống như đang nhìn một cái tôm tép nhại nhép. Không để ý tí nào hắn, rắc rồi mà thôi. Hơn 1 năm sau, chính hắn sẽ bị chính mình hôm nay nói lời đấy mặt. Thạch Khang biểu hiện buồn bộc như thế, hoàn toàn không đem người ở chỗ này để vào mắt. Cái này khiến người ở chỗ này đều cho là thạch tộc là bởi vì có thái hư cổ long tộc chỗ dựa, cho nên mới sẽ ngang ngược càn rỡ như thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thạch tộc cũng quả thật có cuồng tư bản. Lại thêm lần này phái bán thánh đến đây, đích thật là có chút không quá địa đạo. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không mặt mũi lại cùng Thạch Khang tranh luận đi xuống. Thạch Khang nhìn xem bọn hắn vẫn nộ nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi thoải mái, không lo lắng chút nào bọn hắn sau khi trở về sẽ đối với Thạch tộc làm cái gì. Nói đùa, giữa tiểu đối việc nhỏ trên căn bản thằng không tới gia tộc phượng diện, tất nhiên có chịu, vì cái gì không thể mắng. Phải biết, mặt ngoài chính mình thế nhưng là có cựu tinh đấu thánh cường giả nhà phụ chỗ dựa đâu. Chính mình quân một điểm, bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm tin tưởng chuyện này tính chân thực. Khốn núng lượt lại sẽ làm cho những này đấu đế gia tộc người hoài nghi, chúc không tính chân thực. Chương 160, X kỳ lại đạo đức giả chương 160, X kỳ lại đạo đức giả tuy nói ở trong đó quy tắc ngầm cũng không có văn bản rõ ràng quy định đi ra, nhưng lại ra trong lòng đều biết, một khi có người phá hử, liền đệ người rất cảm thấy chán ghét. Thạch Khang tiếp trước thâm thụ mạng lưới văn hóa hủ lục, mua mép công phu gọi là một cái lợi hại, thật muốn bắt đầu cái cổ, tuyệt đối không thua bởi bất luận kẻ nào. Đến nối động thủ đi. Ha ha, coi như những lão gia hỏa này cùng nhau xử lý, Thạch Khang cũng không sợ hãi chút nào trong mắt hắn, những thứ này cái gọi là bán thánh cường giả bất quá cũng là một đám rác rưởi thôi, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Thạch Khang âm thầm quyết định, đợi ta đột phá đấu đế ngày, nhất định phải diệt đi những thứ này không biết xấu hổ đấu đế gia tộc. Các ngươi phái bán thánh tới là a? Hạo, vậy liền để các ngươi nhìn một chút, cho dù là phái bán thánh tới, cũng đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi cơ duyên. Bởi vì Thạch Khang vừa mới lần kia đâm thẳng yếu hại lời nói, cô, Viêm, Lôi, thuộc người của bốn tộc tất cả vô tình hay cố ý bắt đầu cô lập lên hắn tới. Thạch Khang vốn là vô tâm cùng bọn hắn giao hảo, bây giờ như vậy bị cô lập cũng làm mừng rỡ thanh thính, không cần đi để ý tới những cái kia dối trá sắc mặt. Cũng không lâu lắm, Thông Huyền trưởng lão liền bắt đầu tổ chức đám người xuất phát. "Các vị, người cũng gần như đến đâu đủ, chúng ta cái này liền lên đường đi." Hắn nói tới người đến đâu đủ, tự nhiên là chỉ đấu đế gia tộc người. Bọn hắn từ trước đến nay cao ngạo, không phải đấu đế gia tộc dạ, căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ. Bán Thánh mặc dù không phải chân chính đấu thánh, nhưng dù sao cũng là dính một cái thánh chữ, hắn thực lực so đấu tôn mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, đó là bay bọt về trước. Thông Huyền trưởng lão một ngựa đi đâu. Thân hình hắn nhảy lên, mang theo nhà mình thế hệ trẻ tuổi hướng về cái địa lít nhã nhất, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến hung thú đại quân phóng đi. Viêm, Lôi, xuất tam tộc người cũng theo sát phía sau, không chút nào rơi người sau. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia tán tu hoặc môn phái nhỏ cường giả, nhìn thấy có cường giả mở đường, đều làm mừng rỡ. Trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe ánh sáng hy vọng, đội vàng đi theo đấu đế gia tộc cường giả sau lưng, sợ bị rơi xuống. Trong lòng bọn họ tin tưởng, đi theo những cường giả này, chính mình tỉ lệ sinh tồn sẽ cực kỳ tăng thêm. Cái kia phô thiên cái địa hung thú, tựa như một mảnh hải dương màu đen đem mọi người gắt gao vây quanh. Bọn chúng dương nhanh múa bước, gào thét liên tục, phản phất muốn đem hết thệ sinh linh đều sẽ thành mà nhỏ. Nhưng mà, tại trước mặt bản thánh, đám hung thú này căn bản cũng không đủ nhìn. Thô Huyền Trưởng lão lạnh lên một tiếng, tiến tay một đạo công kích tung ra. Công kích kia tựa như một đạo sáng chói lưu tinh, vạch phá bầu trời, mang theo lực lượng vũ thiên dị địa, hung hăng đập về phía những cái kia ngăn cản tại trước mặt hung thú. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe, những hung thú kia bị đập đến mắt bẩy, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ, tràn ngập trong không khí ra. Gác lượng, một đầu lối đi rộng rãi được mở mang đi ra. Đi mau! Bốn cái bán thánh một bên che chở nhà mình từ buổi, một bên tại phía trước mặt đường. Những thứ này đều là riêng phần mình trong tộc thiên tài, vô luận là cái nào xảy ra chuyện, đối với gia tộc tới nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Dù sao bồi dưỡng một thiên tài cần hao phí số lớn tài nguyên cùng tinh lực. Luyện luyện về lịch luyện, an toàn hay là muốn cam đoan một chút. Cho nên những thứ này bán thánh chỉ là để cho nhà mình thiên tài, bồi bổ đạo bộ dạng này. Thạch Khang mặc dù có thực lực có thể tự mình xông qua thú triều, nhưng hắn không muốn ở trước mặt những người này triển lộ chính mình chân thực thực lực. Bởi vậy đang trùng kích thú triều quá trình bên trong, biểu hiện của hắn cũng không có sánh như vậy mắt. Hắn chỉ là đi theo đội ngũ đằng sau, lỡ nhiên ra tay đánh giết một chút đến gần hung thú, nhưng cũng không thể hiện ra cao cấp bản thánh 4 có cường đại chiến lực. Công kích của hắn nhìn mềm nhũn, thậm chí là không bằng những cái kia đấu tôn cảnh giới thế tại. Cái này khiến cái kia bốn cái bán thánh trong lòng không khỏi dâng lên kinh thị cảm giác. Bọn hắn nghĩ thầm, cái này Thạch Khang nhất định là loại kia rựa bảo tài nguyên tu luyện đáp lên, thật đến nhau, căn bản là không phát huy ra cao cấp bản thánh chất có chiến lực. Loại người này trong mắt bọn hắn, bất quá là chỉ có vẻ ngoài thôi. Bởi vì Thạch Khang tại đấu tông sau đó, liền cơ hồ không có ở trước mặt người ngoài bày ra qua chính mình chân thực chiến lực, cho nên đừng nói là người ngoại tộc, liền xem như Thạch tộc người, cũng không rõ ràng hắn chân thực chiến lực đến tột cùng như thế nào. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Thạch Khang bình thường biểu hiện bình thường, liền cho rằng thực lực của hắn cũng bất quá như thế. Thạch Khang cũng không biết những lão gia hỏa này suy nghĩ gì, đương nhiên coi như biết, cũng biết mừng thầm chính mình ẩn dấu hảo. Có những thứ này bán thánh gia nhập vào, bọn hắn rất nhanh liền sống qua thú triều, đi tới bổ đệ cổ thụ phía dưới. Đấu đế gia tộc người cũng chỉ là tiêu hao một chút đấu khí, cũng không có tổn thất gì. Không hẳn, đầu đế gia tộc bán thánh cũng không phải đồ đần, cũng sẽ không giúp bọn hắn mở đường. Bọn hắn tại rất vãi thời điểm, chỉ là khai ra một đạo độ để dung nạp chính mình thông qua lộ. Trong lòng bọn họ chỉ muốn lợi lộc của mình, căn bản sẽ không đi quản những tán tu kia chết sống. Bọn hắn đi qua sau, những tán tu kia còn chưa kịp đi qua, những hung thú kia liền lại đem đầu kia đạo chặn lại. Bọn hắn hoặc là bị hung thú lợi trảo xé thành mảnh nhỏ, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, hoặc là bị hung thú răng nanh cắn đứt cổ, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng mà, không một người quan tâm bọn hắn chết sống, Thạch Khang cũng là như thế. Tất cả mọi người là tới tranh đoạt cơ duyên, đó chính là người cạnh tranh. Không có ỷ vào thực lực cường đại đem bọn hắn giết cũng không thể rồi, như thế nào có thể sẽ thương hại bọn họ đâu. Chương 161, Bồ đề cổ thủ là thân mục. Chương 161, Bồ đề cổ thủ là thân mục. Trước mắt cái này quả Bồ đề cổ thủ, tựa như một tòa xuyên thẳng vân tiêu nguy nga cử phòng, chừng mấy ngàn trượng khổng lồ thân thể, cháng kiện làm cho người khác líu lưỡi. Độ cao của nó càng là một mắt nhìn không thấy đích, phảng phất cùng trời đế tương liên, để cho người ta không khỏi nghi nó phải chăng đã chạm đến tương cung. Những cây giống như từng cái quanh co cự lòng, tùy ý phân nhánh ra, đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh cực lớn mà son xuê tán cây. Cái kia bông cây cực kỳ rộng lớn, đủ để đem một tòa thành thị phồn hoa đều cho bao phủ trong đó. Bồ đề tâm. Không biết là ai trước tiên hô lên ba chữ này, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng khát vọng. Luyện hóa Bồ đề tâm, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, để cho người tu luyện một bước lên trời, cái này Bồ đề tâm còn có thể thay thế trái tim, cho dù là trong chiến đấu kịch liệt trái tim đụng phải tổn thương, cũng có thể giữ được tính mạng, vì người tu luyện tăng thêm một phần sinh tồn bảo đảm mà chủ yếu nhất hiệu quả vẫn là nó có thể không ngừng ôn dưỡng linh hồn, để cho linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Phải biết, linh hồn cường đại đối với người tu luyện tới nói cực kỳ trọng yếu, nó liên quan đến lấy người tu luyện tu luyện, cùng với đối với đủ loại công pháp đấu kỹ năng lực chưởng khống. Bồ đề tâm cái này ba loại công hiệu, Thạch Khang đều rất trông mà thèm. Cái này Bồ đề tâm ẩn chứa năng lượng, đầy đủ để cho một cái cựu chuyển đấu tôn đột phá đến nhất tinh đấu thánh, đủ để thấy được sự khủng bố trình độ. Linh hồn phương diện vẫn luôn là Thạch Khang ưu điểm. Hắn bây giờ là cao cấp bản thánh, linh hồn cảnh giới tại thiên cảnh sơ kỳ cùng thập tinh đấu thánh xo so ra, chính xác rất mạnh, nhưng cùng những cái kia thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quẩn quải bức so sánh, còn kém xa. Thạch Khang nhập thân cường độ đã kéo căng, giống như như sắt thép cùng rắn, cùng cảnh giới công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng linh hồn liền thành nhược điểm của hắn. Nếu như là đối phải những cái kia linh hồn cường đại, am hiệu sử dụng công kích linh hồn định nhân, hắn cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Mà cái này có thể không ngừng ôn dưỡng linh hồn bổ đề tâm, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp đến Thạch Khang. Thạch Khang rất cần cái này bổ đề tâm tới bổ túc chính mình phương diện này nhược điểm. Không chỉ có như thế, Thế càng gần càng thấy, chính mình trong nạp giới hạt Bồ đề có chút phản ứng, hơi hơi rung động lấy, đại khái là bởi vì tới gần Bồ đề cổ thụ nhân nhân. Cái kia hạt Bồ đề phản phất cảm nhận được đồng nguyên khí tức, bắt đầu sinh động. Đều mong mỏi lấy chính mình là tiên tuyển chi tử, tiếp đó bị cây Bồ đề tán thành, nhận được Bồ đề tâm thậm chí là trong truyền thuyết kia giới cây Bồ đề một lĩnh hội, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mọi người ở đây nhịn không được chậm rãi tới gần thời điểm, đột nhiên, Bồ đề cổ thụ nhánh cây trực tiếp là rủ xuống tấm trên mặt đất, phát ra phanh phanh âm thanh. Ngay sau đó, năm nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Năm người này Trên thân đàn mát ra bản thánh khí tứ, khí tức kia mặc dù không bằng chân chính người sống như vậy linh động, nhưng lại tràn đầy cảm giác áp bách. Thạch Khang cẩn thận quan sát rồi một lần cái này năm khối khôi lỗi, cảm giác cùng mình luyện chế khôi lỗi không có gì khác biệt. Cái kia năm cái khôi lỗi sau khi xuất hiện, cũng không có lập tức đối với Thạch Khang bọn người khởi xướng tiến công, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó, hiển nhiên là đang chờ, chờ cái này một số người tới gần hoặc trước tiên phát động công kích. Năm điện văn thánh xuất hiện, làm cho đấu đế gia tộc người cũng là có chút sắc mặt nghiêm trọng. Năm điện văn thánh xuất hiện, làm cho đấu đế gia tộc người cũng là có chút sắc mặt nghiêm trọng cũng không phải sợ cái này nằm cái khối lỗi, bọn hắn tại chỗ liền có 5 cái bán thánh, hơn nữa cũng là sống sờ sờ cứng dạ, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng linh hoạt năng lực ứng biến. Bán thánh khối lỗi cuối cùng chỉ là khối lỗi, độ cắt của bọn nó tương đối cứng ngắc, chiến thuật cũng tương đối lắm nhất, chiến lược không so được chân nhân, nếu đánh thật, bọn hắn liên hợp lại, muốn chiến thắng cái này nằm cái khối lỗi, không phải việc khó gì. Bọn hắn sợ chính là, cái này vừa tới gần Bồ đề cổ thụ, cửa thứ nhất chính là 5 cái bán thánh khối lỗi, đằng sau có thể hay không nguy hiểm hơn. Đấu đế gia tộc người cũng là như thế, chớ đừng nhắc tới những tán tu kia. Bọn hắn đều sắp bị sợ mất mặt, vốn là xông qua thú triều liền đã tiêu hao không thiếu đấu khí, cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, còn bị thương, bây giờ lại đụng tới năm cái mạnh như vậy khôi lỗi. Có thể tới nơi này, hầu như đều là thất tinh đấu tôn cảnh giới trở lên, không sai biệt lắm hơn 40 người. Bây giờ có gần 10 người muốn từ bỏ, quyết định lui lại dưỡng thương một đoạn thời gian, sau đó lại nghĩ biện pháp rút khỏi đi. Bọn hắn một bên lui về sau, còn vừa thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn qua cây kia chơi lên treo bổ để tâm, trong mắt tràn đầy tính rối. Như vậy và như vậy, cũng chỉ còn lại có 30 nhiều người, quyết định đụng một cái. Các vị Muốn tới gần Bồ để cổ tụ, vậy khẳng định muốn trước giải quyết đi cái này nằm cái khối lỗi, ta cổ tộc có thể giải quyết đi một cái, còn lại bốn, cái các ngươi tới, như thế nào?" Thông Huyền trưởng lao trước tiên mở miệng đạo, thanh âm của hắn to mà hữu lực. "Trong đó một cái giao cho chúng ta lôi tộc a, ta dược tộc cũng có thể như vậy và như vậy, cổ biêm lôi tộc bốn cái đấu đế gia tộc đều nguyện ý phân đi một cái, lại chỉ có cái cuối cùng bán thánh khối lỗi. Mặc dù cái này bốn tộc hoàn toàn có thể đối phó năm cái bán thánh khối lỗi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy, đều nghĩ giữ lại một chút thực lực, lấy ứng đối đằng sau có thể xuất hiện nguy hiểm hơn tình huống." Bô tộc người đều nhìn về Thạch Khang cùng còn lại không đến 20 cái tảng tù, ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng bọn họ có thể gánh vác lên đối phó cái cuối cùng khôi lỗi trách nhiệm. Thạch Khang giống như là không có không thấy, vẫn đứng tại chỗ nhìn xem cái này khỏa Bồ Đề cổ thụ đang ngã người. Cái này thật đúng là không phải Thạch Khang tại trang, Thạch Khang đích thật là đang tự hỏi một chuyện rất trọng yếu. Bồ Đề cổ thụ có tính không thần mục. Chương 162, diễn kịch chương 162, diễn kịch chiếu nguyên tác miêu tả, cái này Bồ Đề cổ thụ nắm giữ đối kháng đấu đế thực lực kinh khủng, không thể nghi ngờ là giữa thiên địa nhất đẳng tồn tại. Toàn thân đều là bảo vật, này có được coi là, là một thuộc tính tiên địa linh vật. Đem chọn quả Bồ đề cổ thụ cầm xuống, ý tưởng này giống như người si nói mộng, căn bản vốn không thực tế. Bất quá, trong lòng Thạch Khang lại bắt đầu sinh ra một cái to gan ý niệm, có thể hay không hướng cái này Bồ đề cổ thụ yêu cầu một ít bản nguyên các loại đồ vật. Nếu là có thể đạt được ước muốn, kia đối chính mình tu luyện nhất định sẽ có lợi khó mà lượng được cực lớn giúp ích. Thạch Khang đang suy tư vấn đề này, không để ý đến ánh mắt của bằng hắn, cuối cùng, Thông Huyền trưởng lão thật sự là không nhịn được, lông mày của hắn hơi nhíu lại trên mặt đã lộ ra một tia không vui. Thạch Độc Diệu tốc trưởng, các ngươi những người còn lại, đối phó một tên sau cùng bản thánh khối lỗi, như thế nào? Hơn 10 cái tán tu nghe nói như thế, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Thạch Khang. Không có Thạch Khang đại, trong lòng bọn họ tin tưởng, chính mình thật đúng là không phải cái kia bản thánh cường giả đối thủ, bây giờ toàn bộ đem hy vọng ký thác vào trên thân Thạch Khang. Bất quá tại một khắc cuối cùng, hắn cũng nghĩ hiểu rồi. Mặc kệ cái này Bồ Đề cổ thủ có phải hay không trong truyền thuyết thần mục, đợi chút nữa giúp nó, thừa dịp nó đối với chính mình mang lòng cảm kích, nhất định muốn mặt dạn mày dạn hỏi một chút. Thạch Khang biết rõ, cái này bốn tộc nhân Hoàn toàn có năng lực đối phó cái này nằm cái bắn thánh khối lỗi, sợ dĩ lưu một cái, vậy dĩ nhiên là không muốn để cho chính mình cùng những người khác hỗn. Có thể, bất quá ta niên kỷ tương đối nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, quá mạnh khôi lỗi ta chỉ sợ không phải đối thủ, ta liền đối phó cái kia màu đen một quần áo a. Thạch Khang lại cường điệu qua một lần, tất lực nô gia chính mình tuổi còn nhỏ, ám đâm đâm điểm một cái những cái kia bắn thánh. Cái kia khôi lỗi thân mang quần áo màu đen, tại dương quang chiếu rọi xuống có vẻ hơi ông trầm, nhìn cái này trang phục, khi còn sống hẳn là hồn của người. Nghe vậy, cái kia bốn cái bắn thánh đều tại nội tâm kinh bị Thạch Khang Nghĩ thầm, rõ ràng là cao cấp bản thánh, còn chọn điếu nhất khôi lỗi, quả nhiên là dựa vào tài nguyên tu luyện chồng lên tới bản thánh, một điểm bản lĩnh thật sự cũng không có. Bất quá không có người đứng ra nói cái gì, hiển nhiên là đối với Thạch Khang yêu cầu không có ý kiến, dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng Thạch Khang nổi lên va chạm, chỉ muốn mau chóng giải quyết đi những khôi lỗi này, nhận được bồi đền cổ thụ cơ duyên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền động thủ đi." Thương Huyền Trưởng lão nói. Đám người hít sâu một hơi, cùng nhau gật đầu. Đơn giản giao lưu xong, bọn hắn đều tìm tới riêng phần mình muốn đối phó bản thánh. Tại Thạch Khang bọn người phát động công kích, kinh khủng công kích giống như mưa rông gió báo tới gần khôi lỗi lúc, những cái kia nguyên bản không nhúc nhích khôi lỗi trong nháy mắt có động tác, không có bất kỳ cái gì lề lẹt, bọn chúng cũng là nâng lên quả đấm của bọn nó cùng bắt tay, giống như tiên cô tấm chắn tiến hành chống cự, hơn nữa bắt đầu bày ra phản kích. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập kịch liệt đấu khí tiếng va chạm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thạch Khang cũng không có đủ mị hoa chiêu gì, mang theo hơn 10 cái đấu tôn tán tụ, cùng một chỗ hướng về cái kia áo đen khôi lỗi phát động công kích. Lấy Thạch Khang thực lực, hoàn toàn có năng lực đem cái này khôi lỗi một quyền làm bại. Bất quá nếu là ẩn dấu thực lực, vậy dĩ nhiên không thể làm như vậy. Làm cho những này đấu đế gia tộc người khinh thị chính mình cũng tốt, miễn cho bọn hắn biết mình chiến lược đi tiên, không nói đạo lý mà giao động người tới đây. Thế là, Thạch Khang chỉ là làm bộ hoa hoa thủy, sao rượu ngăn chặn cái kia áo đen khôi lỗi, sau đó để những tán tu kia đấu tôn thừa cơ công kích. Tình cờ, cùng cái kia khôi lỗi đối bính một chiêu, hắn còn có thể làm bộ bị trấn thương, cơ thể hơi run rẩy, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Cái này khôi lỗi nội thân quá mạnh mẽ. Thạch Khang lớn tiếng hô, nói xong, toàn lực vận chuyển thể nội bốn loại thiên địa linh vật luân thể, đem tự thân khí tức điều chỉnh đến một loại bị đánh khí huyết cuồn cuộn ra tựa tượng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thạch Khang diễn kĩ không thể chê, mười phần rất thật, đem cái kia bốn tộc người cũng là lựa gạt đến. Những thứ này cuối cùng chỉ là bán thánh khối lõi, không sánh được chân chính bản thánh, tăng thêm là lấy thiếu đánh nhiều, cho nên rất nhanh liền có khôi lỗi bị đánh chết. Đánh giết xong, bọn hắn không có cần đi trợ giúp những người khác ý tứ, mà là tìm một cái vị trí, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục nội khí, vì tiếp xuống tranh đoạt làm chuẩn bị. Rất nhanh, tam tộc đều lần lượt đem chính mình muốn đối phó khôi lỗi đánh giết. Bọn hắn không có đi giúp Thạch Khang bọn người hoặc là tại chỗ khôi phục đấu khí cùng chữa thương, hoặc là đứng ở một bên xem kịch, hoàn toàn không có cần hỗ trợ ý tứ. Thạch Khang bên này, trước mắt bao người, nếu anh càng lâu, càng dễ dàng bị nhìn ra manh mối gì. Thạch Khang sợ bị bọn hắn nhìn ra chính mình là tại ẩn giấu thực lực, thế là làm bộ bắt được Khôi Lỗi một cái thiếu sót, đương nhiên một quyền đánh bể đầu của Khôi Lỗi. Đầu bị đánh nổ, Khôi Lỗi giống như đã mất đi chống đỡ con rối, vô lực ngã xuống. Tán Tu cuối cùng đem cái này Khôi Lỗi đánh chết. Đã Tán Tu nghĩ tại chỗ khôi phục một chút đấu khí, đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào Thạch Khang. Khác Tán Tu liếc nhau một cái, lại có ba cái trọng thương người quyết định từ bỏ, không còn đi lên phía trước. Chương 163, Bồ Đề Tam Bảo ổn chương 163, Bồ Đề Tam Bảo ổn tiếp tục hướng phía trước, đám người chậm rãi tới gần gốc kia thần bí cổ lão Bồ Đề cổ thụ, các bộ bên trong mang theo kính sợ cùng chờ mong, mai đến cơ hội gần sát nó cái kiêu cường tráng thân cây. Đúng lúc này, Bồ Đề cổ thụ đột nhiên phóng ra hào quang chói sáng, quang mang kia giống như như thực chất huyết ánh lan ra, đem đến gần tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Thiết thể phát sinh quá mức đột nhiên, đám người chỉ tới kịp lộ ra vẻ mặt sợ hãi, liền bị cỗ lực lượng này cuốn vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Những cái kia cùng đi vào tranh đoạt Bồ đề cổ thụ cơ duyên mọi người sớm đã không thấy tăng hơi, thay vào đó là hắn phụ mẫu cùng một đám thạch tộc người. Nhưng những người này trên người tán phát ra khí tức, lại so với hắn trong trí nhớ phải cường đại hơn nhiều. Vốn nên là chất tinh đấu thánh cảnh giới phụ thân, bây giờ lại tạm mắt ra cựu tinh đấu thánh uy áp, mẫu thân cũng đạt tới bát tinh đấu thánh cấp độ. Thạch tộc bên trong, đấu thánh cường giả lại nhiều đến trăm vị, thực lực thế này, đủ để cho thống nhất đại lũ. Ngay sau đó, bát tinh đấu thánh cảnh giới tự nhiên ôm một cái khả ái hài nhi, chậm rãi hướng hắn đi tới, trong mắt tràn đầy nu tình cùng tự nghiệm, "Phu quân, ngươi cuối cùng trở về." Ta cùng bảo bảo đều rất nhớ ngươi lâu đế, Thạch tộc thị vượng, vợ con thành đàn, địch nhân cầu xin tha thứ. Trang cảnh hết sức chân thực, hết thảy là tốt đẹp như vậy, cũng là Thạch Khang tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, cái này cuối cùng chỉ là huyến cảnh. Thạch Khang lắc đầu. Huyến cảnh chia hai loại, một loại là câu lên mọi người tức giận trong lòng, ưu hận chờ tâm tình tiêu cực, để cho người ta lâm vào báo thủ trong một cảnh, không ngừng mất đi bản thân, mà đội thành một loại, nhưng là giống như bây giờ, chế tạo ra mức cực hạn mỹ hảo một cảnh, khiến người ta say mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Hắn sẽ đột phá đấu đế, những cái kia đấu đế gia tộc hắn cùng xe đi giết hết. Lời nói vừa ra, Thạch Khang cánh tay nâng lên, bàn tay mợ già, viên kia bị hắn nắm thật chặt trong lòng bàn tay hạt Bồ Đề liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Hạt Bồ Đề vừa mới hiện ra, mảnh không gian này liền bắt đầu bắt đầu bẹo, vừa mới những cái kia mỹ hảo hình ảnh giống như bọn miện giống như bắt đầu sổ đổ, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Huyền cảnh bị phá, Thạch Khang phát hiện mình tân ở một cái tràn ngập năng lượng màu bích lục không gian bên trong, ở đây tràn ngập đậm đà sinh mệnh khí tức. Mà tại không gian trung đường, có một góc phiên bản tu nhỏ Bồ Đề cổ thụ, nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Loạn hình ảnh này chính là Bồ Đề Cổ Thủ cùng một cái khác đấu đế liên thủ đối kháng một cái khác áo đen đấu đế trong cảnh. Đấu đế cường giả ở giữa giao chiến, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho lòng người sinh kinh sợ. Trận đại chiến này cuối cùng lấy áo đen đấu đế bị chém giết mà kết thúc, nhưng Bồ Đề Cổ Thủ cũng bởi vậy bị tâm tình tiêu cực căn ngọn, không ngừng chịu đau đớn giày vò. Nó muốn Thành Khang trợ giúp nó, xua tan những cái tia lưu lại ở trong người tâm tình tiêu cực. Giờ khắc này, Thành Khang biết, cái này Bồ Đề Tam Bảo là ổn. Mặc dù hắn hiểu được, Bồ Đề Cổ Thủ là muốn cho chính mình dùng dị hỏa giúp nó tinh luyện hạt Bồ Đề. Nhưng theo lý mà nói, cái này không phải là hắn bây giờ liền có thể biết sự tình. Thế là, hắn biết mà còn hỏi, "Vạn bối nên làm như thế nào mới có thể giúp đến ngươi đây?" Dù sao, đối mặt một cái có thể đối kháng đấu đế tồn tại, thái độ của hắn hay là muốn cung kính một chút. Bồ đề cổ thụ tựa hồ nghe đã hiểu hắn lời nói, lại hiện ra một cái quan đoàn. "Đem hạt Bồ đề tinh luyện, liền có thể trợ giúp cho ngươi sao?" Thạch Khang hỏi. Bồ đề cổ thụ nhánh cây đung đưa, phảng phất tại gật đầu biểu thị chắc chắn. Ngay sau đó, không đợi Thạch Khang mở miệng nhắc đến trong tay mình hạt Bồ đề số lượng có hạn, Bồ đề cổ thụ liền lại là một hồi chớp trơn, phàm vật tại đáp lại hắn không nói ra miệng nhu cầu. Lập tức, từng viên xanh biêng biết hạt bồ đề trống rỗng xuất hiện, chớp dãi hiện lên ở Thạch Khang trước mắt, chỉnh chỉnh tề tề, tổng cộng 20 cái. Trong lòng Thạch Khang hiểu rõ, chỉ cần mình tận tâm tận lực trợ giúp Bồ đề cổ thụ xua tan tâm tình tiêu cực, nhất định có thể thu được chân quý hơn Bồ đề tâm cùng dưới cây bồ đề lĩnh hội cơ duyên, cho nên bây giờ ngược lại là không có lộ ra cái gì mừng như điên biểu lộ. "Hảo, văn đối cái này liền đến giúp ngươi." Thạch Khang lời còn chưa dứt, thể nội Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa cùng vẫn là Tâm Viêm liền đã dục dịch, bay lên Khí tức nóng bỏng tràn ngập ra, hắn tự tay một trảo, chính là hai cái hạt Bồ đề rơi vào lòng bàn tay, lập tức một đóa dị hỏa bao quẩn một cái, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa hạt Bồ đề, đối với hắn mà nói cũng không quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, chỉ cần lấy dị hỏa kéo dài nung khô liền có thể. Lấy hắn cao cấp bán thánh thực lực, toàn lực thôi động phía dưới, dị hỏa nhiệt độ cực kỳ khủng bố, cho dù là đồng thời luyện hóa hai cái hạt Bồ đề, tốc độ cũng vẫn như cũ cái người. Thanh kiếm xuất hiện trong mấy mắt, liền bị Bồ đề cổ thụ cấp tốc hút vào thể nội, trong cơ thể nó tâm tình tiêu cực cũng theo đó giảm bớt một tia. Chương 164 Bạch Thế Luân hồi chương 164, Bạch Thế Luân hồi thấy tình cảnh này, Thạch Khang Sĩ khí đại trớn, tiếp tục đầu nhập luyện hóa. Hắn lại hướng về trong hai đóa dị hỏa đầu nhập hai cái hạt Bồ đề, trong 10 phút đồng hồ, lại luyện hóa tốt hai cái hạt Bồ đề. Nhưng mà, tại luyện hóa hơn 10 mai hạt Bồ đề sau, Thạch Khang dần dần cảm thấy đấu khí trong cơ thể sắp hao hết. Thạch Khang nghĩ thầm, có vẻ như cái này Bồ đề cổ thụ giống như có thể giúp đỡ hồi phục đấu khí a. Chính mình đấu khí đều phải tiêu hao sạch, nó thế nào còn không có đột tác. Nhìn xem Bồ đề cổ thụ hút vào chính mình vừa mới luyện hóa ra thêm khí, một bộ bộ dáng thú sướng. Thạch Khang chẳng lẽ là quên đi. Thạch Khang nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Tiền bối, ta đấu khí sắp tiêu hao hết rồi." Sau một khắc, bổ đệ cổ thủ tựa hồ có cảm ứng, rũ ra một đầu nhăn cây, nhẹ nhàng đem Thạch Khang kéo đến một bên trên bổ đoàn. Cố năng lượng này căn bản không cần luyện hóa, liền cấp tốc bổ sung hắn cái kia thiếu hụt đấu khí. Không đến nửa phút, Thạch Khang đấu khí liền đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có tăng trưởng. Đây nếu là dựa vào hắn chính mình khôi phục đấu khí, cho dù là sử dụng đan dược, cũng cần tiêu phí thời gian không ngắn. Hơn nữa, Thạch Khang còn phát hiện Những thứ này năng lượng tinh thuần còn tại xung kích, mở rộng kinh mạch của mình. Cái này không chỉ có thể để cho Thạch Khang tu luyện về sau tốc độ tăng tốc, còn có thể để tăng đấu khí của hắn dung lượng. Điểm này, Vạn Linh luyện thể quyết cũng có thể làm đến, nhưng hiệu quả rõ ràng không có bổ đề cổ thụ cho hảo. Đúng lúc này, bổ đề cổ thụ tựa hồ phát giác Thạch Khang không còn động tác, khẽ đung đưa lấy nhánh cây, thúc dục hắn tiếp tục luyện hóa hạt bổ đề. Thạch Khang lấy lại tinh thần, đội vàng tập trung ý chí, tiếp tục làm hắn công cùng người. Hắn biết rõ, chỉ cần thật tốt làm, cái này bổ đề cổ thụ tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Có bổ đoàn trợ giúp hồi phục đấu khí Hắn lại không nỗi lo về sau, toàn lực tôi động dị hỏa tiến hành luyện hóa. Cũng không lâu lắm, 24 cái hạt Bồ đề liền bị Thạch Khang toàn bộ luyện hóa xong, xôi hóa thành thanh khí cũng tận số bị Bồ đề cổ thụ hút đi. Lần trước đối mặt hơn 20 mai hạt Bồ đề, hắn còn có thể làm đến mặt không đổi sắc, tâm như chỉ thủy. Nhưng bây giờ, trước mặt cái này 50 mai tản ra ánh sáng nhàn nhạt hạt Bồ đề, lại làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực hấp dẫn. 50 mai hạt Bồ đề, nếu như xuất hiện ở bên ngoài, đã là đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng, liền xem như đấu đế gia tộc, cái kia cũng không ngoại lệ. 16 cái bản thánh Trên chiến trường không sai biệt lắm đã có thể ngăn chặn ba cái nhất tinh đầu thánh, nhưng kể cả như thế, luyện hóa 50 mai hạt Bồ đề cũng cần hơn 6 giờ thời gian. Dù là Thạch Khang linh hồn cảnh giới đã đạt đến tiến cảnh, tại bực này cường độ cao kéo dài tiêu hao phía dưới, mệt mỏi giống như thủy triều bạc tới. Cuối cùng, khi Thạch Khang luyện hóa xong một quả cuối cùng hạt Bồ đề, cái kia sợi thanh khí bị Bồ đề cổ thụ chậm rãi hút vào thể nội. Thăng bị tâm tình tiêu cực ăn mòn Bồ đề cổ thụ, bây giờ phản phất giành lấy cuộc sống mới, nó hướng Thạch Khang truyền ra vui vẻ cùng cảm xúc căng kích. Thạch Khang trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười, cười kia bên trong mang theo khó che dấu mệt mỏi. "Chúc mừng tiền bối, thoát khỏi cơn cảnh." Thạch Khang âm thanh tuy có chút suy yếu, nhưng như cũng cố gắng duy trì bình ổn, gắng gượng thân thể lão đảm muốn ngã, không quên nói lời hay. Bồ Đề Tam Bảo bên trong, có một hạng cơ duyên thần bí nhất khó lường, hư vô mà mịt, đó chính là dưới cây Bồ Đề một lĩnh hội. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, vô số cường giả đến đây tranh đoạt, lại đều không công mà lui. Đến mức đến bây giờ, nó cơ hội trở thành một cái mờ mịt tuyệt thuyết, người ngoại giới nhắc đến, cũng nhịn không được hoài nghi nó là có tồn tại hay không qua. Nhưng bây giờ, Thạch Khang lại chân chân thiết thiết cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Bị kéo vào thân cây sau, Thạch Khang chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt biến, cả người phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới, tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái. Tập tính của hắn tại trong lần lượt ma luyện trở nên càng thêm cứng cỏi, đấu khí cũng ở đây trong từng vòng giàn luyện càng tinh thuần. Hắn mỗi một thế thân phận đều khác nhau một trời một vực. Có khi, hắn hóa thân thành một cái thông thường lính đánh thuê, tại nguy hiểm trọng trọng trong ma thú rừng rậm xuyên thẳng qua, dựa vào săn giết ma thú đổi lấy ít đổi tù lao, trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian. Có khi, hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành một danh chấn đại lục cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm thiên địa biến sắc, để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Thạch Khang tại trải qua Bách Thế Luân Hồi, Bồ Đề Cổ Thụ không gian bên này. Cái này nguyên cảnh sở dĩ tạo thành, hoàn toàn là bởi vì Bồ Đề Cổ Thụ tâm tình tiêu cực tại quái phá. Từ hướng này đến xem, đúng là Thạch Khang cứu vớt bọn hắn tại những ngày người. Bằng không mà nói, không có hạt Bồ Đề chính bọn họ, căn bản không có khả năng tự trong nào cảnh này trốn ra được. Nhưng mà, cái này một số người bị Thạch Khang cứu vớt, lại cũng không tự hiểu Bọn hắn tại trở lại bình thường sau, chỉ cảm thấy trở nên hoang hốt, phảng phất làm một hồi dài dằng dặc và giấc mơ kỳ quái. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là mê mang cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, mau nhìn. Ở đây có không thiếu kinh nghiệm lão luyện người. Thôn Huyền Trưởng lão nhịn không được hoảng sợ nói, dưới cây Bồ đề một linh hội. Chương 165, đòi hỏi Bồ đề cổ thụ bản nguyên chương 165, đòi hỏi Bồ đề cổ thụ bản nguyên ở đó Bồ đề cổ thụ không gian bên trong, bầu không khí rất là kiếm chế cùng nồng đậm. Ai cũng không ngờ tới, trong truyền thuyết cái kia như ngọc miếng bọt nước giống như hư vô mờ mịt dưới cây bồ đề một lĩnh hội, lại chân chân thiết thiết tồn tại ở thế gian này, hơn nữa như thế may mắn rơi vào Thạch Khang chiến đấu. Nội tâm Tây Cân trong nháy mắt mất cân bằng, nhất là những đấu đế gia tộc thiên tài kia, ngày bình thường tự cao tự đại, phía trước bọn hắn còn khinh thị Thạch Khang, cảm thấy hắn là dựa vào tài nguyên đem cảnh giới chổng lên tới. Nhưng mà, tại trước mặt cái này hấp dẫn cực lớn, lại không có một cái người dám tùy tiện ra tay quấy rầy Thạch Khang. Đấu đế gia tộc người bất động, đó là bởi vì kiên kỵ Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc. Thạch khang thân phận thất phần, nhưng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn không chỉ có là Thạch tộc thiếu tộc trưởng, vẫn là Thái hư cổ lòng tộc Long hoàng bà nữ. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, không có người nào là ngu. Tại cổ vực đại, Thương Huyền trưởng lão thế nhưng là nói, đây là Thạch tộc thiếu tộc trưởng. Thật không, đây chính là đấu đế gia tộc a, nghe nói trong tộc thế nhưng là có không thiếu đấu thánh cường giả, bối cảnh này thân phận này. Đã như thế, bước lên đắc tội Thạch tộc cường đại như vậy thế lực phong hiểm, đi tranh đoạt một phần không biết lại khó mà giữ được cơ duyên, thật sự là lợi bất cập hại. Cứ như vậy, ngươi ở chỗ này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không một người dám lên tiến đến quấy nhiễu Thạch Khang. Đấu đế gia tộc người nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Bọn hắn không biết là, cho dù có người thật sự liều lĩnh đi công kích Thạch Khang, cũng sẽ bị Bồ Đề Cổ Thụ ngăn cản. Bồ Đề Cổ Thụ sáng tạo ra mảnh không gian này, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh năng lượng, để cho người ta đặt mình vào trong đó, liền cảm giác toàn thân thư sướng. Nhưng mà, mảnh không gian này lại là phòng bế, đem mọi người giam ở trong đó. Cái này khiến trong lòng của mọi người không khỏi dâng lên một nỗi bất an sâu đậm. Đám người thử nghiệm dùng riêng phần mình lực lượng cường đại đi xé rách mảnh không gian này, muốn tìm được một đầu rời đi được ra. Bọn hắn toàn lực ứng phó, đầu khí giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, nhưng mà, mảnh không gian này lại giống như một khối cứng rắn vô cùng sắt thép, cực kỳ củng cố. Sợ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, nhưng đối mặt không gian mạnh mẽ như vậy phong tỏa, bọn hắn cũng thật sự là không có biện pháp gì tốt. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể đều tự tìm khối tương đối địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Bọn hắn một bên cố gắng tu luyện, một bên yên lặng chờ đợi. Cứ nghĩ, có thể Chờ Thạch Khang tiếp nhận xong truyền thừa, mảnh không gian này phòng tọa liền sẽ giải trừ, bọn hắn liền có thể thuận lợi đi ra. Trong mấy mắt, 1 tháng rưỡi thời gian trôi qua. Thạch Khang linh hồn tại đã trải qua một hồi dài dằng dặc mà gian tân trăm lần luân hồi, cuối cùng là kết thúc bộ đề cổ thụ linh hội. Thạch Khang môn đời lực luyện, đấu khí tích lũy đều ở đây một khắc được đền đáp. Thạch Khang khí tức bắt đầu như mãnh liệt như thủy triều tăng bọn. Nguyên bản ở vào cao cấp bán thánh hắn, bị một khối lực lượng khổng lồ thôi động, bước vào nhất tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, khí tức kéo lên giống như ngựa hoang mất cương. Không có chút nào dấu hiệu dừng lại. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, khí tức của hắn liền lần nữa kéo lên, đạt đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Tại bồ đề cổ thụ che lớp lại, người bên ngoài nhìn thấy chỉ là Thạch Khang từ đầu đến cuối lặng lặng chờ tại trong thân cây, không lúc đích. Nhưng bên trong tràng cảnh lại là, cái tượng bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Bồ đề cổ thụ cái kia cháng kiện thần bí nhánh cây chậm rãi mở rộng, đem một quả đang tại phanh phanh khiêu động bồ đề tâm đưa tới Thạch Khang trước mặt. Cảm thụ được bồ đề tâm cái kia khổng lồ mà năng lượng tinh thuần, Thạch Khang trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế kích động. Hắn nhanh chóng hướng về phía bồ đề cổ thụ chấp tay, cung kính nói: đã đạt tiến bộ. Nghĩ thầm, chờ về luyện hóa cái này Bồ đề tâm, nhất định có thể để cho mình tại trên con đường tu luyện tiến thêm một bước, tăng cường chính mình cảnh giới. Bồ đề cổ thụ nhánh cây vươn hướng Thạch Khang, chuẩn bị đem hắn đưa ra ngoài. Đúng lúc này, Thạch Khang trong lòng hơi động, nhanh chóng lấy dũng khí hỏi, "Tiền bối, Vạn bối có cái yêu cầu quá đáng?" Bồ đề cổ thụ để cho Thạch Khang nói. "Vạn bối công pháp tu luyện tương đối là tù, là mượn nhờ đủ loại linh vật đến để tăng thực lực. Mà ngài xem như cái này đấu khí đại lục cổ xưa nhất cường đại thần thụ, Vạn bối cả gan hướng ngài mượn một tia bản nguyên linh hồn, để mà tăng cao thực lực." Lúc nói ra lời này, Thạch Khang là có chút thất vọng. Chỉ thấy Bồ Đề Cổ tụ cái kia sắp chạm đến Thạch Khang thân thể những cây, nhẹ nhàng lắc lắc, làm ra lắc đầu tư thái. Nó hướng Thạch Khang truyền lại tin tức, biểu thị chính mình những năm gần đây một mực bị tâm tình tiêu cực ăn mòn, bản nguyên đã hết sức yếu ớt, không cách nào phân ra bản nguyên cho Thạch Khang. Còn có một chút, bản nguyên tại Bồ Đề Cổ tụ mà nói, đúng như sinh mệnh ngầm tầm, là hắn trải qua năm tháng dài đằng đẵng lãng động, duy trì tự thân tồn tại căn bản chỗ, sao lại dám dễ dàng gặp người, tùy ý cho hắn ở đâu. Dù sao, thân phòng bị người không thể không. Bị Bồ Đề Cổ tụ rõ ràng cự tuyệt sau, Trong lòng Thạch Khang không khỏi nổi lên một tia hơi thất vọng. Thế là cho Thạch Khang truyền đi tin tức, mặc dù ta không thể đem bản nguyên tặng cho ngươi, nhưng ta chỗ này đích xác còn có một vật, có lẽ có thể trợ ngươi tăng cao thực lực. Vốn là còn có chút thất vọng Thạch Khang, cơ thể chấn động mạnh. Chương 166, Mệnh linh tái sinh dây leo chương 166, Mệnh linh tái sinh dây leo bổ để cổ tụ chập chần một chút, ngay sau đó, một cái tản ra ánh sáng dịu dịu chùm sáng chậm rãi hiện lên. Theo tia sáng dần dần tản đi, một cây màu xanh biết dây leo xuất hiện tại Thạch Khang trước mắt. Căn này dây leo đã ngọc hóa, toàn thân tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Phạm phất là tử trợng đẳng nhất phỉ thú điêu khát thành. Trên dây leo, tầng đạo nhỏ xíu đường vân có thể thấy rõ ràng, nó tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Tiên bối, đây là? Thạch Khang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thầm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đầu kia bích linh tái sinh dây leo, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Hắn có thể đoán được đây cũng là một loại nào đó một thuộc tính thiên tài địa bảo. Bồ đề cổ thụ truyền lại cho Thạch Khang tin tức, ý tứ không sai biệt lắm là, đây là ta ngàn năm trước cứu một cây sắp khô néo linh dây leo, sau đó vẫn bị ta mang theo bên người, hấp thu sinh mệnh năng lượng hồi phục lây dính khí tức của ta, đi qua ngàn năm tâm bổ, nó không chỉ có khôi phục sinh cơ, còn không ngừng trưởng thành. Nó tên là Bích Linh tái sinh dây leo, đặc điểm chính là nắm giữ tái sinh cùng chữa trị năng lực. Căn này dây leo tàn mắt ra đậm đà như vậy sinh mệnh lực, ẩn chứa không tầm thường năng lượng, xem xét cũng không phải là phàm vật. Đi theo bổ đề cổ thụ loại này, đấu đế cấp bậc thần thụ bên cạnh ngàn năm thần dây leo, có thể là mặt hàng đơn giản. Bổ đề cổ thụ làm chút đầu định dáng. Thạch Khang, tiền bối, cái này Bích Linh tái sinh dây leo làm như thế nào dùng? Thạch Khang cảm giác Cái này Bích Linh tái sinh dây leo cùng những cái tia dị hỏa có chút không giống nhau lắm, giống như không có lực sát thương. Bồ Đề cổ thụ liền duỗi ra một cái nhánh cây, trên nhánh cây lập lòe hào quang màu bí lục. Một cỗ năng lượng màu bí lục, giống như róc rách dòng suối, từ trên nhánh cây tuôn ra, nhẹ nhàng bao trùm cái kia Bích Linh tái sinh dây leo, tiếp đó chậm rãi dung nhập cơ thể của Thạch Khang. Nhưng mà Thạch Khang kinh ngạc phát hiện, tại Bồ Đề cổ thụ năng lượng dẫn dắt phía dưới, cái kia dây leo bắt đầu chia xiên ra không thiếu thật nhỏ chi nhánh. Những thứ này chi nhánh giống như linh hoạt tiểu xạ, dán vào tại trên Thạch Khang xương cốt. Tại cái này cỗ năng lượng, dưới sự thử thách Hắn gần cốt trở nên càng thêm mềm dẻo, cơ bắp cũng biến thành càng ra tăng hư thực, tràn đầy sức mạnh. Dung hợp Bích Linh tái sinh dây leo quá trình, kéo dài dòng giá 2 tháng. Trong 2 tháng này, cái kia tử trong Bích Linh tái sinh dây leo liên tục không ngừng tuôn ra cường đại sinh mệnh lực, giống như ôn nhu thủy triều, một lần lại một lần mà tư dưỡng cơ thể của Thạch Khang, cực kỳ tỉ mỉ mà cải tạo trong cơ thể hắn mỗi một chỗ gần cốt, để cho Thạch Khang nhập thân lấy được lợi ích to lớn. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà khí tức các liệt tử trên người hắn đột nhiên kéo lên, trực tiếp là từ nhất tinh đấu thánh hậu kỳ tăng lên tới nhị tinh đấu thánh trung kỳ cảnh giới. Đương nhiên, việc Linh tái sinh dây leo mang tới cho Thạch Khang bất ngờ lớn nhất cũng không phải là bện bện thực lực tăng lên. Lớn nhất kinh hỉ là, việc Linh tái sinh dây leo giao cho hắn một loại cường đại năng lực chữa trị. Bất quá, Thạch Khang trong lòng hết sức rõ ràng, cái kia cỗ khủng lỗ sinh mệnh năng lượng cũng không có tiêu thất, mà là sáp nhập vào sâu trong thân thể của mình, trở thành một phần của thân thể hắn. Đây chính là, Thạch Khang dung hợp Bích Linh tái sinh dây leo lấy được cường đại đến cực hạn tái sinh cùng năng lực chữa trị. Liền xem như Thạch Khang tứ chi bị chật đến gãy, mượn nhờ cỗ này sinh mệnh năng lượng, cũng có thể rất nhanh ngọc ra. Không tệ chính là hoàn toàn mở ra, mà không phải đơn giản nối liền đi. Thạch Khang có thể cảm giác, cái này chữa trị hiệu quả, so với mình sử dụng Vạn Linh luyện thể quyết cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cộng lại còn tốt hơn. Lấy được to lớn như vậy chỗ tốt, trong lòng Thạch Khang cũng hỉ không thôi. Phải biết, Thạch Khang nhục thân vốn là cực kỳ cứng hãn, giống như biển sắt không thể gãy sắt thép thành lũy. Lại phối hợp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Vạn Linh luyện thể quyết cái kia xuất sắc hiệu quả trị liệu, đủ để cho đối thủ nhức đầu. Mà bây giờ, lại tăng thêm đây càng càng mạnh mẽ năng lực chữa trị, tức hạng nhục thân tăng thêm cực hạn chữa trị, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại a. Nhưng kết quả đây Thạch Khang chỉ cần nhẹ nhàng mở ra cái này thần kỳ năng lực chữa trị, cơ thể liền có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Địch nhân sẽ phát hiện, chính mình đem hết toàn lực đối với Thạch Khang tạo thành tổn thương, còn không có Thạch Khang khôi phục nhanh. Cái này có thể để cho địch nhân trực tiếp tuyệt vọng, hoàn toàn không có đánh đi xuống cần thiết. Có năng lực này, ít nhất có thể để cho Thạch Khang chiến lực tăng gấp đôi trong chiến đấu đánh đâu thắng đó. Nội tâm mừng như điên Thạch Khang, mang vô cùng cảm kích tâm tình, hướng về phía Bồ Đề cổ thụ thật sâu chắp tay nói cảm ơn. Thật tâm thật ý Bồ Đề cổ thụ tựa hồ cảm nhận được Thạch Khang thành ý, khẽ dung nhẹ lấy thân cành, làm ra lắc đầu lỉnh r้าง chậm rãi từ thân cây bên trong đi tới. Chỗ này không gian vốn là tiểu, tăng thêm tất cả mọi người đem kỳ vọng thạch Khang kết thúc, tiếp đó thoát khốn. Cho nên thạch Khang vừa ra tới, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngay sau đó, là trên thân thạch Khang tản mát ra cái địa cổ rất có cảm giác gấp mạch khí tức. Thân là cao cấp bán thánh thông huyền trưởng lão, tại này cổ khí tức bao phủ xuống, cũng cảm thấy một cơ áp lực lớn lao. Bọn hắn biết điều này có ý bị gì. Cái này thạch Khang chỉ sợ đã bước vào đấu thánh cảnh giới. Nhìn xem thạch Khang, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Bọn hắn sống lâu như vậy, trải qua vô số gia cổ, mới thật không dễ dàng tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Người so với người, tất chết người. Chương 167, bước ta gia nhập vào hồn tộc trấn doanh. Chương 167, bước ta gia nhập vào hồn tộc trấn doanh. Mặc dù không cách nào xem thấu Thạch Khang cảnh giới bây giờ, nhưng độ đần đều có thể đoán được, Thạch Khang tại bước vào nơi này phía trước, liền đã là cao cấp bán thánh đỉnh phong tổ đại. Bây giờ, nguyên người hắn tán phát khí tức càng mạnh bạn, rõ ràng đã thành công vượt qua đạo kia lên trời, đưa thân đấu thánh lực ghê. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều rất hâm mộ Thạch Khang nhất là những cái kia đến từ đấu đế gia tộc các thiên tài, bọn hắn vốn là gánh vác lấy gia tộc kỳ vọng cao, nhưng bây giờ đều cảm giác được Thạch Khang mang cho bọn hắn áp lực lớn lao. Bọn hắn đều còn tại đấu tôn cảnh giới dãy rủa, Thạch Khang liền đã đấu thánh, trong lúc này còn cách bán thánh cảnh giới a. Đến nỗi những tán tụ kia, nhưng là âm thầm may mắn, may mắn chính mình chưa từng cùng Thạch Khang kết xuống từ đoán, bằng không, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ chỉ cần khinh khinh nhất chỉ, liền có thể để cho chính mình hôi phiến diệt. Đúng lúc này, bộ đề cổ thủ có phản ứng, một hồi kịch liệt chật trợ trợn. Giận tới người ở chỗ này cũng là cảnh rắn lên. Nghe đến bị vây ở ảo cảnh trắng canh, bọn họ đều là có chút nghĩ lại mà sợ. Lo lắng Bồ đề cổ thụ, lại cho bọn hắn cả đồ vật ngu liền gì. Trong dự đoán nguy cơ cũng không có buông xuống, Bồ đề cổ thụ lắc lư sau một lúc, từng viên sanh biết hạt Bồ đề như ngọc giống như mưa sao băng giống như vạch phá bầu trời, phun ra là hạt Bồ đề. Trong đám người, không biết là ai trước tiên lên tiếng kinh hô, một tiếng này, giống như đốt lên thuốc nổ dây dẫn nổ, trong nháy mắt dẫn nổ tất cả mọi người tại chỗ Tham Lang cùng dục vọng. Nhiều như vậy mai hạt Bồ đề, để cho tại chỗ đám người đỏ ngầu cả mắt. Cái gì cũng không để ý, trực tiếp mở cướp nhanh cỡ, bọn hắn đem hết toàn lực tranh đoạt, nhưng mà, tại trong trận này hỗn loạn tranh đoạt, Thạch Khang lại giống như đi bộ nhàn nhã giống như, thân hình không động một chút, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng quất tay, những cái kia nguyên bản phân tán bốn phía bay vụ hạt Bồ đề, lại như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hắn, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về Thạch Khang trong tay tụ đến. Những cái kia nguyên bản sắp có thể đụng tay đến hạt Bồ đề, cứ như vậy đang lúc mọi người trước mắt, đường hoàng bay vào Thạch Khang trong túi. Một màn này, để cho tại chỗ đám người giận không tìm được, bọn hắn trợn to hai mắt, phảng phất muốn phun ra lửa. Vừa mới chuẩn bị có hành động, bọn hắn lại theo hạt Bồ đề bay đi phương hướng nhìn lại, phát hiện kẻ cầm đầu lại là Thạch Khang. Những tán tu kia, đối mặt Thạch Khang cái kia tựa như núi cao không thể dùng chuyển khí thế, lập tức liền không có tính khí. Thạch Khang cứ như vậy đường hoàng đem hơn 20 mai hạt Bồ đề từng cái thu vào trong ngực giới, không có chút nào muốn phân cho ý của bọn hắn. "Thạch Khang, chúng ta cùng một chỗ sông qua thú triều, còn đánh bại những khôi lỗ kia, mới khiến cho ngươi có cơ hội đi tới nơi này. Hiện tại một người độc chiếm nhiều hạt Bồ đề như vậy, chỉ sợ không quá phù hợp a." Lúc này, Thông Huyền trưởng lão đứng dậy, Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không vui cùng chất vấn. Ở thời điểm này, có can đảm đứng ra cùng Thạch Khang cư dân, cũng chỉ có đấu đế gia tộc người. Viêm Lôi dược tam tộc bán thánh nhóm, cũng là nhao nhao phụ họa, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng. Thạch Khang nghe vậy, nhếch miệng lên một bóng cười lạnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Thiên hạ cơ duyên, đều bằng bản sự. Mấy vị tu luyện nhiều năm như vậy, sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu không? Sống nhiều năm như vậy, bốn cái bán thánh làm sao có thể không hiểu đạo lý này? Bọn hắn chỉ là không cách nào tiếp nhận, chính mình phí hết lớn như thế lực, thậm chí không tiếc vi phạm quy tắc ngầm." Kết quả hơn 20 mai hạt Bồ đề lại còn là toàn bộ đã rơi vào trong tay thành tộc. Thông Huyền trưởng lão hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Thạch Khang, bây giờ năm tộc liên minh cùng đối kháng hỗn tộc. Ngươi làm như vậy, là muốn phá hư liên minh quan hệ sao? Ngươi đã chiếm được Bồ đề cổ thụ cơ duyên lớn nhất, đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Như vậy những thứ này hạt Bồ đề đối với ngươi mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Vẫn là phân ra tới một chút à, 21 mai hạt Bồ đề, chúng ta bốn tộc tất cả một cái, ngươi Thạch tộc năm ai, như thế nào?" Thông Huyền trưởng lão không để cho Thạch Khang đem tất cả hạt Bồ đề đều lấy ra, hắn biết cái kia không thực tế. Hắn chỉ hy vọng Thạch Khang có thể phân ra bốn cái cho bọn hắn cổ tộc, như thế bọn hắn cũng coi như là không uổng đi. Đúng vậy à, bây giờ hồn tộc còn tại nhìn chằm chằm, ngươi làm như vậy không thích hợp mặt khác ba cái bản thánh cũng nhao nhao phụ họa, một bộ bộ dáng vị Thạch Khang tốt. Thạch Khang nghe vậy, khóe miệng ngậm lấy ý cười càng nồng đậm, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem bọn hắn, tựa như là tại xem biểu diễn. Nói xong sao? Thạch Khang cuối cùng mở miệng, trong mắt của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm. Bốn cái bản thánh sứ sở, bọn hắn không nghĩ tới Thạch Khang sẽ như thế trực tiếp đánh gãy bọn hắn. Phá hư liên minh quan hệ Các ngươi những thứ này, bản thánh tới tranh đoạt cơ duyên này phía trước, tại sao không có nghĩ tới có thể hay không phá hư liên minh quan hệ? Thạch Khang lời nói giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lòng của bọn hắn. Phía trước ta không nói, đã là cho các ngươi liều mặt mũi. Bây giờ ta bằng bản sự lấy được hạt Bồ Đề, các ngươi lại còn muốn chia đi. Các ngươi là ở đâu ra ra mặt? Các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, cảnh giới không có gì tiến bộ, ra mặt ngược lại là tu tăng thêm không thiếu, nếu như các ngươi không phụng, có thể cùng tiến lên, chỉ cần có thể đánh qua ta, hạt Bồ Đề đều thuộc về các ngươi mấy câu xuống, đem cái kia buồn cái bán thánh nói đến dựng râu trước mắt. Bọn hắn tức giận đến toàn thân phát run, nếu như không phải biết không phải là Thạch Khang đối thủ, đã sớm đi lên giáo huấn hắn. "Thạch Khang, ngươi quả thực muốn cùng chúng ta bốn tộc là địch." Thương Huyền trưởng lão cũng là bị Thạch Khang chỉ vào cái mũi mắng, tức giận đẩu, thô ra. Những năm này, cổ tộc tự nhận là là đấu khí đại lục đệ nhất gia tộc, nội tâm kiêu ngạo vô cùng. Lúc nào giống như vậy bị chỉ vào cái mũi từng mắng. Thạch Khang nghe vậy, không có chút nào sợ. "Thương Huyền trưởng lão, ngươi đại biểu được cổ tộc sao?" Thạch Khang dùng giọng rất bình thản, nói ra một sự thật. Tại chỗ, tối cường chính là bản thân, trong gia tộc có cái dám điểm bị Ngươi làm như vậy, là muốn ép Lây ta Thạch tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc gia nhập vào hồn tộc trận doanh á Thạch Khang trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp cùng cảnh cáo, "Thông Huyền trưởng lão, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao?" Thạch Khang biết, mình không thể mềm. Trên mặt nổi, nắm giữ cựu tinh đấu thành chiến lược chính mình, có cuồng vọng tư bản. Chính mình càng cuồng, bọn hắn càng tin chúc khôn là tội tại. Thạch Khang chất vấn giống như trọng truy giống như đập nền tại Thông Huyền trưởng lão trong lòng, hắn nhịn không được lùi lại nửa bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn nghĩ tới hồn tộc liên hợp Thạch tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc chàng diện đó, hồn thiên đế, chúc hôn Tự bộ thôn Viêm ba cái cựu tinh đấu thánh liên thủ, đến lúc đó cổ Viêm lôi thúc bốn tộc liên minh có thể chưa chắc là đối thủ. Muốn là còn có chút tức giận thông huyền trưởng lão, liền như là bị một chỗ nước lạnh dội xuống, lập tức liền bình tĩnh lại. Chính như Thạch Khang nói tới, hắn chỉ là một cái bàn thánh, vạn vạn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Một khi bởi vì hắn xúc động mà đã dẫn phát giữa gia tộc chiến tranh, vậy hắn trở thành cổ tộc tội nhân. Đúng lúc này, cổ tộc cổ Thanh Dương nghe không nổi nữa, hắn tức giận đứng dậy, chỉ vào Thạch Khang, cái môi mắng, "Thạch Khang, ngươi Thạch tộc bất quá là ỷ vào Thái hư cổ lòng động, nếu không" Thật cho là ta cổ tộc sợ ngươi như mà, cổ Thanh Dương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thông Huyền trưởng lão kéo lại. Nhìn xem Thạch Khang cái kia ánh mắt lạnh như băng, Thông Huyền trưởng lão bây giờ phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Chương 168, lớn nhất bên tháng chương 168, lớn nhất bên tháng Thạch Khang mắt sáng như lốc, nhìn thẳng Thông Huyền trưởng lão, cái kia cố khí thế không giận tự uy để cho Thông Huyền trưởng lão thái độ trong nháy mắt mềm nhũn ra. Thạch thiếu tộc trưởng, lão phụ cùng Thanh Dương vừa mới nói cũng là nói nhảm, ngươi chớ có để vào trong lòng. Thông Huyền trưởng lão mặt bên trên chất lên ý cười. Vì mấy cái hạt bổ đề Hành Hưởng Liên Minh hữu nghị, không đến mức không đến mức tỉnh táo lại trong Huyền trưởng lão, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới nhất thời xúc động nói lời có bao nhiêu không lý trí. Đừng nói đây chỉ là bốn cái hạt Bồ đề, liền xem như 10 cái, 20 mai, cái kia cũng lên cao không tới gia tộc khai chiến vương diện. Phải biết, hạt Bồ đề chỉ có tỉ lệ bồi dưỡng được bản thánh, mà đấu đế giữa gia tộc nếu quả thật đại chiến, tổn thất kia thế nhưng là chân chân chính chính đấu thánh cường giả. Cổ tộc thông Huyền trưởng lão cũng đã mềm núng, viêm lôi dược tam tộc thì càng không dám nói gì. Rõ ràng, bọn hắn cũng nghĩ đến thạch tộc nếu như gia nhập vào hồn tộc trấn doanh, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, ba cái cựu tinh đấu thánh liên thủ, đủ để cho toàn bộ đấu khí đại lục rung dậy. Thạch Khang gặp bọn họ lập tức liền mềm nhũ ra, nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần kinh bị. Hừ, thực sự là một đám lẫn yếu sợ mạnh ra hỏa. Bây giờ, không gian bên trong bầu không khí dị thường tiềm chế, đám tán tu sợ hai bay vào gió, nheo nhao cố hết sức giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, tránh được sát sa, nhưng lại lặng lẽ chú ý động tĩnh bên này. Bọn hắn nhìn xem Thạch Khang, trong mắt tràn đầy bội phục. Dám cứng rắn bốn cái đấu đế gia tộc, Thạch Khang thật sự là quá mạnh. Đúng lúc này, Bồ Đề Cổ Thu rất kịp thời có phản ứng, phá hủy cái này không dịu dàng bầu không khí. Nó cái kia nguyên bản trầm tĩnh khí tức như vực sâu chợt sóng gió nổi lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra. Phía trước mấy cái bán thánh đồng thời ra tay, tính toán sẽ rách mảnh không gian này chạy đi, nhưng mà đều cố nhược kim thang không gian bấy giờ vậy mà bắt đầu bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, tất cả mọi người đều bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng thần bí bao phủ. Cỗ lực lượng này cường đại đến vượt quá tưởng tượng, phảng phất là đến từ một cái khác chiều không gian quy tắc chi lực, để cho người ta căn bản là không có cách phản kháng. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt cơ thể không bị khống chế bị cố lực lượng này của lấy, trong nháy mắt liền đã thân ở Bồ đề cổ thụ ngàn trượng bên ngoài. Khi mọi người lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị chuyển tống ra ngoài mảnh này nguyên bản tràn ngập nồng đậm sinh mệnh năng lượng không gian. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản cao lớn hùng vĩ Bồ đề cổ thụ, bây giờ đang chậm rãi bắt đầu chui vào dưới nền đất. Khi Bồ đề cổ thụ đỉnh lá cây cũng là không xuống đất phía dưới lúc, tuyên cáo lần này cơ duyên kết thúc. Bồ đề cổ thụ chính là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy linh vật, mỗi ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà nếu muốn mới gặp lại nó, vậy sẽ phải đợi thêm dài rằng rập 1000 năm. Đám người lặng lặng nhìn chăm chú lên Bồ Đề cổ thụ chậm rãi đột điệp, trong lòng đều có căng thái. Thạch Khang tâm tình phá lệ vui vẻ, trên mặt tràn đầy khôngức chế được nụ cười. Hắn có thể nói là lớn nhất bên thắng, không chỉ có lấy được Bồ Đề Tam Bảo bậc này chân bảo hiếm thế, còn có thu mạch ngoài ý muốn, cái kia cực kỳ chân quý Mịch Linh tái sinh dây leo. Chuyến này Bồ Đề cổ thụ hành trình, với hắn mà nói, thực sự là không uổng đi a. Đến nỗi những người khác, hắn răng hận hận nhìn xem Thạch Khang, cũng là có chút không cam tâm. Lần này tranh đoạt cơ duyên, bọn hắn không lấy được gì cả, như thế nào lại cam tâm đâu? Nhưng không cam tâm, thì phải làm thế nào đây đâu? cũng không thể đi đoạn Thạch Khang a. Bọn hắn cái này một số người cộng lại, đều không nhất định đánh thắng được đã đột phá đấu thánh cảnh giới Thạch Khang. Giao độc người, coi như thật giao độc tới, cũng không đánh được a lại nói, bọn hắn cũng đánh không nổi cái mặt này. Bốn là bọn hắn mấy lão già này tới cùng tiểu bối tranh đoạt cơ duyên, liền đã quá mất mặt, bây giờ không có tranh qua coi như xong, còn muốn giao độc người. Vậy bọn hắn về sau còn thế nào tại chiến đấu khí đại lu hỗn? Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là bản thân ăn đuổi, ít nhất bổ để tâm không có bị Thạch Khang nhận được. Không có ai boss nát ngọc giản đem trong tộc cường giả giao độc tới, cái này tại Thạch Khang trong dữ liệu Cái này một số người không có hồn tập có quyết đoán, tất nhiên cái gì cũng đã lấy được, Thành Khang không có đạo lý lại tiếp tục ở lại. Ở lâu có thể còn sẽ có nguy hiểm. Thế là, Thành Khang tiện tay xé rách không gian, đi thẳng vào. Dời đi thời điểm rất thong dong, nhưng mà đi xa, Thành Khang tốc độ đột nhiên tăng tốc, cơ hồ là bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Người mang Bồ đề tâm cùng hạt Bồ đề, Thành Khang cuối cùng cảm giác không an toàn. Nhanh trở về thạch giới quan trọng. Trở về thạch giới trên đường, Thành Khang cũng là bộc phát tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường, một khắc cũng không dám ngừng chỉ sợ cái kia bốn cái đấu đế gia tộc người nhìn chính mình có chịu, mang đến đen nan đen. Cũng may, thằng đến Thạch Khang an toàn đến thế giới, loại chuyện đó cũng không có phát sinh. Hô hô hô Thạch Khang có chút thở nhẹ, trên trán hiện đầy mồ hơ mịt, nhưng trên mặt lại tràn đầy độ cười. Thạch Khang trong lòng nghĩ là, lần này để cho lão tử an toàn trở về, như vậy các ngươi liền sẽ không có ám sát ta cơ hội. Lúc này Thạch Khang trong lòng tràn đầy sức mạnh. Nắm giữ bộ đệ tâm, một chút yêu thánh tinh huyết, u huyền kim lôi cùng với lao tổ Thánh Nguyên linh thổ nhiều bảo vật như vậy, đầy đủ để cho Thạch Khang đem cảnh giới tăng lên tới rất cao tầng thứ có thể tưởng tượng, cho đến lúc đó, liền xem như Bát Tinh Đấu Thánh cường giả, cũng ám sát không được điểm phòng ngự kéo căng cứng Thái Khang. Khi Thái Khang mới gặp lại con trai nhà mình lúc, cái kia phản ứng đơn giản khoa trương tới cực điểm, con mắt trợn lên giống như trung động, tựa như muốn từ trong hốc mắt độ tới tựa như. Thái Khang thân là Thất Tinh Đấu Thánh, thực lực thâm bất khả trắc, ánh mắt càng lạ thay động. Hắn chỉ cần một mắt, liền tinh chuẩn nhìn ra thạch khang thực lực bây giờ. Thanh âm của hắn bởi vì quá kinh ngạc mà run nhẹ nhẹ, "Nhĩ tử, ngươi, ngươi đột phá nhị Tinh Đấu Thánh." Trong giọng nói kia, tràn đầy không dám tin. Thạch Cương thật sự cảm giác có chút không chân thực, trong ký ức của hắn, 4 tháng trước, chính mình đứa con trai này vẫn chỉ là cao cấp bán thánh đâu. Đi tranh đoạt một chút bổ đề cổ thụ cơ liên, trở về liền nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Trực tiếp vượt qua hết mấy cái cảnh giới, cái này thật sự là quá mức điên. Phải biết, trước đây Thạch Cương chính mình từ cao cấp bán thánh đột phá đến nhất tinh đấu thánh, đây chính là hao phí thời gian dài cùng tinh lực, tiêu tốn thời gian cũng không chỉ 4 tháng. Nhưng hôm nay, con của mình lại tại ngắn như vậy thời điểm làm được hắn trước kia tiêu phí rất lâu mới hoàn thành sự tình, không, đây là trực tiếp đột phá nhị tinh đấu thánh, so cái này còn thái quá. Cái này Thiến Hắn làm sao có thể không chấn kinh. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết con trai mình ở bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đi ra ngoài một chuyến làm sao lại đột phá nhiều như vậy. Lao Cha, ta may mắn lấy được bùa đệ của tổ Tán Thành, thu được trong truyền thuyết kia dưới cây bồ đề một linh hội thạch khang bắt đầu cùng nhà mình Lao Cha nói về mình tại bên trong một chút kinh nghiệm, đương nhiên rồi, hắn chắc chắn là xóa cắt giảm một chút mà rằng. Hắn đội phòng nói mình như thế nào tại trong cái kia thần bí tìm hiểu tới trình, đã trải qua vách thế luân hồi cảm ngộ, phản phất đưa thân vào vô số thế giới khác nhau, trải nghiệm đủ loại đủ kiểu nhân sinh. Còn nói chính mình như thế nào bằng bảo trí tuệ, trợ giúp Bồ Đề cổ thụ giải quyết nó gặp phải nan đề, để nó mạnh hơn, chủ động đưa tới chân quý bích linh tái sinh dây leo. Dù sao thì là một trận pháp lạc. Chương 169, phá hư vệ linh điển sinh trận chương 169, phá hư vệ linh điển sinh trận thạch cương tự động loại bỏ con trai nhà mình khoác lạc bộ phận, lấy được chân chính có tích nội dung. Con trai nhà mình không chỉ có lấy được Bồ Đề đảm bảo, còn mượn nhờ cái kia bích linh tái sinh dây leo tăng lên độ thân. Thạch cương mặc dù trước kia cũng ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng chân chính từ con trai nhà mình trong miệng biết được hắn lấy được dưới cây Bồ Đề một linh hội vẫn là bị chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ. Phải biết, trong truyền thuyết kia giới cây bổ để một lĩnh hội thế, nhưng là so bổ để đề tâm đều cường hãn hơn tồn tại a. Tại đấu khí đại lục trong dòng sông lịch sử, nó một mực chỉ là một cái truyền thuyết, vô số cường giả cố gắng cả đời đều đang tìm kiếm, nhưng xưa nay không ai có thể chân chính từng tu được. Không nghĩ tới, bây giờ cư nhiên bị con trai nhà mình lấy được. Sau khi hết khiếp sợ, chính là một cỗ nồng nặng cảm giác tự hào. Con trai nhà mình quá mạnh mẽ, 30 tuổi hơn nhị tinh đầu thánh, còn có ai có thể tại thời điểm trẻ tuổi như vậy thì đến được cảnh giới như vậy? lại cùng nhà mình lão cha khoác lác thổi một hồi, Thạch Khang thật sự là thổi không nội nữa, mới lấy ra cái kia 21 mai màu xanh biết hạt bồ đề. "Lão cha, những này là ta chuyến này lấy được hạt bồ đề, ngươi để cho trong tộc luyện dược sư luyện chế thành năng lượng, phân cho trong tộc tiên phụ không tệ bịu chuyển đấu tôn a. Cái này hạt bồ đề đã đối với đột phá đấu thánh cảnh giới Thạch Khang vô dụng, lấy ra tăng cường một chút Thạch tộc thực lực hay là không tệ. Đúng đúng, cũng có thể phân một chút cho Thái Hư cổ long tộc. Thạch Khang tại bồ đề cổ thụ trong không gian có thể phách lối như vậy, hoàn toàn chính là mượn Thái Hư cổ long tộc thế." Tuy nói hai tộc liên minh quan hệ bởi vì có tự nhiên tại sẽ không dễ dàng vỡ tan, nhưng thứ cảm tình này cũng là cần dựa vào một vài thứ tới duy trì. Thạch Cương gật đầu, biểu thị hiểu rồi, cùng Thạch Khang một dạng, trong lòng Thạch Cương đối với Cổ Viêm lôi thúc bốn tộc cũng không quá nhiều lo nghĩ. Những tên kia bất quá biết được trong tay Thạch Khang có hạt bổ để thôi, vì những vật này liền cùng Thạch tộc triệt để trở mặt, đối bọn hắn mà nói, thật sự là lợi bất cập hại, không đáng làm bực này chuyện muộn xuân. "Đúng, lão cha, gần nhất hồn tộc có cái gì mới động tĩnh a?" Thạch Khang đột nhiên nghĩ tới, chính mình còn chưa từng hỏi thăm qua hồn tộc tình trạng hôm nay. Liên đội bàn mở miệng hỏi: "Thái Cương, từ Bồ Đề cổ thụ hiện thế đến nay, ta liền ý theo ngươi nói, để cho cổ viêm lôi thoát bốn tộc luân luân để phòng hỗn tộc. Cho nên trong khoảng thời gian này, thuần tộc người một mực co đầu rút cổ tại hồn giới, chưa từng có cái gì động tác lớn." Thái Khang nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra hồn tộc vẫn tại dấu tải. Hắn cũng không cho rằng hồn tộc lại bởi vì năm tộc liên minh tồn tại, liền dễ dàng buông tha đối với Cổ Ngọc tranh đoạt. Hỗn Thiên Đế cấp độ kia dã tâm bừng bừng người, tuyệt không có khả năng dễ dàng dừng tay. Cho dù trúc hôn thật tồn tại cũng thêm vào liên minh, hắn cũng tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Hỗ tộc chắc chắn trong bóng tối lập mưu một hồi đại sự kinh thiên động địa. Tại Thạch Khang Fen này đánh bại đánh bại phía dưới, nguyên tắc bên trong một chút kịch bản đã xảy ra thay đổi. Bây giờ, Thạch Khang bắt đầu ở trong đầu cẩn thận hồi ức trong nguyên tắc hồn tộc rất nhiều ác chủ bài. Bốn cái bắt tinh đấu thấy người chết xuống lại, thấy Mịch Chi Môn. Qua, thấy Mịch Chi Môn vẫn còn dễ đối, chỉ cần lúc khai chiến chú ý cẩn thận, không dễ dàng lâm vào bọn hắn bày cái bẫy, liền cũng không cần quá mức lo nghĩ. Nhưng mà, Thạch Khang cuối cùng cảm giác tựa hồ bỏ sót cái gì, Hỗ tộc chắc chắn còn có khác không muốn người biết ác chủ bài. Sau một hồi lâu, Hắn đột nhiên buột đầu một cái, trong lòng thầm kêu không tốt, như thế nào đem Trảm Đế trận đem quân đi? Cái này Trảm Đế trận chính là Hỗn Thiên Đế vì để phòng đại lục xuất hiện thứ hai cái đấu đế mà chú tâm bày ra tuyệt thế sát trận. Trận này uy lực kinh người, dùng để đối phó đấu đế có lẽ còn có tranh luận, nhưng nếu dùng để đối phó Cựu Tinh đấu thánh, đây tuyệt đối là không có vấn đề gì cả. Thái Khang lo lắng, Hỗn Thiên Đế sẽ sớm vận dụng trận pháp này. Vất quá, cái này Trảm Đế trận tôi động, cần đại lượng người tiến hành hy sinh. Mà nguyên tắc bên trong Hỗn Thiên Đế vì đạt tới cái này một mục đích, là mượn nhờ vệ linh tuyệt sinh trận. Cần đầy hoàn tộc Đông Đạo tử đệ cùng với Trung Châu vô số người vô tội mới có thể thành công thôn động trạm đế trận. Bây giờ, tất nhiên biết được trạm đế trận thúc dục điều kiện, như vậy muốn phá giải nó, liền cũng không phải là việc khó. Chỉ cần đem hồn điện tại Trung Châu phía trên bố trí vệ linh tuyền sinh trận từng cái phá đi, liền có thể đoạn mất hồn tiên đế cái này một hậu chiêu. Kể từ hồn tộc diệt đi linh tộc sự tình bại lộ sau đó, hồn điện sinh ngay cả hồn điện cũng không dám trở về, một mực núp ở hồn giới, sợ bị đấu đế gia tộc thanh toán. Hồn điện cũng bởi vậy thu liễm rất nhiều, làm việc không còn như ngày xưa như vậy ngang ngược can dỡ. Nhưng mà để cho bọn hắn bạn bạn không nghi tới, đấu đế gia tộc căn bản là không có đem hồn điện để ba mắt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hồn điện bất quá chỉ là hồn tộc phái người tại trung châu tùy tiện triệu tập một đám không có đấu đế huyết mạch đám ô hợp, ở nơi đó tự ngu tự nhạt, giống như chơi nhà trời. Đấu đế gia tộc người đều có một cái bệnh chung, đó chính là cực độ xem thường không có đấu đế huyết mạch người. Trong mắt bọn hắn, những thứ này người cùng sâu kiến không khác. Cho nên, sau khi hồn tộc người lui về hồn giới, hồn điện ngoại trừ hạch tâm nhất thiên điện bị đấu đế gia tộc san bằng, các tất cả điện vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thành khang ngờ tới tụ tập tại trung châu bố trí phệ linh tuyệt sinh trận, hẳn là đều dấu ở phụ cận mỗi hồn điện. Hắn người này, ưu điểm lớn nhất chính là một khi phát hiện thai hoang ngầm, liền muốn lập tức đem hắn tiêu trừ, tuyệt không dây dưa. Nếu là đổi lại bình thường, Thạch Khang chắc chắn kêu lên Tử Nghiên, cùng nhau đi tới càn quét hồn điện. Nhưng hôm nay Tử Nghiên đang tại bế quan tu luyện, Thạch Khang chính mình cũng không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ sợ lọt vào hồn tộc giám sát. Dù sao, Thạch tộc sớm vây bảy hồn tộc bí mật, bây giờ hồn tộc đối với Thạch tộc có thể nói là hận thấu xương, mà chính mình gần nhất lại như vậy lộ mắt, có lẽ thật có khả năng bị ám sát. Hắn thấy chính mình đang hoành chờ tại thế giới, đem những cái kia lấy được bảo vật luyện hóa, để tăng thực lực bản thân, mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Đến nơi phá hư vẻ linh tuệ sinh trận chuyện này, vẫn là để nhà mình Lao Cha phái người lặng lẽ đi làm a ngược lại bây giờ hồn tộc có đầu rút cụ không ra, trong hồn điện ngay cả một cái đấu thánh cũng cũng có, lấy thạch tập thực lực, chiến lập chuyện này tới hẳn là dễ như trở bàn tay. Lao Cha, ngươi có từng nghe nói hay không vẻ linh tuệ sinh trận?" Thạch Khang nhìn xem Thạch Cương, vẻ mặt thành thật hỏi. Thạch Cương hơi sửng sở, lập tức nói, "Biết a, đây chính là một cái cực kỳ âm độc trận pháp. Một khi khởi động, liên có thể đem trong trận phát toàn bộ sinh linh huyết dịch cưỡng ép rút ra, để cho vô số người chết oan chết uổng. Bất quá, trận này giống như đã thất truyền rất lâu, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Ta trước đó cùng Tử Nghiên đi tìm bảo bối thời điểm, ngẫu nhiên nghe hồn điện người nhắc qua, hơn nữa bọn hắn tựa hồ còn tại âm thầm bố trí trận này. Thái Cương cũng là bị kinh ngạc một chút. Chuyện này coi là thật. Thái Khang rất nghiêm túc gật đầu, mặt không đỏ tim không đập. Lao tra, hồn tộc thân là đấu đế gia tộc, Cước phái tứ tinh đấu thánh hồn diện sinh ở trùng châu tổ kiến thế lực, cái này vốn là mọi phần không bình thường. Bây giờ lại bố trí loại này âm độc đại trận, chỉ sợ là lòng mang ý đồ xấu a. Chương 170, muốn hài tử chương 170, muốn hài tử tại Thạch Khang thêm dầu thêm mỡ một phen rưới giàn tuật, Thạch Cương cũng cảm thấy bắt đầu cảm thấy, hồn tộc sau lưng nói không chừng thật tất dấu cái gì kinh thiên động địa đại âm mưu. Nếu không, làm sao lại làm ra loại đại trận này? Những năm gần đây, Thạch Khang làm rất nhiều chuyện, thường thường để cho Thạch Cương như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn đoán không ra hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng mỗi một lần, những cái kia nhìn như không hiểu thấu Huyền Bí, đế cuối cùng đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, vì thạch tộc mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Cũng chính bởi vì như thế, đối với nhà mình cái này thông minh giống như yêu lại tâm tư kín đáo như tử, Thạch Cương có một loại gần như mùi quấn mê chi tự tin. Hắn cảm thấy Thạch Khang tất nhiên đưa ra cách nhìn như vậy, cái kia nhất định là có đạo lý riêng. Hiện tại, Thạch Cương không chút do dự, quả quyết mà tiếp nhận Thạch Khang đề nghị, lập tức phái người đem Thạch Bình têu tới. Thạch Bình đến sau đó, nhìn thấy Thạch Khang cảnh giới bây giờ, cũng là bị kinh động. Mấy tháng trước, đại chất tử vẫn chỉ là bán thánh cảnh giới, nay làm sao chỉ trong mắt đã đột phá đến nhị tầng đầu thánh cấp độ tu luyện này, đơn giản như ngồi chung giống như hòa thiên, nhanh đến mức để cho người ta lửu lơi. Không có cách nào, Thạch Khang không thể làm gì khác hơn là lại đem chính mình sự tình cho đại bá giảng lược ạch yếu nói một lần. Thạch Bình sau khi nghe xong, không khỏi liên tục sợ hai tháng phục, vừa hâm mộ Thạch Khang có dạng này lớn cơ duyên, lại vì hắn cảm thấy cao hứng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cảm khái vô vô Thạch Khang bà bay, nói, đây thật là vận mệnh của ngươi a. Sau khi xong, mới bắt đầu nói chính sự. Lúc này, Thạch Cương mở miệng nói ra, "Đại ca, Khang nhi nói hồn điện bố trí vệ linh quyết sinh trận, việc này không thể coi thường." Người bị mật đi điều tra một chút, nếu là phát hiện trận pháp này, liền thuận tay đem nó diệt trừ a. Tại chỗ liền ba người bọn họ, Thạch Cương cũng không cần giống ở trong tộc nghị sự lúc như thế, Sương Hồ Thạch Bình vị nghị trưởng lão. Thạch Khang ở một bên nói bổ sung, đại bá, ta ý nghĩ là, ngài lần này ra ngoài, tốt nhất tận tàng một chút thân phận. Tứ tinh đấu thánh hộ kỳ, ra ngoài làm những việc này, liền xem như bị phát hiện cũng không tồn tại phá hư đấu đế giữa gia tộc minh ức. Cũng không phải Thạch Khang không dám, mà là còn chưa tới phá hư minh ức thời điểm. Không thể không nói, Thạch Khang cân nhắc sự tình mười phần chu toàn, mọi mặt đều chiếu cố được. Thạch Bình nghe xong, gật đầu một cái, chính trọng nói, "Là, tổng trưởng, ta cái này liền đi chuẩn bị." Nói xong, Thạch Bình liền lĩnh bệnh rời đi. Thạch Khang thấy thế, cũng hướng nhà mình lao ra cáo tử, tiếp đó bước nhanh đuổi kịp nhà mình đại bá. Đuổi kịp Thạch Bình sau, Thạch Bình, không đệ, tốc độ rất nhanh, đều có thể đuổi kịp đại bá của người ta. Thạch Khang kiêm tốn một chút, "Đại bá quá khen rồi, ngươi nếu là bộc phát toàn lực ta chắc chắn đuổi không kịp." Nói đi, ngươi ngồi theo là có chuyện gì? Thạch Bình cũng không quanh co qua lòng vòng, trực tiếp hỏi. Thạch Khang nói, Ta nghe nói hồn điện tại bí mật sinh sản một loại đồ vật, luyện hóa sau đó có thể để tăng lực lượng linh hồn. Đại bá ngài đi hồn điện lúc điều tra, nếu như nhìn thấy, có thể hay không mang về cho ta nghiên cứu một chút? Cái này có lẽ có thể bổ đắp chúng ta thạch tộc tại phương diện linh hồn không đủ. Thì ra, Thạch Khang đột phá đến nhị tinh đấu thánh cảnh giới sau, linh hồn của hắn cũng theo đó tăng cường không thiếu, đã đạt đến tiên cảnh trung kỳ. Phải biết, tại nhị tinh đấu thánh cảnh giới này, linh hồn cảnh giới có thể đạt đến tiên cảnh trung kỳ, đã coi như là vô cùng bản tiêm tồn tại. Nhưng Thạch Khang như thế vẫn còn chưa đủ, trong lòng của hắn tính tưởng Tiên cảnh trung kỳ cách kia trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn, còn kém 10 vạn 8000 giẫm đâu. Cho nên, hắn mới muốn cho nhà mình đại bá đi hồn điện thời điểm, cho tiện đem hồn điện thu thập bản nguyên linh hồn mang về, chính mình luyện hóa về sau, tăng thêm một bước linh hồn cảnh giới. Đối với mình cháu Thần Cẩu, Thạch Bình cơ hồ không có mấy do dự, liền sẵn khoái đáp ứng. Thuận tay xuất tình. Nhờ gậy xong đại bá sau thạch hang, cũng không có gấp gáp đi bế quan luyện hóa vừa lấy được bổ đề tâm. Lấy nhà mình đại bá thực lực đi đi làm điều tra hồn điện cùng vệ linh quyết sinh trận những sự tình này, nên rất nhanh liền có thể trở về. Không đem tai họa ngầm này triệt để tiêu trừ, Thạch Khang căn bản không tĩnh tâm được luyện hóa bổ để tâm. Vì đuổi đoạn này chờ đợi thời gian, trong mấy ngày kế tiếp, Thạch Khang liền một lòng bồi tiếp chính mình mấy người nữ nhân. Lúc này, Từ Nghiên cùng Mỹ Đỗ Hoa đều đã bề quan, đi tiếp thu thập về các nàng lớn cơ duyên. Bước này cơ duyên không thể coi thường, tuyệt không phải một chốc liền có thể hoàn thành, thời gian ít nhất cũng là lấy năm làm đơn vị. Đã như thế, Thạch Khang nữ nhân bên cạnh, cũng chỉ còn lại có Tào Dĩnh, Thanh Lân cùng Ngật Như. Nói thật, trước đó Thạch Khang về mặt tình cảm ít nhiều có chút thiên vị Từ Nghiên cùng Mỹ Đỗ Hoa. Tại Thạch Khang trong lòng, Nếu như chính mình là cái kia cao cao tại thượng ng đế, hai người này nói chung chính là chính mình hoàng hậu cùng phi phi, có thụ sủng ái. Bây giờ vừa vặn có thời gian rảnh, Thạch Khang liền muốn thật tốt để bổ tạo dĩnh, Thanh Lân cùng mượt như các nàng bà cái. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể, có thể làm cho các nàng mang thai con của mình thì tốt hơn. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái, đã nhiều năm như vậy, Thạch Khang nữ nhân bên cạnh không tính là ít nhưng lại không có một cái nào có thể vì hắn sinh hạ hài tử. Trước đó, phụ mẫu lúc nào cũng thúc dục hắn muốn một cái hài tử, kéo dài gia tộc huyết mạch, nhưng Thạch Khang mỗi lần đều cười nói không đợi. Cảm thấy duyên phận đến tự nhiên là sẽ có. Nhưng mà, khi hắn bây giờ chân chính thực lực cường đại, lại phát hiện nữ nhân bên cạnh nhưng lại không có một người có thể vì chính mình sinh ra tự tôn. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phiền muộn xông lên đầu, loại kia muốn một cái hài tử dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thạch Khang trong lòng mười phần hoang mang, cứ gọi âm thầm tự nhắc, chẳng lẽ là bởi vì linh hồn của ta cũng không phải là thế giới này, cho nên cùng thế giới này tồn tại một loại nào đó không tương dụng, mới đưa đến không cách nào có giổng dối. Thạch Khang có chút không tin tà, cho nên trong khoảng thời gian này không ít tại những cái kia nữ nhân trên người giày bỏ. Ba ngày sau, Thạch Bình trở về, đội vàng tới phụ mệnh. Tốc trưởng, cái kia hồn tộc quả nhiên tại phụ cận hô niệm, bày ra loại kia đại trận." Thạch Bình một mặt nghiêm trọng nói, "Ta tuần tự đi bị phá hủy thiên điện, địa điện cùng với mấy người điện, đều phát hiện dưới nền đất ẩn tàng đại trận. Những thứ này đại trận cực kỳ kỳ náo, nếu không phải ta tra xét rõ ràng, căn bản là không phát hiện được, nghĩ đến là hồn tộc cố ý đem bọn chúng giấu đi, không muốn để cho người phát giác tựa như." Thạch Cương nghe xong, sắc mặt càng nghiêm trọng, lông mày gắt gao nhăn lại, trầm giọng nói, "Cái này hồn tộc đến tận cùng muốn làm gì? Cần bố trí nhiều đại trận như vậy?" Thạch Khang: Đại bá, ngươi làm điều này thời điểm, không có bị hỗn tộc người phát hiện a? Thạch Bình lắc đầu, tràn đầy tự tin nói: "Ta là ẩn nặc thân hình đi, những cái kia lính tôn tướng của còn không đáng cho ta sử dụng đũ khí." Thạch Khang nghe xong, thở dài một hơi, nghĩ thầm: "Không có bị phát hiện thì tốt." "Nhi tử, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Thạch Cương một mực đều cảm thấy con trai mình rất thông minh, cuối cùng một bộ bộ dáng bảy mưu lập kế.